nghe được bạch vũ tiểu nhị sắc mặt cũng là biến đổi hắn vốn cho rằng có đồng hành thiên chỗ dựa chỉ sợ bạch vũ muốn biết khó mà lui nhanh chóng sám xịt rời đi tần thị đan dược được thế mà hắn lại là sai lầm đoán chừng bạch vũ dẻo dai người vây quanh đều là e sợ cho thiên hạ không lo người cho nên có người nghe được bạch vũ thanh âm về sau trong nháy mắt ồn ào hắc hắc tần thị đan dược được nếu là thật như thế ta chờ sau này cũng không cần tới nơi này ai không phải phát tài tại nghèo khó đã không làm ta các loại làm ăn chờ ta đến tương lai thành là chúa tể một phương, cái này tần thị bán đấu giá cũng không cần tồn tại ở nơi này. những người này đều là vô pháp vô thiên thế hệ, liền uy hiếp ngữ đều nói ra. lúc này tiểu nhị trong nháy mắt ý thức được sự tình thoát ly hắn trường khống, sau đó hắn đem nhờ giúp đỡ anh mắt chuyển hướng đồng hành thiên. dù sao vừa hắn là giúp đồng hành thiên đả kích bạch vũ, đồng hành thiên nếu như còn một chút nhân tình vị, thì không nên đối với hắn bỏ đá sơn giếng. đồng hành thiên trước mắt cười nói. Tần thị đan dược được tự nhiên có tần thị đan dược làm được quy tắc, người nào cũng không thể phá hư. Dâu nghèo người, vốn cũng không có trinh lệnh, nhưng là đã mở cửa làm ăn, tần thị bán đấu giá tự nhiên lấy khách hàng trọng, ta đến hỏi các vị, nếu như ta là tần thị đan dược làm được hội viên, ta có phải hay không có quyền ưu tiên? Sau khi nói xong, đồng hành thiên liền đem nó bên trong một cái bằng bạc tần thị đan dược làm được hội viên lấy ra, cái kia rục rục hào quang màu bạc, đâm vào mọi người mở mắt không ra. Ừm. Bạch Vũ nhìn lấy cái này mai lệnh bài, đột nhiên có một loại cảm giác quen thuộc, cái này dường như thì cùng hắn ban đầu tại tần thị bán đấu giá có bằng bạc hội viên lệnh bài giống nhau như lúc. Hắn lúc này ý niệm hơi động một chút, hướng về Hùng Thất hơi hơi truyền âm, sư minh, cái này tần thị đan dược làm được hội viên, là có thể tại tần thị bán đấu giá dùng A. Tần thị bán đấu giá hội viên, lại có thể dùng tại tần thị đan dược được lên sao. Lúc này Hùng Thất, nhìn lấy Bạch Vũ, sắc mặt có chút cổ quái. Hắn tuy nhiên không biết Bạch Vũ tại sao lại hỏi như thế, nhưng là vẫn truyền âm cho trắng mà nói, Sư đệ, chẳng lẽ ngươi không biết cái này tần thị bán đấu giá hội viên, là thông dụng A. Chỉ cần ngươi nắm giữ một cái hội viên, vô luận tại đan dược được, bán đấu giá, vũ khí được thậm chí là còn lại thuộc về tần thị sản nghiệp phía trên, đều lại nhận đồng dạng đáy ngộ A. Bạch Vũ sau khi nghe xong, ánh mắt sáng lên, nếu là dạng này, cái kia hết thể liền dễ làm. Bất quá, hỏa kế này lại là như thế làm cho người ta chán ghét Hắn hôm nay muốn đem bút trướng này cấp được rồi, đồng hành vân đánh mặt của hắn, hắn tự nhiên muốn đánh trở về, mà vị này tiểu nhị, như thế không chào đón hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ để cho đối phương dễ chịu, chí ít, hắn muốn đem đến, tại đan dược này bên trong, đều không nhìn thấy cái này tiểu nhị bóng người mới tính kết thúc. Cho nên bạch vũ trực tiếp hướng về tiểu nhị mở miệng, đem các ngươi nơi này quản sự kêu đi ra. Mọi người dường như đều biết xung đột sắp thăng cấp, có người hảo tâm quát, đạo hưu, ta đi giúp ngươi bảo bọn hắn trưởng quỹ. Chương 512, chết nhường một bước. Là ai muốn gặp lão phu? Lúc này trưởng Quỷ đi tới, mở miệng nói: "Kỳ thật hắn đã sớm nhìn thấy động tĩnh bên này, chỉ là hắn cảm thấy loại chuyện này người phía dưới có thể xử lý, cho nên hắn mới không có hiện thân, bất quá tốt giống chuyện bây giờ có chút thoát ly dự liệu của hắn đồng dạng." Người này mang theo một cái đơn giản bộ mũ, thân thể hơi hơi mập ra, lại có nửa bước thần vương cảnh giới. Bất quá hắn lúc này đi tới, vậy mà hơi hơi hướng về đồng hành Thiên chấp tay. Mở miệng nói, gặp qua hành thiên công tử. Đồng hành thiên ngang ngẩng đầu, ngạo nghễ mà đứng. Lúc này trưởng quản, rõ ràng cho đủ hắn mặt mũi, hắn tự nhiên muốn hởi nhân gia thi lễ, thần trưởng quý hữu lễ. Đồng hành thiên sau khi nói xong, đem ánh mắt nhìn về phía bạch vũ, cái kia khiêu khích chi vị mười phần, rõ ràng chính là muốn nói cho bạch vũ, nơi này trưởng quý ta đều là nhận biết, ngươi lấy cái gì đến cùng ta đấu. Bất quá trưởng quý tới, bạch vũ cũng không mài tức, mà chính là mở miệng nói, trưởng tr ta muốn hỏi ngươi có phải hay không tần thị đan dược được tất cả tiểu nhị đều cùng hắn một cái bộ dáng nhìn tâm tình bán đang ăn dược lúc này tần trưởng quý sắc mặt hơi đổi một chút mở miệng nói vị đạo hữu này cái này không thể nói lung tung được tiệm chúng ta bên trong tiểu nhị tuyệt đối là một đối một nếu như hắn đối ngươi chiếu cô không chu toàn ta cho ngươi đổi một vị tiểu nhị được chứ hiện tại tần trưởng quý cũng có một ít đâm lao phải theo lao dù sao nơi này nhiều người nhìn như vậy nếu như hắn thật khinh hướng đồng hành thiên Cái kia chỉ sợ đối toàn bộ đan dược làm được sinh ý đều sẽ có ảnh hưởng. Phải biết, cho dù là tại Thương Mang Thần Thương Thành, cũng không chỉ là hắn nhất ra tần thị đan dược được mà thôi, nếu như hắn xử lý không tốt, danh tiếng một khi truyền ra ngoài, đến lúc đó hắn tiệm này thanh danh không tốt, bị hao tổn sợ rằng sẽ vô cùng nghiêm trọng. Không cần, cái này tiểu nhị ngươi cũng không cần lưu lại, trực tiếp để hắn lăn. Lúc này Bạch Vũ đột nhiên biến đến có chút bá khí lên. Khẩu khí thật lớn. Lúc này trưởng quỷ ánh mắt ngưng tụ Nửa bước thần vương khí thế trong nháy mắt bạo phát, ta tần thị đan dược làm được tiểu nhị lại làm sao không đúng, cũng không phải ngươi có thể quyết định hắn đi ở. Trung quanh người trong nháy mắt lộ ra thú vị thần sắp đến, mọi người đều biết, hôm nay bạch vũ, chỉ sợ phải xui xẻo. Trước kia không phải là không có loại này đắc tội tần thị đan dược được người, dạng này người, đều bị toàn tuyến phong sát, trực tiếp kéo vào tần thị đan dược làm được sổ đen, bất luận cái gì nhất ra tần thị cấp dưới cửa hàng, đều sẽ không làm người này sinh ý. Đồng hành thiên lộ ra một vẹn dễ cận, hắn muốn hiệu quả đạt đến, chỉ sợ từ hôm nay về sau, Bạch Vũ tại cái này thường mang thần thương thành, đem cùng tất cả tần thị mất đi làm ăn tư cách. Tần thị xinh ý liền trải rộng thiên hạ, đến lúc đó có Bạch Vũ khóc. Lúc này đối mặt với đám người này đồng tình ánh mắt, Bạch Vũ sắc mặt không thay đổi, trực tiếp tay cầm hướng không gian giới chỉ phất một cái, một đạo lưu quang ép thẳng tới trưởng quỹ mà đi. Lúc này trưởng quỹ phản xạ có điều kiện xuề bàn tay ra, định đánh ra một đạo công kích đi bởi vì hắn cảm thấy là Bạch Vũ muốn đánh lên hắn, nhưng là sau đó hắn thì có phát hiện hay không thích hợp địa phương, bởi vì đạo này độn quang lại có một chút mùi vị quen thuộc. Mà lại hắn cảm giác được, đạo này độn quang, cũng không có cái gì thực chất công kích ở bên trong. Cho nên hắn thân thủ vừa tiếp xúc với, trực tiếp đem đạo này độn quang cấp tiếp nhận. Ngay tại hắn tiếp được độn quang trong ngay mắt, Bạch Vũ lại là mở miệng, ngươi cảm thấy, ta có thể quyết định một cái bất kính với ta tiểu nhị đi ở sao? Bạch Vũ hiện tại trên danh nghĩa xem như tần thị khách hành, cho nên hắn vẫn có một ít quyền lợi, chí ít một cái người giúp việc đi ở, hắn thật đúng là có thể quyết định. Tất cả mọi người hưng thai nhạc họa nhìn lấy Bạch Vũ, nhưng mà lại gặp lúc này Tần Trường Quý, sắc mặt đại biến, liền cầm lấy độn quan tay, đều đang run rẩy nhẹ nhẹ, hắn lúc này thu hồi cao ngạo, trong nháy mắt cúi thấp đầu, hướng về Bạch Vũ hơi hơi khom người, đưa tay chắp tay, mở miệng nói, "Xin hỏi công tử Tôn tính đại danh?" ngay tại tần trưởng quỹ này lời ra khỏi miệng trong nấy mắt tất cả mọi người tràn ngập một loại thật không thể tin nhìn lấy bạch vũ muốn biết bạch vũ ném ra rốt cuộc là thứ gì vậy mà làm cho bán đấu giá trưởng quỹ đều đối với hắn như thế khiêm tốn. Bất quá tần trưởng quỹ ngược lại là thông minh bởi vì hắn biết lệnh bài này tốt nhất đừng khoa trương ra ngoài cho nên hắn lúc này trực tiếp đem lệnh bài nắm trong tay không cho mọi người thấy gặp tạm thời cũng không có phải trả cấp bạch vũ ý tứ. Bất quá hắn hiện ở trong lòng cái kia hận a. Không biết cái này tiểu nhị vì sao gặp dạng này hung nhân, nếu như có thể, hắn hiện tại thật nghĩ đập chết cái này tiểu nhị. Chỉ bằng lấy hắn hiện trên tay khối đồ này, đừng nói là tiểu nhị, liền xem như để hắn xéo đi, cũng không phải là không thể được. Bởi vì, Bạch Vũ ném cho hắn là đại biểu cho Bạch Vũ tại Tần thị thân phận lệnh bài. Không tệ, cũng là khối kia Tần Tình cấp cho cốt của hắn cấp hội viên. Cái kia không chỉ là một khối cấp bộ hội viên lệnh bài đơn giản như vậy, đồng thời là Tần thị khách khanh. Mà lại, theo hắn biết Loại này cấp buộc lệnh bài, bất luận cái gì một cái, đều là chí ít nắm giữ tại thần vương hậu kỳ lao quái trong tay, hoặc là một số gia tộc siêu lớn hoặc là cự bá trong tay. Mà bây giờ xuất hiện ở Bạch Vũ trong tay, vậy liền đại biểu cho, Bạch Vũ sau lưng, có một thế lực khổng lồ. Dạng này thế lực, bọn họ tần thị, không nguyện ý tùy tiện đắc tội. Đến lúc đó nếu như Bạch Vũ truy cứu, hắn dám cam đoan, thậm chí tần thị nguyện ý để hắn ra ngoài gánh tội thay, tiêu trừ tần thị cùng đối phương ở giữa ân oán. Bạch Vũ không có nhìn cái này tần trưởng quỹ, mà chính là lạnh nhạt mở miệng nói, ngươi trước tiên đem sự tình xử lý tốt, lại đến nói chuyện với ta đi. Lúc này tiểu nhị, dường như cũng dự cảm được chỗ không đúng, hắn lúc này, mang theo hơi hơi tâm thần bất định cùng bất an, trên mặt mồ hôi cuồn cuộn lên, mở miệng nói, trưởng quỹ, ta. Sau đó vị này tiểu nhị vẫn chưa nói xong, liền bị hắn một trưởng vỗ ra cấp cứ thế mà đánh gãy. Lúc này tần trưởng quỹ, chan đầy lanh khóc cùng vô tình, bộ dáng này, Làm cho bên cạnh đồng hành thiên giật nảy mình, hắn lúc này trực tiếp bất động thanh sắc cùng tần trưởng quỹ kéo xa khoảng cách. Đến mức vị này tiểu nhị, trực tiếp bị tần trưởng quỹ cấp nhất trưởng oanh bạo. Hắn biết vị này tiểu nhị muốn nói gì, hắn làm sao có thể để vị này tiểu nhị nói ra được. Bởi vì, vị này tiểu nhị đem nói cho đúng là, hắn quất thành một nửa, toàn bộ cho tần trưởng quỹ, để tần trưởng quỹ xem ở hắn hiếu kính phân thượng, mở ra một con đường. Nhưng là hiện ở chỗ này nhiều người như vậy. Tần trưởng quỹ hắn làm sao có thể để đối phương nói ra hắn ham một cái tiểu nhị tiền tài đâu. Liên bạch vũ, đều bị tần trưởng quỹ sát phạt quyết đoán giật nảy mình. Công tử, lầu ba mời. Lúc này tần trưởng quỹ, biểu hiện được phải có bao nhiêu hèn mọn có bao nhiêu hèn mọn. Bạch vũ khẽ gật đầu, như là đã náo xảy ra nhân mạng, hắn cũng không cần thiết lại tiếp tục truy cứu đi xuống, chỉ là hắn hiện tại nhìn lấy đồng hành thiên, trong ánh mắt bắn ra một vẻ sát ý tới. Lúc này bạch vũ trực tiếp hướng về thang lầu đi đến Mà đồng hành thiên vừa tốt tại trên bậc thang, hắn lúc này hoàn toàn bị Bạch Vũ thân phận dọa cho ngậm, hắn không biết Tần Trưởng Quý vì sao gặp được cái kia một đạo độn quang về sau, đều không có cấp tiểu nhị cơ hội trực tiếp nhất trưởng đem tiểu nhị huynh bảo. Làm Bạch Vũ hướng về hắn đi đến thời điểm, ánh mắt của hắn vậy mà hơi hơi trốn tránh, sau đó vậy mà dường như trầm chịu không nổi Bạch Vũ bước chân đồng dạng, tại Bạch Vũ đem đến trước mặt hắn trong ngáy mắt, hắn chết rời một bước, cấp Bạch Vũ tránh ra vị trí tới. Chương 513 Cung kính tần quản sự. Thế mà, ngay tại Bạch Vũ cùng đồng hành Thiên Thác thân mà qua trong náy mắt, một thanh âm truyền vào đồng hành Thiên trong đầu. Lưu lại ngươi tiện mệnh, chờ ta tới lấy. Bạch Vũ biết, tuyệt đối sẽ có cơ hội như vậy. Hôm nay nhiều người như vậy ở chỗ này, hắn không tiện xuất thủ, tuy nhiên hắn hiện tại là thương khung thần thương viện thần tử, nhưng là hắn đoán được La Thiên dụng ý, chỉ sợ chính mình cái kia thân phận hiện tại còn không tiện hướng Hắc Ám Chi Thành công bố. Cứ như vậy, không có thân phận của hắn làm miểm hộ, hiện tại động ra, còn không phải hắn có thể khiêu khích. Lúc này tất cả mọi người tràn đầy mờ mịt, nhìn lấy Bạch Vũ, nhưng lại vào lúc này, Bạch Vũ đã cùng hùng thất cùng đi đến lầu ba, mặc cho phía dưới có bao nhiêu liên quan tới hắn thanh âm, hắn đều đã nghe không được. Lúc này tần trưởng quỹ, rốt cục thở dài một hơi. Đã Bạch Vũ nguyện ý đến lầu ba, thì biểu thị ra Bạch Vũ nguyện ý cùng hắn nói. Có thể nói liền dễ nói, nếu như không thể nói, Bạch Vũ trực tiếp tìm tới tần thị, cái kia chỉ sợ hắn cả đời này. Cũng ngừng bước một người trưởng quỹ. Công tử, đây là bỉ nhân sạch linh trà, còn mời hành diện. Hắn lúc này, trực tiếp lấy ra chính mình nhiều năm chân tàng. Cái này sạch linh trà, có thể tịnh hóa tự thân linh lực, dùng lâu dài, đối tại linh lực của mình tăng lên cũng không có bao nhiêu trợ rút, nhưng lại có thể tịnh hóa trong thân thể mình linh lực, làm cho chính mình linh lực tổng lượng gia tăng. Cái này phảng phất như là một chén cái cái ly một dạng, hắn có thể trang vật chất tổng thể tích là không đổi. Nhưng là nếu như dùng nó đem chứa chính là băng cùng trang là nước, ly đầy thời điểm tổng lượng khẳng định là không giống nhau. Cho nên, cái này sạch linh trà, kỳ thật thời gian giải uống, có thể tăng lên một người tiềm năng, cũng không phải tại cùng một cảnh giới bên trong, tự thân linh lực sẽ bị tỉnh hóa đến càng thêm ngưng luyện. Bạch Vũ cũng không khách khí, trực tiếp bưng trà này khẽ nhấp một miếng, hắn phát hiện cái này sạch linh trà vừa mới đi vào trong miệng của hắn, thì có một vệt mùi hương đậm đặc tản ra. Cái này một vệt mùi hương đậm đặc trong nháy mắt phát ra một cỗ đặc thù khí tức, làm cho hắn linh lực trong cơ thể, lại có một loại áp súc cảm giác. Sư đệ, trà này hiệu quả không tệ a lão gia hỏa, ngươi còn có hay không loại trà này, cho chúng ta làm điểm tới như thế nào? Có thể thất uống trà này một miệng, trong nháy mắt trước mắt, mở miệng nói. Hắn là đã nhìn ra, cái này cái gọi là tần trưởng quỹ, hiện tại là phi thường sợ hãi bạch vũ, đã như vậy, có cơ hội gõ đối phương một chút, vậy làm sao không gõ? Lúc này tần quản sự, nghe nói hùng thất chi ngôn, khỏe miệng hơi hơi run rẩy Cái này sạch linh trà, thế nhưng là hắn thật vất vả làm tới, nhưng là hôm nay xem ra, chính mình không đại suất huyết một thành đối phương là sẽ không bỏ qua chính mình. Vị công tử này, đợi lát nữa tự nhiên sẽ vì hai vị chuẩn bị một phần hài lòng lễ vật, chỉ là xin hỏi hai vị công tử quý danh. Lúc này tần quản sự, trực tiếp đem bạch vũ lệnh bài cung kính đưa trả lại cho bạch vũ, lập tức mở miệng nói. Ha ha, tần quản sự Không dùng câu nệ như vậy, ta sư đệ hắn cứ gọi Miêu Mộ Tiên. Hung thất nghe được tần quản sự vậy mà thật nguyện ý vì mình hai người đóng gói chút sạch linh trà lá trà, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, vui vẻ nói: Làm tần quản sự nghe Bạch Vũ thân phận về sau, hắn hơi nhíu lên lông mày. Bởi vì cái này toàn bộ Hắc Ám chi thành, hắn đều chưa nghe nói qua có Miêu Mộ Tiên cái này số một tuổi trẻ tuấn kiệt, nhưng là cho dù là một vài gia tộc lớn người để hắn đến luyện tay cũng nói không thông. Bởi vì, hắn chưa nghe nói qua một cái Miêu gia Cũng không có nghe nói có cái nào cái tông môn tuyệt thế thiên tiêu, gọi là miêu mộ tiên. Bất quá tuy nhiên nghi hoặc, nhưng là lệnh bài lại là chân thật. Loại lệnh bài này, bình thường người là không có phát xuống tư cách cùng quyền lợi. Tuy nhiên hắn họ tần, nhưng là cũng bất quá là lao khổ công cao, được ban cho cho họ tần. Hắn bất quá là tần gia một phụ thuộc gia tộc, được ban cho cho họ tần, là vinh quang của hắn. Không biết miêu công tử hôm nay chuẩn bị muốn mua thứ gì? Nếu như giá trị không quá cao, lão hủ có thể làm chủ. Trực tiếp đưa cho công tử, nếu như giá trị cao mà nói. Tân quản sự không có đem lời nói xong, mở cửa làm ăn, tất cả mọi người minh bạch, ơn huệ nhỏ, giảng tình nghĩa, đại ân đại huệ, cũng chỉ giảng làm ăn. Ừm, tân quản sự, không biết người nơi này có tăng lên hay không thịt lực lượng đăng dược, muốn phẩm chất phi thường cao, đối thần linh cảnh cường giả đều hữu dụng. Còn có, ta muốn chút khôi phục thương thế cùng linh lực đang dược. Tân quản sự nghĩ nghĩ, mở miệng nói, miêu công tử, ngươi nói tăng lên thân thể lực lượng đăng dược. Còn thật có, bất quá không biết có thể hay không đạt tới yêu cầu của ngươi, ngươi chờ một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Sau khi nói xong, tân quản sự thì lách mình đi ra, bất quá bạch vũ lại là không có lộ ra vẻ cao hứng đến, bởi vì hắn đối với chuyện này, cũng không ôm bao lớn hy vọng, hắn hiện tại muốn thiên tài địa bảo, tuyệt đối không phải cực nhỏ có thể đạt tới. Những thứ này cấp thấp đan dược, hóa thành đổi lấy điểm, chỉ sợ không có trăm ngàn quả. Căn bản sẽ không đối với hắn trùng kích thân thể thành thánh thứ cửu giai đoạn có bất kỳ trợ giúp nào. Tân quản sự tốc độ cực nhanh, ngay tại bạch vũ hơi hơi chìm ngầm trong nấy mắt, hắn thì lách mình tiến đến. Hắn lúc này trên mặt để lộ ra một vẻ hồng quang đến. Hiện nhiên hôm nay nếu như có thể đem bạch vũ sự tính giúp thỏa, nói không chừng hắn sẽ còn mượn cơ hội nhận biết bạch vũ như vậy đại nhân vật, đồng thời cũng miễn đi đắc tội bạch vũ nguy hiểm. Làm đan dược hiện ra tại bạch vũ trước mặt thời điểm, đan bình bên trong một viên thuốc. Dường như đều đã thông linh đồng dạng, tại đan dược phía trên có một cỗ đan khí, cỗ này đan khí dường như hóa thành một đầu thái thản cự vượn đồng dạng. Lại nghe tần quản sự mở miệng nói, đây là dùng một đầu thần vương cấp tần thản cự viên luyện chế mà thành đan dược, đối với nhục thân có trợ giúp cực lớn, miêu công tử, muốn không nhìn. Bạch Vũ nhẹ nhàng gật đầu, tiếp nhận bình đan dược, lập tức trực tiếp đem bình đan dược cái nắp mở ra. Giống, Ngay tại hắn mở ra trong nháy mắt, bình đan dược bên trong dường như truyền đến một tiếng kinh thiên nổ hống. Ừm. Bạch Vũ phát hiện đan dược này phẩm chất vậy mà không thấp, có 100 quả, vậy hắn không sai biệt lắm liền có thể đem nụ thân tăng lên tới thân thể thành thánh thứ 9 cảnh giới. Lúc này tần quản sự cũng phát hiện Bạch Vũ trên mặt ý mừng, sau đó mở miệng nói, miêu công tử, đan dược này, giá bán ngàn hạt trên lệnh tinh thạch, dựa theo thân phận của ngươi, có thể cho ngươi giảm 10%, sau đó ngươi bây giờ là tại ta chỗ này mua, ta cũng có quyền lợi lại cho ngươi giảm 10%, cho nên ngươi sắc thực muốn. Ta có thể 8,100 hắc cám tinh thạch bán cho ngươi. Không thể không nói, hôm nay vì lịnh nọt Bạch Vũ, hắn cũng là hoa đủ tâm tư, nháy mắt liền thiếu đi 900 hắc cám tinh thạch lợi nhuận, cũng không phải bình thường người có thể làm ra được. Bạch Vũ vốn còn có chút cao hứng, nhưng là nghe tần quảng chuyện, hắn trong nháy mắt bất tiết khí. Bởi vì rất đơn giản, hắn hiện tại hắc cám tinh thạch mới hơn 60.000. Dựa theo 8,100 hắc cám tinh thạch giá cả, hắn cũng chỉ có thể mua 8 khỏa mà thôi. Nhưng là hắn có một loại cảm giác, liền xem như đan dược này, không có một 100 khỏa, cũng đừng hòng để nhục thể của hắn lại để thăng một cái cấp độ. Tần trưởng quỹ, ngươi loại đan dược này, có bao nhiêu? Nếu như nhiều, hắn đang suy nghĩ muốn không để tần trưởng quỹ giúp hắn tổ lấy, cho dù là bán ngàn hắc cám tinh thạch một khỏa, hắn đều nguyện ý, cùng lắm thì hắn lại đi đánh lôi đài thi đấu, tại thời khắc sinh tử kiếm tiền. Bất quá tần trưởng quỹ tiếp xuống một câu, liền để được hắn thất vọng, chỉ nghe tần trưởng quỹ đến, miêu công tử, đan dược này. Chúng ta nơi này chỉ có cái này một quả. Chương 514, Quỷ dị nội bộ thế giới. Sau đó Bạch Vũ mua có chừng 5000 hắc ám tinh thạch đan dược, thì cùng Hùng Thất cùng rời đi Tần Thị đan dược được. "Sư đệ, ngươi đến cùng thân phận gì? Vì sao hắn đối ngươi như thế cung kính?" Ra Tần Thị đan dược được." Hùng Thất đột nhiên hỏi. Cái này một mực là hắn cảm thấy hứng thú đồ vật, bắt đầu hắn cùng Bạch Vũ không được chào đón, kết quả Bạch Vũ chỉ là ném ra một tấm lệnh bài, liền để đến Tần quản sự trước sau ở giữa. Đối đại Bạch Vũ thái độ hoàn toàn khác biệt. Có một số việc, ngươi vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng, đi thôi, chúng ta đi thiên trong ngọn núi. Bạch Vũ trực tiếp hóa thành một đạo độ quang, hướng lên trời sơn phương hướng bay đi, mà Hùng Thất thì là theo sát phía sau. Thế nào? Có thể xuất phát sao? Làm Bạch Vũ cùng Hùng Thất lúc trở lại, thiên sơn lão nhân trong nháy mắt cảm ứng, xuất hiện ở hai người trước mặt. Sư phụ, sư đệ hắn. Hùng Thất còn đợi nói chuyện, cũng là bị Hùng Thất cấp ngăn lại. Lúc này Bạch Vũ mở miệng nói, "Sư phụ, ta cùng sư huynh đều chuẩn bị xong, chúng ta cái này lên đường đi." Thiên Sơn lão nhân cũng không quan tâm Bạch Vũ những thứ này tiểu động tác, bọn họ đã định trước không phải một lòng, lợi dụng lẫn nhau mà thôi, nhưng là chỉ cần Bạch Vũ không nguyện ý dừng bước tại Thần Vương cảnh trước đó, hắn thì nhất định sẽ giúp Thiên Sơn lão nhân lấy được gâm sơn. Cho nên lúc này Thiên Sơn lão nhân trực tiếp cuốn lên hai người, hướng lên trời trong ngọn núi bay đi. Làm ba người tới nội bộ thời điểm, Phát hiện nơi này lại có một mảnh ô quang, mà tại ô trên ánh sáng, lại có một cái như thủy tinh lỗ khảm, cái này lỗ khảm lớn nhỏ, cùng thần tử lệnh bài vừa tốt thán khớp. Bạch Vũ không nói gì, trực tiếp đem lệnh bài đem ra, sau đó hắn trực tiếp đem lệnh bài ấn ở bên trên, tiếp lấy hắn cũng cảm giác được có một đạo quang mang chiếu hắn tại trên người hắn, lúc này hùng thất, cũng trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Hai người đồng thời bị quang mang bao khỏa, trong nháy mắt biến mất tại trước mặt. Thiên Sơn lão Nhân nhìn lấy trống chân địa ph tự lẩm bẩm, hy vọng các ngươi có thể còn sống ra đi. làm bạch vũ tiến vào bên trong thời điểm, nhất thời cảm giác được thân thể siết chặt, phảng phất có một cô áp bách chi lực đánh tới, cái này khiến đến thân thể của hắn hơi hơi thấy đau, làm hắn hơi hơi quay đầu trông thấy hùng thất thời điểm, phát hiện hùng thất lúc này vậy mà toàn thân máu tươi, bất quá hùng thất lại là trong nháy mắt này đem thực lực buộc phát ra, trong nháy mắt, trên người hắn hồng quang đại thịnh, trực tiếp tràn ngập ở tại toàn thân, làm cho hắn tiếp nhận thống khổ nhỏ không nhỏ nhưng là hai người càng chìm xuống phía dưới, phát hiện nơi này vậy mà áp lực vậy mà càng lúc càng lớn, cho dù là lấy bạch vũ nhục thân cường hãn, vậy mà cũng bắt đầu cố hết sức lên, đến mức hùng thất, hắn lúc này dường như đã đến một loại cực hạn đồng dạng. Bạch vũ không khỏi âm thầm lo lắng hùng thất, bởi vì lúc này hùng thất dường như đã có muốn đã hôn mê dấu hiệu, nếu như lại tiếp tục chìm xuống, chỉ sợ hắn bản thân đem trực tiếp bị áp bách thành phấn vụn. Ngay tại lúc bạch vũ lo lắng thời điểm hắn đột nhiên cảm giác được mình bị hung hăng va vào một phát. lúc này hắn nhìn xuống dưới, phát hiện đã đến mặt đất. nơi này mặt đất dường như dị thường rắn chắc, cho dù là thân thể của hắn cũng chỉ là đem mặt đất đập ra một cái vết lõm tới. hô. có điều hắn lại là thở nhẹ thở ra một hơi, bởi vì nơi này áp lực tuy nhiên không sai biệt lắm đến cực hạn, nhưng là chí ít không có tiếp tục hạ xuống. hung thất tuy nhiên nhục thân có chút rách nát, nhưng là nhưng không có lo lắng tính mạng. lúc này bạch vũ đột nhiên cảm giác trên thân đau rát ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện trên trời lại có 10 cái mặt trời. Không tệ, cũng là tại Thiên Sơn nội bộ, lại có 10 cái mặt trời tồn tại, loại kia ánh sáng chói mắt cùng nóng, làm cho Bạch Vũ cực độ không quen. Bạch Vũ đốt cho Hùng Thất Cật một chút đan dược chữa thương, liền đem Hùng Thất đem đến một cái thiên nhiên cự thạch đằng sau, tuy nhiên hắn thì là từ từ ra đi tìm hiểu hoàn cảnh xung quanh. Hắn lúc này, liền đi trên đường, đều cảm thấy một loại cố hết sức. Dường như nơi này trọng lực là phía ngoài gấp trăm ngàn lần đồng dạng. Nhưng là không lâu sau đó, nhục thể của hắn thành thói quen hoàn cảnh như vậy, tuy nhiên vận động đi tới, lại so với bên ngoài chậm hơn không chỉ gấp 10 lần, nhưng lại lại cảm giác không thấy mãnh liệt như vậy áp bách chi lực. Chỉ ít, hắn tại bắt đầu thích hướng hoàn cảnh nơi này, sự tình tại hướng về tốt phương hướng phát triển. Ừm. Lúc này Bạch Vũ, đột nhiên liền phát hiện chỗ không đúng, hắn phát hiện mình vậy mà cảm thấy đói khát. Làm sao lại như vậy? Bạch Vũ hoảng sợ. Loại này cảm giác đói bụng. Hắn một lần nữa đầu thai biến thành miêu mộ tiên về sau, thì không còn cảm nhận được qua, hôm nay lại. Muốn đi làm một ít thức ăn đồ vào ta, chỉ là sư phụ vì sao không nói cho ta tình huống này. Hắn dám cam đoan, thiên sơn lão người tuyệt đối biết cái này tình huống bên trong, thậm chí hắn phỏng đoán, thiên sơn lão nhân cũng là thiên, hai người tuyệt đối tới qua trong này, đã hai người đến qua, vì sao không nói cho hắn. Nếu như nói cho hắn biết, vậy hắn liền có thể chuẩn bị sớm, tại trong không gian giới chỉ để vào thực vật. Thiên Sơn lão Nhân tự nhiên tới qua trong này, nhưng là nơi này vốn là dùng để ma luyện bọn họ, nếu như hắn sớm nói cho Bạch Vũ cùng hùng thất, hai người tới nơi này rõ ràng liền thành gian lận, cái này loại ma luyện còn có ý gì đâu. Lúc này Bạch Vũ, Bạch Vũ đi rất dài một khoảng cách, nhưng là chung quanh yên tĩnh, lại là không có một chút động tĩnh. Tại sao có thể như vậy? Hắn lúc này, tràn đầy nghi hoặc, không biết mình đi tới địa phương nào. Lúc mới bắt đầu, hắn cảm giác được nơi này vừa nóng lại khô. Phảng phất là địa ngục đồng dạng thế giới, hiện tại xem ra, hắn thậm chí hoài nghi nơi này là chỗ chết. Cô cô cô cô. Lại vào lúc này, lại có gà âm thanh vang lên. Bạch vũ trong nháy mắt đại hỉ, hắn hiện tại chính là cái bụng khi đói bụng, nếu như có thể bắt được một con gà, đỡ đói đỡ đói cũng là một cái lựa chọn tốt. Cho nên hắn trong nháy mắt động. Nhưng là hắn lúc này, cũng không có hóa thành một vệt ánh sáng, mà chính là dường như một cái chạy ốc xên đồng dạng bởi vì hắn cảm giác được mình cùng cái này gà khoảng cách vậy mà thật tại kéo dài. Nóa! Bạch Vũ trong nháy mắt khó thở, dưới chân lôi đỉnh chi quang chấp động, thế mà, hắn hiện tại cũng bất quá chỉ là biến thành khoái một chút ốc sinh đồng dạng, đồng dạng không có cách nào rút ngắn hắn cùng cái này gà vị trí. Thiên lý băng phong! Bạch Vũ trong nháy mắt đánh ra một kích này đến, thế mà, hắn phát hiện hắn dùng ra cái này sau một kích, một chiêu này lực công kích, trong nháy mắt bị suy yếu rất nhiều. Cái này cực hạn nhiệt độ cao, làm cho hắn một chiêu này, uy lực giảm bớt đi nhiều. Không có cách, trên trời mười cái mặt trời ở nơi đó, trừ phi hắn cái này thiên lý băng phòng có thể đóng băng vân vân, không phải vậy gặp phải nhiệt độ cao, đồng dạng hội có nhất định tính hạn chế. Bất động như núi. Bạch Vũ lần nữa đánh ra nhất kích đi, thế mà, đạo này công kích đánh ra trong nháy mắt, hắn phát hiện công kích của hắn dường như cũng chậm gấp trăm ngàn lần một dạng, tốc độ này chỉ là cùng cái này ga tốc độ không sai biệt lắm. Bạch Vũ lộ ra một vẻ vẻ cổ quái đến. Hắn dường như lại về tới ban đầu ở tiềm Long Tông thời điểm, mới bắt đầu tu hành thời điểm, ra ngoài giết quái tình huống. Bất quá đã không sai bất động như núi theo kịp tốc độ của đối phương liền tốt, lúc này Bạch Vũ, thông qua quan sát, trong nháy mắt phát hiện cái này OK chạy trốn quy luật, sau đó hắn liên tục bốn đập nệnh ra, bốn đạo linh quang thì hướng về OK đánh tới. Thế mà, lúc này hắn cái này đem đồng dạng thần linh cảnh đều có thể giết chết nhất kích, chỉ là đem OK cấp đánh bay ra ngoài mà thôi. Chương Chém giết ok. Cùng ok thu được giết một trận, Bạch Vũ biết, chỉ sợ pháp lực của mình công kích đối với đối phương vô hiệu. Cho nên hắn lúc này trực tiếp một đạo linh hồn lực lượng công sát mà ra, thế mà, hắn lần nữa thất vọng. Bởi vì đạo này ok thân thể chỉ là hơi chấn động một chút, trong nháy mắt lại trở nên hoạt bát linh động lên, hướng về nơi xa lao vụt mà đi. Chẳng lẽ chỉ có dựa vào tối nguyên thủy thân thể lực lượng? Bạch Vũ đương nhiên nghĩ đến Thiên Sơn lão nhân nói nơi này là tăng lên chính mình chiến đấu kỹ xảo, hắn dường như trong nháy mắt có một tia minh ngộ. Bất động như núi. Bởi vì nắm được OK vận động quy tích, cho nên Bạch Vũ trong nháy mắt bốn đạo bất động như núi đánh ra, khóa lại OK tất cả góc chết, sau đó OK quả nhiên không có cách nào đào thoát, trong nháy mắt liền bị đạo này công kích trúng đích. Có hy vọng. Bạch Vũ đại hỉ, bởi vì cái này OK vậy mà xuất hiện giảm tốc trạng thái, lúc này OK tốc độ, vậy mà so với hắn còn chậm một bậc. Hắn lúc này trực tiếp xuất ra viêm long trường thương tới. Thế mà, làm hắn xuất ra viêm long trường thương trong nháy mắt thì hối hận, bởi vì hắn bản thân trực tiếp trong nháy mắt bị cái này thương thân mang rơi, đập xuống đất đi. Thảo, cho dù là Bạch Vũ cho dù tốt tính khí, lúc này cũng không nhịn được giận dữ, hắn vốn liền chuẩn bị nhất thương hướng về OK đập tới, sau đó chuẩn bị nhặt xác, kết quả vũ khí vừa lấy ra, người thì rơi mặt đất. Hắn lúc này, cổ tay đều thẳng tiếp bị viêm long trường thương cấp mang đến lúc. Sau đó hắn chuẩn bị dùng lực đem trường thương cầm lên, nhưng là phát hiện vô luận như thế nào cũng cầm không được. Hắn cũng là thông minh người, trong nháy mắt liền nghĩ đến mấu chốt trong đó chỗ. Sau đó hắn trực tiếp đem viêm long trường thương cấp thu nhập trong không gian giới chỉ. Tiếp lấy hắn lấy ra mặt khác một thanh thần linh sơ cấp trường thương đến. Cái này thanh trường thương chỉ có vạn cân trọng lượng, nhưng là hiện tại cấp bạch vũ cảm giác chính là thanh này vũ khí phảng phất có trăm vạn cân một dạng. Nơi này trọng lực quả nhiên là ngoại giới gấp trăm lần a. Bạch Vũ trong nháy mắt khẳng định chính mình suy đoán. May ra đoạn thời gian trước hắn tại hoang mạc chi thành giết không ít người, thu những người này không gian giới chỉ có chút vũ khí còn chưa kịp xử lý, không phải vậy hiện tại hắn cũng chỉ có tay không đọ sức gà. Suy nghĩ một chút một cái thần linh hậu kỳ có thể đối đầu nửa bước thần vương cường giả, nếu như luân lạc tới tay không trọi gà cấp độ, cũng thật sự là thật đáng buồn. Đi qua cái này một hồi thời gian trì hoãn, Ok đã sớm hướng nơi xa chạy xa, bất quá Bạch Vũ có thể sẽ không buông tha cho. Bởi vì hắn cảm giác được bụng của mình càng ngày càng đói bụng. Nếu như lại giết không được cái này ok, đoán chừng hắn đều chỉ có chết đói trình độ. Hắn lúc này, từng đạo từng đạo độn quang hướng về hai chân của mình đánh tới, sau đó tốc độ của hắn đạt được nhất định tăng lên, sau đó lại là từng đạo từng đạo độn quang đánh ra, thẳng đến ok mà đi. Hắn bây giờ đối với ok đánh ra, không chỉ có đã bao hàm thiên lý băng phòng, còn đã bao hàm bất động như núi. Có công kích thất bại có công kích lại là thật sự rõ ràng đánh vào O.K trên thân, mà Bạch Vũ cùng O.K khoảng cách ngay tại loại này một đuổi một chạy bên trong, từ từ rút ngắn. Cùng lúc đó, Bạch Vũ không muốn mạng hướng trong miệng của mình nhét vào đang ăn dược, bởi vì theo hắn từng đạo từng đạo thần văn đánh về phía O.K, hắn phát hiện trong cơ thể mình pháp lực đang nhanh chóng giảm bớt. May ra hắn đuổi một trận cũng chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, liền xem như tại vùng rừng rậm này phụ cận, hắn cũng không có cảm giác có sinh vật tới gần. Hắn lúc này rốt cục đầy đủ tới gần OK Phạm Vi, lập tức trường thường trong tay của hắn rốc hết ra hoa, từng đạo từng đạo công kích về phía lấy OK nghiêng về mà ra, thế mà cái này OK lại là phi thường linh hoạt, hắn phát hiện công kích của mình vậy mà đều bị OK tránh khỏi. Bất động như núi. Bạch Vũ lúc này điều động trên người mình số lượng không nhiều pháp lực, sau đó hướng về OK che đậy mà đi. Thang. Dường như bảo kiếm ra khỏi vỏ thanh âm. Bạch Vũ một kích này đánh vào OK trên thần. Hắn trong nháy mắt cảm giác được một cỗ to lớn lực phản chân hướng về chính mình đánh tới, hắn lúc này, cảm giác phản phất là đánh vào sắt đá phía trên. Cái này dùng hắn bảy thành lực lượng, cũng chỉ là cấp OK lưu lại một đạo lặn lặn vết máu mà thôi. Ta còn không tin, liền ngươi một con gà đều không đối phó được. Bạch Vũ quyết tâm, lại là bất động như núi đánh ra, trực tiếp giảm bất OK tốc độ, sau đó hắn từng đạo từng đạo công đánh vào OK chân gà phía trên. Theo hắn công kích tiến hành, lúc này OK dường như ngờ tới chính mình một vị trôn tránh chỉ sợ sau cùng không thể tránh khỏi cái chết kết cục cho nên lúc này nó nổi giận chỉ thấy nó vào lúc này tại bạch vũ trưởng thương phía trên nhẹ nhàng dẫm mạnh mượn nhờ cái này dẫm mạnh chi lực toàn bộ gà trực tiếp nhảy vọt mà lên cây chùy nhọn trực tiếp hướng về bạch vũ anh mắt mổ tới ngó bạch vũ nhất thời trợn tròn mắt một con gà còn biết phản kháng hắn lúc này muốn không phải tránh đến so sánh khoái, hắn một con mắt chắc là phải bị mổ mù mất ngay cả như vậy hắn lúc này trên chán vẫn là lưu lại một đạo huyết ngân tới bạch vũ lúc này không dám kinh thường chuyên tâm cùng gà đối hoang hắn rốt cuộc biết vì sao thiên sơn lão nhân sẽ nói nơi này có thể tăng lên hắn chiến đấu kỹ xảo. tại cơ hồ pháp lực vô hiệu thần hồn công kích vô hiệu tình huống dưới hắn có thể không dùng tối nguyên thủy phương thức chiến đấu à mà cũng chỉ có loại này phương thức chiến đấu mới đối với bọn hắn tu nhục thân người hữu hiệu có điều hắn cũng bắt đầu nguyền rủa lên thiên sơn lão người đến cái này tình huống bên trong Thiên Sơn lão Nhân một chút không nói với hắn, làm cho hắn hoàn toàn không có chuẩn bị, bằng không thì cũng không sẽ như thế trợ tay không kịp. Bất quá đây cũng là Bạch Vũ hoan uổng Thiên Sơn lão Nhân. Những chuyện này, rất sớm trước kia Thiên Sơn lão Nhân đều cùng Hùng Thất nói qua, hắn nghĩ là đã cùng Hùng Thất nói qua, thì không có lần nữa cùng Bạch Vũ nói cần thiết, hai người dù sao cùng một chỗ. Thế mà, Bạch Vũ vận khí có vẻ như không hề tốt đẹp gì, Hùng Thất sau khi đi vào, đối loại này trọng lực gấp đội không thích đứng trực tiếp tạo thành hắn nửa trạng thái hôn mê. Cho nên hắn cũng không có cách nào nói cho Bạch Vũ cái này tình huống bên trong. Nhưng là sự tình đã đến một bước này, Bạch Vũ cũng chỉ có phấn khởi chiến đấu. Hắn hiện tại, thật lòng đang liều mạng. Nếu như tại bắt đầu hắn tổn thương tới OK trước đó, hắn còn có cơ hội từ bỏ OK một người rời đi, nhưng là hiện tại hắn đã thương OK, OK trong nháy mắt thì cũng bạo, biết chủ động công kích hắn. Hiện tại đã đến không phải hắn tử cũng là OK vong trình độ. Cho nên không phải do Bạch Vũ không thể không giữ vững tinh thần tới. Một người một gà tư giết không nổi mới chừng 10 phút đồng hồ, nhưng là Bạch Vũ đã là đầu đầy mồ hôi. Hắn lúc này, thậm chí cảm giác được thể lực của mình đang chậm dại yếu bớt, cho dù là có linh dược chống đỡ, dường như cũng không quá có tác dụng. Mà lại, hắn cảm giác trên người mình pháp lực cũng khoai sắp thấy đáy Hắn lúc này, trên thân đã nhiều 4-5 cái lỗ thủng nhỏ, những thứ này lỗ thủng đều là bị ok cấp mổ đi ra. Nhục thể của hắn đã là thân thể thành thánh hậu kỳ. Ngay cả như vậy, còn bị mổ thương tổn, có thể thấy được cái này ok lực công kích, cường đại dường nào. Bất quá ok lúc này cũng bị thương không nhẹ, Bạch Vũ chỉ phần chân của nó công kích, lúc này ok, một cái chân đã gây mất, cái này khiến nó sống lực giảm đi, mà bây giờ Bạch Vũ cũng là tại chỉ ok cổ công kích, mà lại cổ của nó chỗ, lúc này cũng có huyết ngân. Không thể không nói, chỉ là như thế một hồi công kích, Bạch Vũ đối với thương kỹ xảo nắm giữ, càng phát ra thuần thủ. chí ít hắn hiện tại có thể rất tốt đâm trúng ok cổ. lúc này bạch vũ điều động lực lượng toàn thân phấn khởi nhất kích. nếu như một kích này hắn không thể đánh gãy ok cổ, đó chính là hắn vong. bởi vì hắn cảm giác nhục thân của mình lực lượng sắp tiêu hao hết rồi. giết. hắn cuồng hống, sau đó nhất thương ra lực lượng toàn thân phun trào, sau đó thương thế như rồng ok có lòng tránh đi. vậy mà lúc này nó thủ thương nghiêm trọng, chỉ có nhìn lấy một kích này đánh tới, sau đó nó một tiếng rên rỉ lên tiếng ngã xuống đất. Chương 516: Sư huynh đệ tụ hợp. Hô. Bạch Vũ chém giết Ốc OK Kê về sau, cả người trong nháy mắt hư thoát. Hắn lúc này, trên thân đồng dạng không có một chút khí lực, nhìn như chỉ là một cái OK, nhưng là nếu như vừa hắn giết Ốc OK Kê không chết, chết chính là hắn. Khôi phục một chút khí lực về sau, Bạch Vũ mới khống chế tự thân thể nội hỏa thuộc tính pháp lực, đem Ốc OK Kê cấp nương chín. Mặc dù không có cái gì gia vị, nhưng là Bạch Vũ lại là khối lớn cắn ăn. Có điều hắn chỉ an một nửa, một nửa kia Hắn muốn lưu cho hùng thất. Cái này gà trong thân thể năng lượng dị thường đủ, cho dù là nửa cái, hắn cũng có một loại cảm giác, chỉ sợ 7 ngày thời gian bên trong, hắn cũng sẽ không có đói khác. Và đây là nơi nào? Không biết khi nào, hùng thất hồi tỉnh lại, phát hiện mình vậy mà tại một tảng đá lớn đằng sau, trung quanh yên tĩnh, chỉ có vô tận nhiệt lực theo cự trong đá tảng ra, làm cho thân thể của hắn dường như đều muốn bị đốt đồng dạng. Sư đệ đi nơi nào? Hùng thất cuối cùng nhớ ra mình cùng Bạch Vũ cùng đi đến thiên sơn nội bộ trong thế giới. Hoàng bét. Hùng thất dường như là nghĩ đến cái gì đồng dạng, bởi vì liên quan tới chuyện của nơi này, hắn không có nói cho Bạch Vũ. Không hội sư đệ đã bị yêu quái bắt đi a. Hùng thất thần sắc cổ quái, nhưng là hắn lại tạm thời không thể rời đi tại chỗ, hắn lo lắng Bạch Vũ trở về muốn làm sao. Nam Tào. Hùng thất trong nháy mắt đã cảm thấy, lo lắng Bạch Vũ, còn không bằng lo lắng cho mình bởi vì hiện tại có một con rắn hướng về hắn tập kết tới đây bạch vũ không biết trong này tình huống nhưng là không có nghĩa là hắn không biết ta hắn hiện tại tình trạng cơ thể thậm chí ngay cả dạng này một con rắn đều không đối phó được lúc này xích xả phun người rắn phun ra nuốt vào không thôi đối với hung thất gào thét không thôi ta giọt cái nãi nãi hung thất muốn chạy nhưng là phát hiện tốc độ của mình vậy mà không có con rắn này khoái ngó tiểu gia liều mạng với ngươi hung thất giống to lập tức lực lượng toàn thân tụ tập này thân trong nháy mắt tràn ngập một tầng huyết quang, mà kỳ nhục thân trong nháy mắt thì đột phá đến thân thể thành thanh cái thứ bảy tiểu giai đoạn. Sau đó hắn trực tiếp hướng về xích xà đánh tới, thế mà xích xà hình thể cũng không lớn, hắn cái này va chạm rõ ràng cũng là hướng về xích xà đưa lên miệng đi. Phức vậy, trong nháy mắt có lợi vật vào thịt thanh âm, lại là xích xà lưỡi rắn, không nhanh không chậm đâm vào hùng thất trong cơ thể, hùng thất mặt trong nháy mắt thì tái rồi. Hắn lúc này cảm giác được thân thể của mình hơi hơi run lên. ngã, sư phụ, ngươi hại chết ta rồi. hung thất nghe được thiên sơn lão nhân nói cái này tình huống bên trong vốn là đem trong này nghĩ đến đầy đủ đáng sợ, mà bây giờ nhìn tới, hắn vừa mới tiến đến, thì không chết không sống vừa tốt rơi tại nơi này, sau đó còn muốn bị một đầu xích xà cấp cắn chết, cũng tốt, chí ít cho so sư đệ sống được lâu chút, nói không chừng sư đệ đã sớm tại cái khác quái vật trong bụng đi. hung thất như thế vừa nghĩ, lại là trực tiếp hai mắt nhắm nghiền. Đã dây rùa không được, vậy liền đi hưởng thụ. Sau đó hắn đợi rất lâu tử vong đều chưa từng xuất hiện, hắn lúc này, dường như nghe được động tĩnh chung quanh, nghe được Bạch Vũ gọi. Chẳng lẽ, ta đã đến trên hoàng tuyển lộ, sư đệ đang chờ ta. Hùng thất như trên nghĩ đến, lại là đem ánh mắt cấp mở ra, sau đó ngay tại hắn mở ra trong nháy mắt, hắn liền bị một cô vẻ mừng như điên thay thế. Bởi vì lúc này hắn, vẫn còn tại nguyên chỗ, sau đó Bạch Vũ lại là cùng xích xa chiến ở cùng nhau. Đầu này xà tuy nhiên tốc độ cực nhanh, nhưng là thân thể phòng ngự lại là so OK thấp rất nhiều, bất quá ngay cả như vậy, Bạch Vũ giết lên đối phương cũng tương đối khó, nhưng là đối phương lại cũng không thể tới gần Bạch Vũ. Bạch Vũ dường như đã nắm giữ một số quy tắc của nơi này chi lực, cho nên hắn hiện tại đã không có bắt đầu chém giết OK chật vật như vậy. Sư đệ cẩn thận. Lúc này hùng thất nhìn đến xích xà trên không trung nảy lên, một đạo tinh hồng huyết tiến thẳng đến Bạch Vũ mà đi. Bạch Vũ sắc mặt ngưng tụ, lập tức trường thương lắc một cái trực tiếp múa ra cái tròn đến, lập tức đạo này huyết tiễn trực tiếp bị đánh hướng về phía một bên, mà khi huyết tiễn rơi trên mặt đất thời điểm, trên đất thạch đầu đều bị ăn mòn rơi mất. Hiển nhiên, cái này đạo huyết tiễn phía trên có kịch độc. Lúc này xích xả còn trên không trung, cũng là cái này trong nháy mắt, Bạch Vũ trực tiếp nắm lấy cơ hội, lập tức thân thương lắc một cái, trực tiếp một chiêu hành tạo thiên quân, một đạo khu luyện trực tiếp theo mũi thương bạo phát, toàn bộ trường thương đều trên không trung lôi ra một đầu tinh mịn dấu vết tới. Đầu này xích xà trong nháy mắt bị đẩy lùi, sau đó đâm vào trên tảng đá lớn, tiếp lấy lại từ trên tảng đá lớn đạn tại trên mặt đất. Một thương này, vô cùng sắc bén, này thân thể một nửa đều bị quét gãy, bất quá còn có một nửa liên tiếp trên thân thể. Màu đỏ ánh mắt, nhân tính hóa dần hiện ra một vệ hoảng sợ đi ra, lập tức nó vậy mà trực tiếp lựa chọn từ bỏ công kích Bạch Vũ, mà chính là trực tiếp hướng về nơi xa bỏ chạy. Muốn đi. Bạch Vũ nghiêm nghị hống một tiếng, lập tức chân hắn tại trên mặt đất hung hăng một bước mặt đất trong nháy mắt có tiếng sấm nổ vang lên, một đạo sóng âm trực tiếp khuếch tán ra, trung quanh cho bụi còn có lá rụng, trực tiếp bị cản quét không còn, mà trên mặt đất thì là lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Lúc này bạch vũ trực tiếp mượn nhờ cái này một bước chi lực, trên không trung liên tục bước ra ba bước, mà lại này dưới chân có lôi đỉnh chi quang chớp động, tuy nhiên loại này tăng phúc cực nhỏ, nhưng là bạch vũ lại là đang nhanh chóng tiếp cận cùng xích xà khoảng cách, xích xà tốc độ vẽ bị hỉ ok nhanh hơn, nhưng là lúc này nó thân thể đều cơ hồ gãy thành hai nửa, làm sao có thể quán thoát khỏi Bạch Vũ? Bất động như núi. Bạch Vũ một đạo công kích đánh ra, thẳng đến Xích Xà mà đi, lúc này Xích Xà linh tính đại giảm, đạo này công kích không có chút nào kém chỉ trực tiếp rơi vào xà trên khuôn mặt, Xích Xà tốc độ trong nháy mắt thì chậm lại, Bạch Vũ trong nháy mắt đại hỉ, hắn trực tiếp tay cầm trường thương, nhân thương hợp nhất, nhất thương hướng về Xích Xà đánh giết mà đi. Mà lại một thương này quy tích vô cùng xảo diệu. Lúc này trường thương trực tiếp vẽ ra một cái đường cong, hướng về xích xà đạn bắn đi, mà lại mũi thương vị trí chính là xích xà bị Bạch Vũ chém rụng một nửa địa phương. Một thương này đi xuống, xích xà trực tiếp bị chém giết thành hai đoạn, mà trường thương trực tiếp cắm trên mặt đất, vẫn không ngừng run rẩy. Xích xà vùng vẫy vài cái, cuối cùng lại là nằm trên mặt đất, không có tiếng động. Đinh lảnh. Bạch Vũ trong đầu vang tiếng vang lên, Bạch Vũ nội thị xem xét, phát hiện là thần linh hệ thống nhắc nhở thanh âm. Chúc mừng ký chủ, chém giết cường địch Khen thưởng ký chủ tổng điểm 18.888 điểm Bất quá bạch vũ lại không có chú ý những thứ này Hắn lúc này trực tiếp lấy ra một thanh thần linh cấp dao găm Bắt đầu đi giải phâu đi Bởi vì hiện tại hung thất trúng độc Mà lại độc so sánh trọng Cho nên chỉ có mật rắn Mới có thể giải cứu được hung thất Đến, an hết hung thất tuy nhiên có 1.000 trăm cái không nguyện ý Nhưng là hiện tại nhưng lại không thể không cần Làm hung thất đem mật rắn ăn về sau Hắn phát hiện độc tính đang từ từ thối lui Hắn lúc này, trực tiếp đánh lên ngồi tới. Sau đó tại cái nào đó thời khắc, ánh mắt của hắn trong nháy mắt mở ra, hắn lúc này, cảm giác được thân thể của mình, lại không còn cái gì chỗ không ổn. Bất quá lập tức, hung thất thì có phát hiện hay không đúng địa phương, bởi vì hắn phát hiện đầu của mình vậy mà còn có một loại cảm giác mê man. Chuyện xảy ra như thế nào? Hung thất cảm giác không phải trúng độc cảm giác. Úng ngụ, lại là bụng của hắn có âm thanh phát ra. Sư đệ, có thực vật sao? Hùng thất đột nhiên phát hiện, chính mình đói bụng. Trưng 517, Tao Nộ Thủy Trạch bạch tỏ. Nghe được hùng thất, bạch vũ trực tiếp đem mặt khác nửa con gà ném cho hùng thất. Sư đệ, ngươi liền để ta ăn sống. Hùng thất trong nháy mắt không vui. Chính ngươi nương A, chẳng lẽ còn muốn ta cho ngươi động thủ. Sau khi nói xong, bạch vũ liền nghĩ đến chỗ không đúng, bởi vì hùng thất pháp lực, cũng không có hỏa thuộc tính pháp lực ở bên trong, cho nên trực tiếp đem OK cầm trở về. Sau đó một đạo hỏa diễm theo ngón tay hắn ở giữa phát ra, trực tiếp đem gà nướng. Đơn giản to bạo. Lúc này Hùng thất muốn nói chút gì, sau cùng lại là không thể không tiếp nhận hiện thực này, sau cùng trực tiếp cứ như vậy cật không có vị đạo gà nướng. Sư đệ, ta phát hiện chúng ta bị sư phụ hố. Hùng thất sau khi ăn xong, sờ lên bụng của mình, lại tay, có một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Ừm, ta sớm biết bị sư phụ cấp hố, cái địa phương quỷ quái này, hắn cũng không nói cho chúng ta biết trước. Chỉ sợ về sau hai người chúng ta đến vi thực vật mà phát sầu, muốn làm sao ra ngoài hắn cũng không có nói. Bạch vũ thở dài, trực tiếp đem chém giết xích xá cấp nhặt trở về. Thịt môi cũng là thịt, tuy nhiên con rắn này, buôn lậu chỉ có lớn chừng cái trứng gà, nhưng là nhưng cũng có thể làm cho hai người no bụng. Hung thất trong nháy mắt lộ ra ngượng ngùng thần sắc, mở miệng nói, sư đệ, kỳ thật sư phụ nói cho ta biết cái này tình huống bên trong, chỉ là hắn không có nói cho ta biết, trong này, chúng ta còn muốn đói à. Không phải vậy ta đã sớm ở bên ngoài làm vô số hồn sắc tiến đến. Sau đó Hùng Thất nói cho Bạch Vũ, trong này, muốn làm sao ra ngoài, lộ tuyến như thế nào. Rất đơn giản, trong này có ngũ đại yêu thú, này dưới trướng còn có vô số tiểu yêu thú. Năm con yêu thú theo thứ tự là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Đảng Xà. Mà Bạch Vũ cùng Hùng Thất hai người cần phải làm là, đem ngũ đại yêu thú cấp đánh bại, sau khi đánh bại, lấy được những thứ này yêu thú thu hoạch. Làm ngũ hành thú hạch hợp nhất về sau, liền có thể một lần nữa mở ra không gian, làm cho hai người truyền đi. Sư phụ thật là độc ác. Bạch Vũ trầm giọng nói, nếu như bọn họ không thể giết chết cái này nằm con yêu thú, chỉ sợ bọn họ hai người đều sẽ bị vây ở chỗ này, sau cùng thậm chí chết ở chỗ này cũng có thể. Bất quá Bạch Vũ lại là tràn đầy đầu trí, chỉ cần có mục tiêu liền tốt. Hắn tin tưởng, đây là một cái thí luyện, nếu là thí luyện, như vậy thì nhất định có hoàn thành khả năng. Sư Minh Người dẫn đường, chúng ta trước đi đối phó Thanh Long. Bạch Vũ đã có kế hoạch ngũ hành tương khắc tương sinh. Hắn ngũ hành chi lực, trong đó hỏa chi lực lượng cùng băng chi lực lượng nhất là tràn đầy, bởi vì hắn dung hợp lãnh đoán song sinh ngọc, cho nên hai loại công kích cường đại dị thường một số muốn đến rửa vào cái này ngũ hành tương khắc nguyên nhân. Thanh Long giữ chu tức dễ giết nhất. Hùng thất ngược lại là không quan trọng, dù sao hắn giết cái gì đều là giết. Bất quá cái này Thanh Long lại là tại phía chính bắc bọn họ bây giờ lại là tại phía tây, nếu như muốn từ bên này đi qua, sợ rằng sẽ đi qua đẳng xà lãnh địa. bất quá ngay tại bạch vũ sau khi nói xong, hung thất lại là sắc mặt cổ quái nhìn lấy bạch vũ, mở miệng nói: sư đệ, ta đề nghị vẫn là trước đem thủ hạ của bọn hắn thanh lý đi đến, nếu như ngươi cứ như vậy đi, sợ là chúng ta hai cái đều sẽ bị ngươi hại chết. bạch vũ không rõ ràng tình huống nơi này, hung thất lại là lại biết rõ rành rành, ta đến mang đường. hung thất lúc này nghĩa vô phản cố đi tại phía trước. Mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng là hắn nhưng lại không thể không như thế. Bởi vì chỉ có hắn biết nơi này địa đồ, Thiên Sơn Lão Nhân cùng hắn nói qua. Chúng ta bây giờ là Tây Lại Trung tâm địa phương, nhưng là chúng ta lại không thể từ giữa đó trực tiếp đi qua, bởi vì huyền vũ hiện tại còn không phải chúng ta có thể đối phó, tên kia ra to thì thô, chúng ta chỉ có từ từ đoán luyện chính mình lực lượng của thân thể, để được bản thân chiến đấu kỹ xảo, đạt tới một loại cực hạn. Cho nên chúng ta phải không ngừng giết hại. Mà lúc này hùng thất mang theo Bạch Vũ, cũng là hướng về phía tây bước đi. Bọn họ nhất định phải đến phía tây, lại từ phía tây đến phía bắc. Phía tây hiện bên trong một bên cũng không giống nhau, nơi này bắt đầu không phải đỏ thẫm như viêm hòn đá, mà chính là bắt đầu xuất hiện đầm lầy khu vực tới. Sư đệ, cẩn thận một chút, nơi này khí mệ tạn, vô cùng lợi hại, cho dù là lấy thân thể chúng ta cường độ, chỉ cần bị khí mệ tạn nhập thể, chỉ sợ cũng sống không được bao lâu, nhưng mà này còn không phải chủ yếu, phía dưới có đầm lầy Một khi rơi tại đầm lầy bên trong đi, toàn bộ thân thể đều có thể ăn mòn, mòn rơi. Hùng Thất không biết Bạch Vũ có thể hay không bị ăn mòn rơi, tóm lại hắn là nhất định sẽ bị ăn mòn rơi. Chờ một chút. Bạch Vũ đong nhiên cảm thấy có động tĩnh, trực tiếp lôi kéo Hùng Thất, núp ở một chỗ đầm lầy bên ngoài, đầm nước. Lúc này Hùng Thất thấp giọng kinh hô, các loại phát hiện Bạch Vũ không hiểu chỗ, Hùng Thất mới giải thích đến, sư đệ, nước này chảy, ngươi đừng nhìn nó nhỏ như vậy, thế mà nó lại là thể nội tự thành không gian. Trong bụng của nó có một mảnh đầm nước, mảnh này đầm nước một khi phun ra, bị chúng ta cấp dính vào, sợ là chúng ta trong nháy mắt liền sẽ bị đầm nước che hết, nhưng là nó bình thường sẽ không phun ra mảnh này đầm nước đến, nếu như một khi phun ra, nhất định nguyên khí đại thương, đến. Lúc đó nguyên khí đại thương nó, thì khẳng định chỉ có thể luân vì những yêu thú khác thực vật. Không tốt, nó phát hiện chúng ta. Lúc này Bạch Vũ kinh hãi, sau khi nói xong, hắn liền trực tiếp kéo hùng thất cấp tốc lui lại. thế mà. Thỏ độ nhẹ sao mà cao. Ngay tại hai người thoát ra trở ra trong nháy mắt, đâm nước trực tiếp tại nguyên chỗ khai ra một nắm thảo, sau đó nó đem cái này một túm thảo hướng về Bạch Vũ hai người quan ra. Phổ thông thảo dường như thì hóa thành mũi tên đồng dạng, trong không khí trong nháy mắt vang lên bạo phá thanh âm. Trong cỏ kiếm, thảo hóa thành kiếm. Ta đến. Bạch Vũ trực tiếp đem hùng thất ngăn ở phía sau, lập tức hắn lớn lên thương đâm ra, mũi thương trực tiếp hướng về thảo kiếm mà đi. Ầm ầm. Trong nháy mắt có một cú không thể nắm lấy lực lượng truyền đến, Bạch Vũ chỉ cảm thấy một cỗ đại lực tập thân, làm cho cả người hắn đều lui về sau ba bước, muốn không phải hùng thất lôi kéo hắn, hắn trực tiếp thì thối lui đến trong ao đầm đi. Thật mạnh. Lúc này Bạch Vũ thẳng mắng hô cha. Thiên Sơn lão nhân để bọn hắn vào, cũng không trước đó cho hắn nói một chút, hiện tại ngược lại tốt, tùy tiện gặp phải nhất ô gà đều lợi hại như vậy, hiện tại cái này con thỏ cũng không thua bao nhiêu. Chúng ta lui. Bạch Vũ không dám ham chiến trực tiếp sèo xuống lấy phương bắc tiến đến sư đệ không được chúng ta chiến hùng thất đối nước này trạch hiểu rõ vô cùng đối phương có thể không chỉ là bởi vì cái bụng bên trong có một phương thế giới thì lợi hại mà thôi tốc độ của đối phương cũng là không thể coi thường quả nhiên ngay tại hùng thất nói ra lời này về sau đầm nước trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng về bạch vũ phương hướng đánh giết mà đến tốc độ của nó nhìn như cực chậm nhưng là bạch vũ cùng hùng thất tốc độ lại là chậm hơn lúc này thì bọn hắn Tốc độ trực tiếp so đầm nước chậm gấp đôi. Bạch Vũ mặt trong nháy mắt thì trầm xuống, hắn biết, xem ra quả nhiên là không tránh khỏi, lần này, nhất định phải nhất chiến. "Sư Minh, ngươi hiểm hộ ta, ta đến công kích." Bạch Vũ biết, hung thất công kích cũng không cường đại, hắn càng thêm chú trọng chính là phòng ngự. "Hắc hắc, không có vấn đề, ta đã sớm chuẩn bị." Hung thất sau khi nói xong, trực tiếp đưa ra một khối thuần bài, khối này trên tâm chắn lưu quang rực thải, khiến người ta xem xét thì không nỡ rời ánh mắt, ở tại phía trên Có thủ trận cùng phong trận tăng thêm, cho nên cho dù là thuẫn bài vô cùng trầm trọng, lúc này ở hùng thất trong tay, cũng không mất tí khí lực nào. Trưng 518, Trạm thủy chạch bạch thỏ. Giống. Hùng thất trực tiếp cùng bạo, này trên thân hồng quang tràn ngập, mà này khí tức trên thân, cũng trong nháy mắt này thu được to lớn tăng lên, đảo mắt nhục thể của hắn lực lượng thì đạt đến thân thể thành thanh cái thứ 7 giai đoạn. Nay mượn nhờ trong chớp nhóng này bạo phát, trực tiếp cầm thuẫn bài dựng thẳng trên vai, sau đó một cái dã man đập vào trực tiếp hướng về đầm nước đập vào mà đi. Giết. Bạch Vũ cũng không có nhàn rỗi, hắn lúc này cũng không có lấy biến thân. Nếu như biến thân, ngược lại không linh hoạt. Có điều hắn trên thân đồng dạng có bạch quang lượn lờ, lại có từng tầng từng tầng phù văn vần quanh, làm cho hắn xem ra như cùng một cái thiên thần hạ phàm đồng dạng. Thiên lý băng phong. Bạch Vũ nhất thương điểm ra, một đạo bạch quang trực tiếp xẹt qua không trung, sau đó ngàn dặm phạm vi bên trong dường như đều bị đóng băng đồng dạng. Có hiệu quả. Lúc này xếp lông vũ hiện, tại mảnh này thủy trạch chi ở giữa, băng phong thiên lý hiệu quả trong nháy mắt biến đến vô cùng đáng sợ. thì liên lúc này đầm nước, tốc độ thì chợt giảm 1 phần 3. Lúc này đầm nước, rõ ràng có trong nháy mắt không thích hứng, mà cũng chính là trong chớp nhoáng này không thích hứng, làm cho nó căn bản không có đến nhập cùng hữu hiệu phòng ngự, chỉ là trong nháy mắt, hắn liền bị hùng thất cự độn đụng phải đánh bay mở đi. Mà bạch vũ theo sát phía sau, này trường thương trong tay trong nháy mắt đâm ra 99, lần, 99 lần về sau trong không khí tiếp lấy thì vang lên 99 thanh âm bạo sau đó có 99 nói sắc bén bạch quang trực tiếp rơi vào đầm nước muốn bị đụng bay vị trí giống lúc này đầm nước thấy tình thế không ổn trong nháy mắt phẫn nộ lúc này nó cuồng hóa thân hình của nó trong nháy mắt tăng lớn gấp đôi này lỗ thay trong nháy mắt thu nhỏ nhưng là này khí thế trên người lại là to lớn hơn này trên người phòng ngự lực cũng tăng cường không ít cái này còn không phải chủ yếu chủ yếu là quanh người hắn lông tóc trong nháy mắt dựng lên Như cùng một căn căn kim nhọn đồng dạng Lại phảng phất là một cái cỡ nhỏ con nhím Làm bạch vũ công kích đến trên người của nó trên thân về sau Chỉ là vang lên một hệ liệt bình bình bang bang thanh em đến Chỉnh con thỏ cơ hồ không có có nhận đến ảnh hưởng gì Ta dựa vào Đây là cái gì quái vật Hung thất trong nháy mắt gấp Vừa bạch vũ cái kia đạo công kích Hắn cảm giác được phi thường cường đại Nhưng là hiện tại cái này cường đại công kích Rơi vào đầm nước trên thân Chỉ là giúp đối phương vơ vét ngứa mà thôi Nếu để cho người bên ngoài biết Hai vị thần linh hậu kỳ nhục thân cường giả, ở chỗ này cầm một con thỏ cũng không có cách nào, chỉ sợ sẽ làm cho người cười đến rụng răng. Nhưng là hai người bây giờ lại quả thật gặp phải dạng này quân hình. Chiến đấu. Bạch Vũ trong nháy mắt có chủ ý, hắn không tin cái này con thỏ thể lực hội tốt như vậy, chỉ cần bọn họ đem đầm nước thể lực mai hết, cái kia giết đối phương, đem nghĩa như trở bàn tay. Đồng dạng, hắn cũng không tin đầm nước có thể một mực biến thân. Có chủ ý về sau, hung thất cùng Bạch Vũ hai người phối hợp lại làm cho đầm nước không có đột tiến cơ hội. Nhưng là, bọn họ cũng không có đối đầm nước cơ hội hạ thủ. Tuy nhiên có thiên lý băng phong cùng bất động như núi hai đạo thần văn công kích để đầm nước giảm tốc, nhưng là thần văn trong này, hiệu quả cũng không lớn, cho dù là giảm tốc đầm nước không sai biệt lắm một phần ba tốc độ, nhưng là đầm nước tốc độ, so hai người bọn họ vẫn là chỉ khoái không chậm. Giết! Hai người một thỏ chiến đấu không sai biệt lắm nửa nén hương thời gian, lúc này bạch vũ, bắt chuẩn cơ hội hướng về đầm nước lỗ thai đâm tới. Vậy mà lúc này đầm nước lại là có trong nháy mắt bối rối, lúc này nó, trực tiếp cùng chuột vào lấy tập kích tới trường thương ra sức vô một cái, nó toàn bộ thỏ liền bị nhấc lên lùi hai, ba bước. Bất quá đó cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là, Bạch Vũ vậy mà tại trong ánh mắt của hắn thấy được sợ hãi, công kích lỗ thai của hắn. Lúc này Hùng Thất cũng phát hiện, sau đó hắn mở miệng nói, Bạch Vũ đồng dạng có ý nghĩ như vậy, cho nên lúc này Hùng Thất, mặc dù là tại đó nữa, nhưng lại rõ ràng là có tiến công vị đạo ở trong đó. Hắn lúc này, đem Cự thuẫn mua đến hổ hổ sinh phong. Đến mức Bạch Vũ, thì là vô tình hay cố ý hướng về đầm nước lỗ thai công kích mà đi. Hai người phát hiện, hai người suy đoán vậy mà thành sự thật. Đó chính là bọn họ phát hiện, đầm nước tại Bạch Vũ hai người công kích hai bọn họ thời điểm, lộ ra vô cùng thiếu kiên nhẫn, có một loại muốn muốn chạy trốn xúc động. Hai người liếc nhau, biết tìm được đầm nước nhược điểm, lỗ thai của nó, cũng là nhược điểm của hắn chỗ. Bạch Vũ lúc này thương mua đến hổ hổ sinh phong. Nhưng là mỗi một chảm, mỗi một đâm, mỗi một quét, đều là thẳng đến đầm nước mà đi. Giống, đầm nước vừa đã cuồng hóa qua một lần, nhưng là hiện tại nó, cùng bạo thời gian qua về sau, lại trong nháy mắt cùng bạo. Mặc kệ là nhân loại vẫn là yêu thú, cùng bạo thời gian đều có hạn chế, nhưng là hiện tại đầm nước, lần nữa cùng bạo, vậy liền nhất định sẽ cho nó lưu lại hậu di chứng. Hai người biết, chỉ sợ nước này chạch muốn chạy trốn, cho nên lúc này có thể thất đã cơ hồ tạm dừng công kích. Mà chính là thừa cơ đợi ở một bên, hắn muốn phòng ngừa đầm nước chạy trốn. Lúc này đầm nước ngựa mặt lên trời vừa kêu tiếng gào kinh thiên, sau đó nó hai cái chân sau tại trên mặt đất hung hăng đạp một cái, trong nháy mắt đá vụn tung bay. Mà lại cái này đá vụn lấy tốc độ cực nhanh, nhấc lên hướng Bạch Vũ bộ mặt mà đi. Nếu như bây giờ Bạch Vũ không tránh ra, chỉ sợ trong nháy mắt trong mắt liền muốn tiến cát, cho nên hắn đành phải tạm lánh nó phong mang, đem trường thương múa thành một vòng tròn, đem tất cả đá vụn đều ngăn tại bên ngoài. Tiếp lấy đầm nước tăng tốc độ, trực tiếp nghiêng nghiêng hướng về bên cạnh chạy tới. Sau đó hùng thất đã sớm chờ đợi tại bên cạnh. Ngay tại đầm nước ra tốc trong ngáy mắt, hắn liền phản phất dự liệu được đầm nước muốn chạy trốn phương hướng. Cho nên hắn trực tiếp đem cự thuẫn đỡ trên vai, hướng về đầm nước đỉnh tới. Đầm nước thấy thế, rất nhân tính hóa một tiếng lệ rít gào, tiếp lấy nó hai cái chân trước trên không trung hung hăng vạch một cái rồi, một đạo sắc bén quang mang đột nhiên thoáng hiện, thẳng đến cự thuẫn mà đi. ầm ầm. Hùng thất trong nháy mắt bị liên tục đánh lui thất bước, nhưng là chỉ là trong nháy mắt, hắn lại sung phong trở về, phong ngừa đầm nước rời đi. Mà lúc này đây, Bạch Vũ cũng chạy tới, hắn lúc này trực tiếp một đạo bất động như núi cùng một đạo trong trăng đóng băng đánh ra, sau đó dưới chân hắn lôi đỉnh chi quang chớp động, hắn trong nháy mắt hóa thành một vệt ánh sáng ảnh đồng dạng, đâm ra một thương, hắn lúc này dường như hóa thành một dáng đỏ đồng dạng, trên mũi thương có sát ý bốc hơi. Mà lúc này đây, chính là đầm nước bị hùng thất phá tan trong nháy mắt cho nên bạch vũ tới đến chính là thời gian hỗn độn quy nguyên thức bạch vũ bạo chạy lập tức không có cái gì do dự một thương này trực tiếp chạy đầm nước lô thai mà đi đầm nước hiện tại muốn tránh cũng không kịp hắn lúc này dơ lên chân trước định chụp về phía trường thương nhưng là bạch vũ lúc này trường thương dường như mọc thêm con mắt chỉ là trong ngáy mắt thì tránh đi đầm nước một kích này lúc này đầm nước ánh mắt có một vẻ sợ hãi lập tức hắn một cái lô thai trực tiếp bị đâm xuyên ngay tại lô thai của nó bị đâm xuyên đồng thời Hắn cuồng bạo trạng thái dưới thân thể, vậy mà trực tiếp khôi phục liễu nguyên hình. Mà lại hắn lúc này, dường như thủ cực nặng thương tổn đồng dạng, trực tiếp rơi xuống mặt đất, dường như đã mất đi sức chống cự. Giết! Bạch Vũ cũng sẽ không nhân từ nương tay. Cho nên ngay tại đầm nước ngã xuống đất trong ngáy mắt, Bạch Vũ lại là nhất thương đập ra, đầm nước một cái khác lô thai cũng bị đập vỡ. Trưng 519, hung thất nhục thân phá thánh. Phối hợp đến không tệ. Hai vị sư huynh đệ liếm nhau trực tiếp không có hình tượng chút nào ngồi dưới đất, miệng lớn đạp khí thô. Với hai người phối hợp, sắc thực căn ý, không phải vậy có thể hay không giết đầm nước vẫn là một chuyện khác nữa. Bạch Vũ vốn là dự tính chính mình ăn ok về sau, thể năng cần phải có thể bảo trì chừng một tuần lễ, nhưng là mới vừa cùng đầm nước đại chiến một trận về sau, mới phát hiện không phải chuyện như thế. Bởi vì hắn hiện tại, lại có nhất định cảm giác đói bụng. Bạch Vũ móc ra một nắm lớn đan dược, xếp bằng ở tại chỗ, nhanh chóng hồi phục tự thân linh lực với hắn không chỉ có là thể lực tiêu hao quá nhiều, tính cả pháp lực tiêu hao cũng là to lớn. Thiên lý băng phong bất động như núi còn có lôi đỉnh chi quang ba đạo thần văn công kích, hắn cơ hồ thì không có đỉnh chỉ qua. Không phải vậy căn bản theo không kịp đầm nước tốc độ, hung thất so bạch vũ không sai biệt lắm bao nhiêu. Hắn mặc dù là phòng ngự, nhưng là nhục thể của hắn bản thân không có đạt tới thánh cảnh, mà chính là mượn nhờ linh lực đột phá mà thôi, cho nên pháp lực của hắn cũng là tiêu hao rất lớn. Cấp. Ngay tại một đoạn thời khắc. Bạch Vũ trực tiếp đem giết chết xích xà nướng, ném cho hùng thất một nửa, đến mức đầm nước, thì là bị hắn nướng chín để vào trong không gian giới chỉ. Cái này đầm nước thể tích so sánh đại, đại khái có 30 cân hai bên, liền xem như lại trải qua 3 trận khó như vậy độ đại chiến, hai người cũng tuyệt đối tiếp tục chống đỡ được. Hai người dùng đại khái nửa ngày công phu, mới hoàn toàn khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Lúc này thì bọn hắn, y nguyên không nhanh không chậm từ tây hướng về bắc phương hướng tiến lên. Bọn họ đến là muốn nhanh một chút nhưng là khắp nơi đều là đầm lầy, để đến bọn hắn không thể không chậm chậm tiến lên, mà lại thỉnh thoảng có yêu thú ẩn hiện, làm đến bọn hắn đặc biệt chật vật. Dọc theo con đường này, bọn họ phối hợp đến càng ngày càng ăn ý, mà hai người giết chết quái vật cũng là càng ngày càng nhiều. đương nhiên, hai người cũng tránh không được bị đuổi giết. May mà chính là trong này công kích mạnh quái vật, này bản thân tốc độ nhận lấy hạn chế, cái này cho Bạch Vũ cùng Hùng thất hai người cơ hội, cho nên Bạch Vũ một bên giảm tốc đối phương, hai người một bên giảm tốc. Lại chiến lại trốn, rốt cục đem đối phương cấp bỏ rơi. Chuẩn bị sẵn sàng sao. Lúc này Bạch Vũ mở miệng hỏi. Hai người hiện tại đã tới gần thanh long chỗ nội địa khu vực, đến mức thanh long ngoại vi quái vật, trên cơ bản đều bị bọn họ cấp quét sạch. Hai người biết, muốn chiếu thử nghiệm long, chỉ sợ muốn ồn ào ra không nhỏ động tính tới. Cho nên hai người đã sớm chuẩn bị, chỉ là thanh lý phía ngoài quái vật, liền sai hai người có hai thời gian mười ngày. Bất quá tu luyện không thời gian, ngắn ngủi hai thời gian mười ngày đối với hai người mà nói cũng không phải là chuyện lớn gì. cấp ta hai ngày thời gian. lúc này hùng thất sắc mặt có chút ngưng trọng, bạch vũ lúc này đột nhiên cũng phát hiện hùng thất sắc mặt không thích hợp, thế nào? cái cờ mờ mờ chứ, ta cảm giác mình nhục thân phàm phất muốn đột phá đến thánh cảnh, làm sao bây giờ? bạch vũ trên mặt đột nhiên hiện ra một vệt vẻ cổ quái tới, hắn lúc trước không biết rõ tình hình tình huống dưới, nhục thân pha thánh, kết quả làm hại kiếm chủ tiểu mạng mất nửa cái. nhưng là hiện tại hùng thất cũng muốn đột phá. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, thiên sơn lão nhân vốn tới tu luyện cũng là nhục thân loại công pháp, cho nên hắn truyền cho hồng thất, tự nhiên cũng là như vậy công pháp. Lúc trước thiên sơn cơ thể ông lão đột phá đến thánh cấp thời điểm, đồng dạng đưa tới thiên phạt, nhưng lại là sư phụ của hắn giúp hắn tiếp tục chống đỡ, khi đó sư phụ của hắn cũng là bởi vì nguyên nhân này, hiện tại thì đã chết đi. Không phải vậy thiên sơn lão nhân cũng sẽ không độc thân, cho nên có thể thấy được tại hồng hoang lớn, thân thể thành thánh, là chuyện thống khổ dường nào. Cho nên bình thường sẽ không có người đi tu luyện chuyên môn tu luyện nhục thân loại công pháp, mà là đi tu luyện pháp lực loại công pháp. Bởi vì liền xem như một vài gia tộc lớn, hoặc là siêu cấp tông môn, muốn bồi dưỡng truyền nhân, tu luyện nhục thân thành thánh công pháp, có một ít vì gia tộc hiệu lực thần vương cường giả, có thể giúp bọn hắn ứng kiếp. Nhưng là cái kia chỉ là bởi vì bọn họ thân thể thành thánh, chỉ cần lừa qua thiên ý liền tốt. Nhưng khi những người này muốn nhục thân đột phá đến thần vương thời điểm, thì đã định trước bi kịch. Bởi vì đột phá thần vương, cần chính mình cảm ngộ thiên ý, nếu như người khác giúp ngươi lừa thiên ý, ngươi còn thế nào cảm ngộ. Cảm ngộ không được, như thế nào đột phá thần vương. Cho nên, đây là một cái rất xoắn suýt vấn đề. Mà lại, một khi tu luyện thân thể thành thánh công pháp, liền xem như đi tu luyện pháp lực loại công pháp, lúc này pháp lực thành thánh, cũng sẽ mang theo nhục thân thực lực tăng lên, đến lúc đó đến nhất định giai đoạn, nhục thân một khi thành thánh, bị thiên ý cảm giác được, thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên đây cũng là vì sao, hồng hoang đại lục, cho dù có phương pháp thân thể thành thánh, cũng không có người lựa chọn nguyên nhân. Lựa chọn thân thể thành thánh, cũng là tự sát. Nhưng là thiên sơn lão nhân không giống nhau, hắn bất chợt tới mưu quá lớn. Hắn lúc này, đã sớm nhục thân thành thần. Nhưng là hắn có dương sơn, cũng chính là thiên sơn ngăn cách thiên ý, cứ như vậy, chỉ cần hắn ở chỗ này bên trong, cả người cũng là an toàn. Cho nên hắn một mực đang nghĩ biện pháp thu hoạch được âm sơn, một khi đạt được âm dương hợp ích. Thiên hạ vô địch. Đây chính là hắn mưu đồ. Hiện tại hùng thất, rất hiển nhiên cũng bước lên con đường như vậy. Đây là thiên sơn lão nhân lưu hậu thủ, có được bảo sơn, mà không pháp vận dụng cảm giác, vô cùng biệt khuất, cho nên hắn không được không lưu tay. Nếu như hắn tại lúc còn sống không thể có cơ hội đột phá thần quân, vậy thì do đệ tử của hắn đến kế thừa thiên sơn tại, hắn không nguyện ý lãng phí. Sư hình, ngươi đột phá đi, ta giúp ngươi hộ pháp. Đã nơi này là thiên sơn nội bộ, bạch vũ tin tưởng. Thiên ý khẳng định cảm giác không đến nơi đây, cho nên cho dù là hùng thất đột phá, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng. Lo lắng duy nhất cũng là hai ngày này, vạn nhất có yêu thú tới tình huống. Bất quá cho dù là có yêu thú tới, Bạch Vũ cũng không sợ. Đi qua trong khoảng thời gian này, hắn cùng Hùng Thất hai người cùng một chỗ đánh quái, hắn phát hiện, tốc độ của hắn tại tăng lên, chiến đấu ý thức tại tăng lên, xuất liên tục thường phương thức, đều biến đến xảo trá mà sắc bén. Hắn hiện tại có năm chắc một người đối phó một cái đầm nước. Cho nên, bình thường yêu thú tới, còn thật bắt hắn không có cách nào, hắn có nắm chắc có thể ngăn chặn đối phương. Nhưng là nếu như đến đây hai cái trở lên yêu thú, vậy liền khó nói. Bất quá hai người đã đem chung quanh khu vực dọn dẹp một mảng lớn, hẳn là sẽ không xui xẻo như vậy mới đúng. hung thất khẽ gật đầu, hắn lúc này, trực tiếp bạo phát toàn thân khí huyết chi lực, lập tức từng quyền đánh ra, trực tiếp đánh trong không khí, vang lên từng đợt tiếng nổ đồng đoạn. Nhục thân đột phá, cùng pháp lực đột phá có chỗ khác biệt. Pháp lực đột phá dựa vào là đốn ngộ, nhưng là nhục thân đột phá, cần nhục thân đạt tới một cái điểm tới hạn. Mà loại này điểm tới hạn, có thể dựa vào gia tăng khí huyết loại dược vật đến, cũng có thể dựa vào ngoại giới kích thích, sống chết trước mắt đột phá, đồng dạng cũng có thể dựa vào tự thân khai quật tiềm lực. Mà hung thất bây giờ chọn lựa cũng là loại thứ ba. Giống. Hắn lúc này, ngửa mặt lên trời lớn lên giống, thanh âm bay thẳng cửu tiêu. Bạch Vũ sắc mặt hơi đổi một chút. Hung thất náo ra động tĩnh lớn như vậy, Chỉ sợ không lâu sau đó, hắn liền sẽ dẫn đến không ít yêu thù à. Nhưng là đây cũng là chuyện không có biện pháp, Hùng Thất hiện tại tuy nhiên có ý thức, nhưng là... Đợi lát nữa đột phá thời điểm, lại lâm vào đại khái một nén hương vô ý thức đốn ngộ bên trong, cho nên hắn vẫn là chỉ có ở chỗ này đột phá, để bạch vũ hộ pháp. Trưng 520, bảy yêu đột kích. Xoạt xoạt. Tại một đoạn thời khắc theo Hùng Thất trên thân, trong nháy mắt vang lên một đạo xoạt xoạt thanh âm lập tức trên người hắn pháp lực trong nháy mắt thu về. Nhưng là hắn khí thế trên người không giảm trái lại còn tăng, hắn lúc này, chỉ bằng vào lực lượng của thân thể, đồng dạng phá thánh, cùng bạch vũ một dạng. Chỉ là qua hiện tại bạch vũ, nhục thân đã đạt đến dọa người cái thứ 8 tiểu tầng thứ mà thôi. Nhục thân phá thánh, hội có vô tận dị tượng, tựa như lúc trước bạch vũ, tại bác nhạc kiếm sơn dẫn tới bách lý lôi đỉnh đồng dạng. Bất quá bây giờ hùng thất, bởi vì tại thiên trong ngọn núi, cho nên những dị tượng này toàn diện đều chưa từng xuất hiện. Nhưng là đây là ngoại giới dị tượng mà thôi Trong thân thể của hắn bộ, đồng dạng dị tượng sinh ra. Lúc này trên người hắn tản mát ra một loại dị hương. Không tệ, tựa như trái cây thành thuộc thời điểm tán phát một loại dị hương đồng dạng. Hắn lúc này, chính là một người thể đại dược. Tại hắn vừa đột phá thời điểm, hắn không có cách nào thu liễm chính mình thân thể khí tức cho nên một cách tự nhiên tản mát ra đi ra. Lúc trước Bạch Vũ, là bởi vì có vô tận lôi đỉnh, loại này dị hương, trực tiếp bị đánh tan mà thôi. Lúc này Bạch Vũ, rốt cuộc sắc mặt đại biến. Bởi vì vừa hùng thất gào thét, có thể sẽ dẫn không đến yêu thú, nhưng là hiện tại hắn thân thể dị hương, tuyệt đối có thể hấp dẫn đến yêu thú. Yêu thú lô mũi vô cùng linh, không có khả năng người không thấy. Mà lại hiện tại hùng thất, đối với mấy cái này yêu thú có trí mạng sức hấp dẫn, hiện tại hùng thất, thì là nhân thể đại dược. Cho dù là bạch vũ, cũng nhịn không được có muốn ăn hùng thất xúc động. Đây là thân thể của hắn tự nhiên nhất phản ứng, bởi vì hắn ăn hùng thất về sau tuyệt đối có thể đem nhục thân đột phá đến thân thể thành thanh thứ 9 tiểu tầng thứ có điều hắn là người vô luận như thế nào làm không được cật chính mình đồng loại sự tình nhục thân đột phá là trước đột phá sau đốn ngộ cùng pháp lực đột phá vừa tốt ngược lại lúc này hùng thất hoàn toàn lâm vào đốn ngộ bên trong mà liên tại hắn lâm vào ngộ hiểu đồng thời bạch vũ sợ hãi chuyện xuất hiện lúc này một đầu địa hành long thời gian dần trôi qua xuất hiện ở bạch vũ trước mặt lúc này bạch vũ âm thầm hối hận đầu này địa hành long liền tại bọn hắn phụ cận nhưng là bọn họ bắt đầu cảm thấy đầu này địa hành long phòng ngự quá dày mà lại tốc độ kia tương đối chậm hẳn là sẽ không quấy giày đến hai người đánh giết thanh long nhưng là hiện tại cho dù là tốc độ tương đối chậm địa hành long tại hùng thất đốn ngộ hết trước đó cũng tuyệt đối có thể đến hùng thất trước mặt đến lúc đó chỉ cần địa hành long đem hùng thất một miếng nước vậy liền một trận nhìn bạch vũ lúc này căn bản không có lựa chọn nào khác hắn lúc này một chân bước ra lập tức mặt đất rơi xuống đất la lụt chậm rãi quyển về phía chân trời mà người khác thì là biến mất ngay tại chỗ. Lúc này tốc độ của hắn so trước kia, vậy mà nhanh tiếp cận một phần năm dáng vẻ. Sau đó hắn thương ra như rồng, trực tiếp hai tay cầm đùi thương, sau đó mũi thương hung hăng đánh tới hướng Địa Hành Long. Ầm ầm. Có tiếng vang truyền đến, liền địa hành long dưới chân đất ai, đều xuất hiện chỉnh độ nhất định hạ xuống. Nhưng là địa hành long lại là hoàn toàn không có chuyện gì, thậm chí nó nhìn cũng không nhìn Bạch Vũ một dạng, mà chính là thẳng tắp hướng về hùng thất phương hướng đi đến. Lúc này Bạch Vũ Cũng là trong mắt của hắn hai cước loại bỏ sát mà thôi, vừa một kích kia, bất quá là vì hắn vơ vét ngứa mà thôi. Mà hung thất, thì là trong mắt của hắn tuyệt thế đại dược, cái gì nhẹ cái gì nặng, tự nhiên thấy rõ ràng. Lúc này bạch vũ, bị một kích này lực phản chấn gây kinh hãi, nhưng là càng khiếp sợ, lại là tim của hắn, hắn không nghĩ tới cái này địa hành long phòng ngự vậy mà như thế mạnh. Công kích của hắn, vậy mà đối với đối phương không tạo được một chút thương tổn. Hắn lúc này, tâm thời gian dần trôi qua chìm xuống dưới lập tức chân hắn nhẹ nhàng hướng mặt đất một chút, cả người nhất hậu trơn, trực tiếp xuất hiện lần nữa tại địa hành long phía trước. Sau đó tay phải của hắn hung hăng rũ ra hai lần, trường thương trực tiếp hướng về địa hành long ánh mắt đâm tới. Lúc này địa hành long, rốt cục cảm nhận được bạch vũ uy hiếp, tuy nhiên toàn thân hắn ra tương đối dày, nhưng lại ánh mắt lại là nhược điểm của hắn. Cho nên ngay tại bạch vũ đâm về nó thời điểm, con mắt của nó trong nháy mắt khép lại. Bạch vũ một kích này trực tiếp đâm vào trên mí mắt, không sai mà cho dù là mí mắt. Bạch Vũ một kích này cũng giống như là đâm vào sắt đá phía trên. Cương đại như thế nhất kích, không có ở địa hành long mí mắt lưu lại một điểm dấu vết, ngược lại, Bạch Vũ thương cũng bởi vì cái này cho đi, kém chút tuột tay mà đi. Lúc này địa hành long mở mắt lần nữa, hờ hững nhìn lấy Bạch Vũ, phản phất là đang nhìn một con kiến hôi đồng dạng. Bạch Vũ lòng tự trọng, dường như nhận lấy nghiêm trọng đả kích đồng dạng, có điều hắn dường như lại như là nhận lấy manh mối gì một dạng, bởi vì hắn vừa công kích là địa hành long ánh mắt Hắn không phải liền là muốn để địa hành long nhìn không thấy, tìm không thấy phương hướng sao. Đại ám hát thiên. Nghĩ tới đây, Bạch Vũ trực tiếp mở ra tự một mình chiêu này, trong nháy mắt ở xung quanh một dặm phương viên bên trong, toàn bộ không gian đen như mực, trừ hắn có thể bình thường thấy vật bên ngoài, còn lại bất luận kẻ nào hoặc là yêu thú tại mảnh không gian này đến, cũng đừng nghĩ trông thấy bất kỳ vật gì, trừ phi cả hai tranh lệch quá lớn. Bất quá hiển nhiên, địa hành long cùng hắn tranh lệch cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy lúc này địa hành long bắt đầu tức giận gào thét đã đang gầm thét vậy đã nói rõ hắn chân chính lạc mất phương hướng bạch vũ nhẹ nhàng hô, hô thở ra một hơi chỉ cần hắn có thể bảo trì loại trạng thái này các loại hùng thất hồi tỉnh lại đến là thời điểm bằng vào tốc độ của hai người tùy tiện đều có thể theo địa hành long chỗ chạy thoát nhưng là bạch vũ lúc này hướng về hùng thất phương hướng xem xét trong nháy mắt sắc mặt đại biến bởi vì lúc này tại một phương hướng khác đột nhiên có một đầu hoàng kim sư tử hướng về hùng thất chậm rãi tới gần lúc này nó có vẻ hơi cẩn thận bởi vì làm đồng dạng tuyệt thế đại dược chỗ đều nhất định sẽ có lợi hại quái vật chờ đợi cho nên không phải do nó không cẩn thận bạch vũ lúc này dường như lâm vào một loại tình thế khó xử cấp độ nếu như hắn vây khốn bên trái địa hành long bên phải hoàng kim sư tử khẳng định sẽ nuốt hùng thất nhưng là nếu như hắn từ bỏ địa hành long địa hành long không lâu sau đó khẳng định cũng sẽ tới gần hùng thất đem hùng thất tan hết tuy nhiên nhìn như tình thế khó xử nhưng là bạch vũ lại là không có lựa chọn nào khác Hắn lúc này, chỉ có thể lựa chọn trước ngăn cản Hoàng Kim Sư Tử. Bởi vì địa hành long muốn tới gần hung thất, còn có một đoạn thời gian. Cho nên bạch vũ lúc này động, hắn trực tiếp triệt tiêu đại ám hắc thiên, lập tức tăng tốc độ, nhân thương hợp nhất, hướng về Hoàng Kim Sư Tử đánh tới. Lúc này Hoàng Kim Sư Tử, lộ ra một vệ nhân cách hóa nụ cười đến, ý kia dường như nói đúng là, xem đi, ta liền biết có yêu quái trông coi tuyệt thế thần dược, còn tốt bản vương cẩn thận. Bất quá lập tức, nó liền phát hiện, Bay ra ngoài cái này loại bọn sắt nhỏ, cũng không phải là nhiều hung tàn. Sau đó, nó liền hung tàn. Sư tử đều là phi thường kiêu ngạo, cho nên hắn lúc này, trong nháy mắt có quyết đoán, trực tiếp ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, lập tức bốn vó đạp một cái, toàn bộ sư tử trực tiếp đằng không mà lên, một há to mồm hướng về Bạch Vũ tập cắn mà đến. Bạch Vũ người trên không trung, lập tức trường thương trực tiếp hướng về Hoàng Kim sư tử miệng rộng đâm tới, thế mà Hoàng Kim sư tử trực tiếp trên không trung một tiếng lại là rít lên một tiếng. Bạch Vũ phát hiện thân thể của mình lại bị cái này giít lên một tiếng thổi đến lui về phía sau. Hoàng Kim Sư hống. Đây là Hoàng Kim Sư tử nhất tộc thiên phú kỹ năng. Bạch Vũ lúc này trực tiếp bị cái này hống một tiếng, lảo đảo lui lại. Thế mà, lệnh hắn càng thêm tuyệt vọng chuyện xuất hiện. Lúc này, một đầu to lớn thanh long, chính chậm rãi hướng về phía này bay tới. Đây chính là bọn họ muốn giết thanh long, ở thời điểm này, xuất hiện. Trưng 521, thanh long ngăn địch. Lúc này Bạch Vũ, tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Hắn một chỉ điểm tại mi tâm của mình ở giữa, lập tức liền chuẩn bị đem chính mình thẩm phán chi lực đi ra. Tuy nhiên trong này yêu thú cơ bản không ăn thần hồn công kích, nhưng là hắn tin tưởng, thẩm phán chi lực tuyệt đối là cái ngoài ý muốn, bởi vì như thế cường đại thẩm phán chi lực, liền xem như tràn ra tới một chút, cũng sẽ đối với mấy cái này yêu thú tạo thành trước nay chưa có thương tổn, thậm chí tiêu diệt cũng có thể. Thế mà, ngay tại hắn đem dùng thời điểm, lúc này thanh long, lại phát ra để hắn có chút trợn mắt hốc mồm nhất kích. Ngay tại Hoàng Kim Sư Tử muốn cắn về phía Hùng Thất thời điểm, Thanh Long đậu. Lúc này Thanh Long, thẳng đến Hoàng Kim Sư Tử mà đi, đến mức Hùng Thất, thì là bị hắn đặt ở một bên. Long tộc muốn đều cực mạnh, chẳng lẽ đầu này Thanh Long đem Hùng Thất trở thành hắn tư nhân tài sản. Bạch Vũ sắc mặt cổ quái, bất quá lập tức hắn thì sắc mặt cũng hỉ, chí ít dạng này, đại biểu cho hắn không dụng thần phán lực, có Thanh Long kéo lấy Hoàng Kim Sư Tử, vậy hắn chỉ cần kéo lấy Địa Hành Long là được rồi. Lúc này Địa Hành Long Rõ ràng đã tới gần hùng thất 500m trong vòng. Đại ám hắc thiên. Bạch vũ tâm thần nhất động, lại đem một chiêu này cho đi ra. hắn đại ám hắc thiên, có khoảng cách một giảm, vừa tốt cũng là 500m, cho nên lúc này liền xem như hắn đứng tại hùng thất bên cạnh, cũng có thể quấy nhiều ở địa hành long. Quả nhiên, ngay tại hắn ra đại ám hắc thiên trong nháy mắt, địa hành long bắt đầu ngập trời gào thét, trực tiếp tại nguyên chỗ đảo quanh, mà này chân trước, thì là lung tung đợt, chỗ của hắn, trực tiếp bị đánh ra nguyên một đám mấp mô tới Lúc này cũng không có còn lại chắc đến, bạch vũ trong nháy mắt thở dài một hơi. Còn tốt bọn họ bắt đầu dọn dẹp mảnh này khu vực phụ cận, bằng không, lại xuất hiện quái, cho dù là hắn cũng không thể ra sức. Đại ám hắt trời mặc dù có thể cho chung quanh nhất phương không gian biến thành đen như mực thế giới, nhưng là nếu như yêu quái hơn nhiều hai con, chỉ sợ cũng là chuyện phiền thoái. Đến lúc đó hắn không chê không đến, những thứ này yêu quái chỉ sợ vẫn là hội chậm rãi tới gần hung thất. Lúc này Thanh Long giữ Hoàng Kim Sư tử hai con yêu thú đại chiến không nghỉ, chiến đến điên cuồng. Liền xem như Bạch Vũ nhìn đến loại trình độ này công kích, cũng là hoảng sợ biến sắc. Hắn vốn là đầy đủ đánh giá cao Thanh Long thực lực, mà bây giờ phát hiện, vẫn là không có xem thấu. Nếu như đảm nhiệm hắn cùng Hùng Thất tại Hùng Thất đột phá trước đó thực lực đi trước lời nói, chỉ sợ cũng chỉ có một kết cục, cái kia chính là Hùng Thất bị đánh bại, sau đó tính cả bản thân hắn cũng bị đánh bại. Sau cùng hai người đều sẽ biến thành Thanh Long trong miệng đồ ăn. Mà lại một đầu thanh long còn miễn, Bạch Vũ phát hiện đầu này Hoàng Kim sư tử, cơ hồ có thể cùng thanh long đánh hòa nhau. Giữa hai bên tuy nhiên có khoảng cách, nhưng là trên lệch một chút cũng không rõ ràng. Lúc này Hoàng Kim sư tử một tiếng bạo giống, thế mà thanh long ra thịt rụt lại một hồi núp đích, một kích này dường như thì đối với nó không có có hiệu quả bình thường. Nhưng là Bạch Vũ lại là tỉ mỉ phát hiện, đầu này thanh long long trên da đã thấm lộ ra từng kia từng kia tơ màu đến, tuy nhiên không rõ ràng, nhưng là Bạch Vũ vẫn là cảm giác được. Cái kia long lân văn hình dáng tràn ngập huyết sắc, đã sớm đầy đủ nói rõ hết thảy. Ngay tại Bạch Vũ về sau, Thanh Long muốn rơi xuống hạ phong trong nháy mắt, Thanh Long lại là quá lớn, lập tức nó trên thân nhảy lên một trận màu xanh biếc. Bị tầng này màu xanh biếc bao trùm, xanh Long vết thương trên người, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng chữa trị thường thế. Mà lại cùng lúc đó, Thanh Long cái đuôi lớn bay xuống, Hoàng Kim sư tử trực tiếp bị hắn một đuôi quét ra ngoài, sau cùng đụng ở một tòa cự thạch phía trên cự thạch trong nháy mắt thì một trận lay động. Bất quá trong này hết thảy, dường như đều vững chắc vô cùng, cho dù là dạng này nhất kích, cũng không có để cự thạch xuất hiện vết rách. Bạch Vũ còn đợi quan chiến, sau đó hắn lúc này, lại la ánh mắt đại biến, bởi vì hắn phát hiện địa hành lòng đã tìm được đi qua phương hướng, cho nên trong lòng của hắn lại dâng lên một vẻ hoảng sợ. Hắn biết, chính mình đại ám hắc thiên, chỉ có cùng cảnh giới không chế hữu hiệu. Một khi cả hai cảnh giới phía trên xuất hiện bất công, nhất là địch nhân so thực lực của hắn mạnh thời điểm, như vậy một chiêu này thì sẽ từ từ mất đi hiệu quả. Cũng chính bởi vì vậy, hiện tại một kích này chính đang chậm rãi biến mất, địa hành long rõ ràng là tìm được phương hướng. Đã tìm được phương hướng, cho nên Bạch Vũ dứt khoát trực tiếp đem đại ám hắc thiên cấp 7 ra tiêu rơi mất. Dù sao một chiêu này một mực mở ra, đối pháp lực của hắn tới nói là một cái cự đại tiêu hao. Thiên lý băng phong, bất động như núi. Bạch Vũ từng đạo từng đạo thần văn đánh ra, thẳng đến địa hành long mà đi. Địa hành long thân thể to lớn, lại thêm hắn hành động vốn là chậm chạp, cho nên Bạch Vũ cái này hai đạo thần văn đánh ra, toàn bộ rơi vào trên người của nó. Mà tại địa hành long đã nhận lấy cái này hai đánh về sau, toàn bộ thú trong nháy mắt thì cuồng bạo, nhưng là như vô dụng, lúc này nó, tốc độ vậy mà trực tiếp bị giảm bất gấp đôi. Cái này lại rất dễ lý giải, cái này ngươi hấp thu nhiệt lượng đồng dạng, một khối miếng sắt hấp thu nhiệt lượng, lấy ra bạo lộ trong không khí, trong nháy mắt liền sẽ lạnh đi. Nhưng là nếu như một cái quả cầu sắt cũng thả tại dạng này dưới nhiệt độ cao, hấp thu nhiệt độ cao về sau, lấy ra muốn chờ một đoạn thời gian mới có thể cảm giác được nhiệt độ thấp hiệu quả. Mà địa hành long hình thể khổng lồ, thì đầy đủ nói rõ điểm này. Lúc này Bạch Vũ đã âm thầm lau một vệt mồ hôi, có điều hắn hẳn là không cần quá lo lắng Hùng Thất, muốn đến đi qua đoạn thời gian này trì hoãn về sau, Hùng Thất mình đã có thể hồi tỉnh lại. Bất quá ngay tại Bạch Vũ buông lòng thời điểm, hắn phát hiện Hoàng Kim sư tử cùng Thanh Long đã xuất hiện trên lệnh Lúc này Thanh Long, trực tiếp áp chế Hoàng Kim Sư Tử tại đánh. Hoàng Kim Sư Tử liền xem như dùng Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc thiên phú kỹ năng, Hoàng Kim Sư Tử giống, cũng vô dụng Lúc này Thanh Long, này Long Lân đều tràn ngập một cỗ thanh sắc quang mang, tại cỗ này quang mang tăng thêm dưới, thân thể của nó, phòng ngự lực đều tăng lên một cái cấp bậc Nhìn thấy căn bản không có biện pháp không biết sao Thanh Long, Hoàng Kim Sư Tử trong nháy mắt hung ác, trực tiếp hướng về hùng thất phương hướng xông lại. Lúc này nó... Tốc độ đều tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Vốn là hắn thì tốc độ cực nhanh, tốc độ bây giờ nhanh hơn. Bắt đầu có thanh long che chở hùng thất, thế mà theo chiến đấu, hiện tại nó, trực tiếp cùng thanh long đổi một vị trí, cho nên hắn quyết định trực tiếp đem hùng thất cấp cắn, sau đó nhanh chóng bỏ chạy. Giống thanh long nổi giận, hắn lúc này, trong nháy mắt hóa thành một đạo lục quang, hướng về hoàng kim sư trùng sát mà đến. Thế mà bạch vũ xem như đã nhìn ra, thì tốc độ như vậy căn bản không đủ ngăn cản Hoàng Kim Sư Tử đầu bay tới hùng thất trước mặt, một khi Hoàng Kim Sư Tử thật bay tới, chỉ sợ sẽ là hùng thất tử kỳ. Đầu này ngu xuẩn long. Bạch Vũ âm thầm nói thầm, lập tức hắn cũng không quá loa, mà chính là bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện tại Hoàng Kim Sư Tử bên cạnh. Hắn lúc này, loại thời điểm này chiến đấu kỹ xảo thì đầy đủ biểu hiện ra. Hoàng Kim Sư Tử đầu càng phương diện công kích đều mạnh mẽ hơn hắn, cho nên hắn cũng không có nhẹ lướt kỳ phòng, mà chính là thân thương một cái. Chín đạo tấm lửa chạy vội mặt, trực tiếp hướng về Hoàng Kim Sư tử vị trí then chốt đánh tới. Nhất kích thẳng đến lỗ mũi, lại có hai đạo thẳng đến ánh mắt, lại có hai đạo thẳng đến lỗ tai, còn lại bốn đánh, trực tiếp hướng về Hoàng Kim Sư tử bốn chân đánh tới. Vậy mà lúc này Hoàng Kim Sư tử dường như quyết tâm muốn ăn hùng thất đồng dạng, cho nên hắn trực tiếp cùng bạo, trên người hắn một tầng kim quang lấp loé, Bạch Vũ công kích đánh ở phía trên, như là đánh vào kim thiết phía trên. Chương 522: Chiến đấu. Song đợi nếu như hoàng kim sư tử phía trên liều mạng thụ thương cũng muốn hướng về hùng thất tập kích mà đi, cái tiêu chỉ sợ sẽ là bạch vũ, cũng căn bản không ngăn cản được đối phương. lúc này bạch vũ tâm lý khẩn trương, thế mà ngay tại bạch vũ tâm lý đại lúc gấp, hùng thất động, hùng thất không biết khi nào mở mắt, hắn lúc này ánh mắt khép mở ở giữa, phảng phất có lực lượng vô tận bao hàm ở giữa, giống, trên người hắn trong nháy mắt bị một tầng hồng quang bao vây, mà này bản thân khí tức, vậy mà thẳng đến thân thể thành thánh tầng thứ chín nếu như đơn thuần soi nhục thân, bạch vũ lúc này thân thể lực lượng còn không có hùng thất cường thịnh, nhưng là bạch vũ lại không ghen ghét. hùng thất thực lực càng mạnh, bọn họ sống sót sát xuất thì càng cao. Dã man đập vào, đây là hùng thất thích nhất kỹ năng, lúc này cự thuận trực tiếp bị hắn cầm tại trên tay, mà tại trên tâm chán, trong nháy mắt hồng quang đại thịnh, công kích của hắn trong nháy mắt cùng bạo, liền trong không khí đều lóe ra một chút âm bạo, giống hoàng kim sư từ lúc này cũng cùng bạo, bởi vì nó phát hiện. Cái này tuyệt thế đại dược khí tức đã biến mất không thấy. Rõ ràng Hùng Thất vẫn là cái kia Hùng Thất, nhưng là người lại không phải người kia. Cho nên lúc này nó, trực tiếp một đạo ra cường phiên bản Hoàng Kim Sư tử giống gào thét mà đi. Hùng Thất chỉ cảm thấy một đạo cự lực đánh tới, nó cả người, thì trên mặt đất lui về sau có 7-8 bước, mà lại mỗi một bước lui ra, mặt đất đều sẽ lưu lại một vô cùng sâu dấu chân tới. Dấu chân hoặc sâu hoặc cạn, sâu cạn không đồng nhất điều này hiển nhiên là hùng thất đối với tự thân lực lượng nắm chắc còn không phải vô cùng đúng chỗ nhưng là bạch vũ lại lý giải nếu như vừa đột phá liền có thể phi thường hoàn mỹ khống chế tự thân lực lượng cái kia là căn bản chuyện không thể nào sư minh ta đến giúp ngươi lúc này hùng thất chỉ cần khôi phục hành động chi lực vậy liền phi thường tốt làm hai người hiện tại không lại bị động như thế chí ít nếu như đánh giết không được đối phương như vậy hai người chạy trốn là hoàn toàn không có vấn đề lúc này địa hình long trong nháy mắt trượt trốn mắt Liền xem như không có ủng phí vũ đại ám hắc thiên cằn nhiều, nó cũng phát hiện hắn đã mất đi tuyệt thế đại dược khí tức, mà là hơi nghi hoặc một chút đem ánh mắt đặt ở hùng thất trên thân, bởi vì nó biết, bắt đầu cái kia cố dị hương, tuyệt đối là theo hùng thất trên thân tràn ra tới. Bạch vũ sau khi nói xong, không có dừng lại, hắn trực tiếp nhất thương quét ra, thương thế như rồng, lúc này hoàng kim sư tử vừa tốt hô lên nhất kích, lực mới chưa sinh, lực cũ vừa kiệt. Bạch vũ lần này hạ xuống xong, thì vô cùng vừa đúng. Ngay tại hắn một kích này đánh ra thời điểm, Hoàng Kim Sư tử bản năng dùng chính mình chân trước che lại bộ mặt của mình, bởi vì bộ mặt của hắn là hắn yếu ớt nhất địa phương. ầm ầm, Nhưng là nó hiện tại chỉ là bị động phòng ngự, bạch vũ hơn 8 triệu cân lực lượng cũng không phải nói đùa, tuy nhiên trong này lực lượng của hắn bị áp chế gấp trăm lần, nhưng là 80.000 cân lực lượng, cũng là không thể coi thường. Cho nên Hoàng Kim Sư tử trực tiếp bị đập ra ngoài. Giống. Lại có yêu thú gào thét. Lại là thanh long hướng về hoàng kim sư tử giết qua đến, bởi vì nó cũng cảm giác được thân thể đại dược biến mất. Cho nên nó nổi giận, nó vừa chỉ cảm thấy, cũng là hoàng kim nhi tử giống, làm cho cái này tuyệt thế đại dược biến mất, cho nên hiện tại nó, trực tiếp đem cửu hận đặt ở hoàng kim sư tử trên thân. Cho nên ngay tại bạch vũ quét ra một kích này trong ngáy mắt, thanh long cũng động, lúc này nó, thẳng đến hoàng kim sư tử mà đi. Hoàng kim sư tử nhục thân cương đại, an bạch vũ cái này sau một kích, cũng không có cái đại sự gì. Hắn lúc này, trực tiếp cùng Thanh Long chiến ở cùng nhau. Sư đệ, thật, chúng ta muốn hay không bây giờ rời đi. hung thất đột nhiên nói ra. Hiện nhiên hắn cảm thấy hiện tại là một cơ hội, mà lại chung quanh mấy cái con yêu thú hổ nhìn chằm chằm, sớm sau khi đi, sớm tính toán. Hiện nhiên, lúc này hung thất, hoàn toàn là quên đi ba con yêu thú cũng không hòa thuận, mà chính là lẫn nhau chiến đấu. Bất quá địa hành long là hướng lấy bọn hắn giết tới, Thanh Long hiện hoàng kim sư tử giết ở cùng nhau. Đối với địa hành long Hiện tại Bạch Vũ cùng Hùng Thất hai người cũng không có cái gì có thể sợ. Địa hành long lực lượng mặc dù lớn, nhưng là tốc độ theo không kịp đến, liền xem như Hùng Thất cùng Bạch Vũ hai người, đối mặt địa hành long tốc độ như rùa, hai người cũng có thể thông dong rời đi. Chờ một chút, một hồi lại nói, câu phú quý trong nguy hiểm. Hiện tại cơ hội tốt như vậy, Bạch Vũ làm sao lại buông tha. Một khi Hoàng Kim Sư tử cùng bề ngoài long lưỡng bại câu thương, như vậy thì chính là hắn cơ hội. Hắn không biết vì sao thanh long quản hạt lãnh địa phương thượng, xuất hiện hoàng kim sư tử, lẽ ra bên này là chính bắc một bên, tất cả đều là thuộc về thanh long địa bản, như vậy hoàng kim sư tử liền hẳn là thanh long thủ hạ mới đúng, nhưng là hiện tại xem ra, cái này hoàng kim nhi tử, cũng không tính bán thanh long sổ sách ra. Sư huynh, ngươi ngăn chặn địa hành long, ta đi giúp hoàng kim sư tử. Bạch vũ trong nháy mắt có quyết đoán. Dù sao hiện tại hoàng kim sư tử ở thế yếu, nếu quả thật để tình thế như thế phát hiện đi xuống. Bọn họ thành quan thượng khách, chỉ sợ đợi đến Hoàng Kim Sư Tử thời điểm chết, Thanh Long cũng sẽ không có quá lớn thương thế. Cho nên hắn muốn mượn Hoàng Kim Sư Tử lực lượng. Giống. Ngay tại Bạch Vũ giết tới trong ngay mắt, Hoàng Kim Sư Tử cùng Thanh Long hai đại yêu thú đều là giận dữ. Lập tức Hoàng Kim Sư Tử một cái Sư Tử vô thỏ đánh giết mà đến, mà Thanh Long thì là một cái đuôi lớn quét tới. Cái này hai đánh làm cho Bạch Vũ ra thịt cũng hơi phát lạnh. Hắn không biết vì sao chính mình vừa gia nhập vào đến nữa. Thì lại nhận công kích mãnh liệt như vậy, hai đại yêu đạo đồng thời công kích mình. Lôi đỉnh chi quang. Bạch Vũ đột nhiên tăng tốc độ, tại hai đánh muốn đánh tại trước người của mình trong ngáy mắt, trực tiếp tăng tốc độ, hướng về mặt bên lướt ngang mà ra. ầm ầm, Lập tức Hoàng Kim Sư Tử cùng Thanh Long cái đuôi lớn một chút thì đụng vào nhau, sau đó hai đại yêu thú đều là hướng về bên cạnh vung bay ra ngoài. Ngay tại Thanh Long bay ra ngoài trong ngáy mắt, Bạch Vũ lần nữa tăng tốc độ, nhất thương thẳng ra thẳng đến thanh long dưới cổ sáng nhất cái kia một khối long lân mà đi hắn biết nơi đó là thanh long yếu chỗ long có nghịch lân không thể xúc phạm mọi người đều biết câu nói này nhưng là đây cũng là bởi vì mảnh này nghịch lân vừa tốt cũng là lòng thân châu yếu nhất cái này giống như là công xà công bảy tấc đồng dạng giống ngay tại lúc bạch vũ tương lai công suất thời điểm một đạo long tức trực tiếp theo thanh long trong miệng phun trào mà đi hướng về bạch vũ tập kích đến lúc này bạch vũ phảng phất có trong nháy mắt kinh ngạc Có điều hắn lại là trong nháy mắt đem lôi đỉnh chi quang cấp triệt tiêu Lúc này Long Tức Trực tiếp cắm thân thể của hắn mà qua Nhưng là trong đó nhiệt độ cao Lại là làm cho thân thể của hắn Đều có muốn sụp đổ cảm giác Một kích này là thanh long ôm hận nhất kích Tự nhiên không giống nhau Ngay tại một kích này đánh tại mặt đất trong nháy mắt Bạch Vũ hơi hơi hướng nơi xa xem xét Hắn phát hiện phương xa núi đá Trực tiếp lâm vào cháy đen Trong nháy mắt còn có đại diện tích giả nước Hắn lúc này trong lòng hoảng sợ. Muốn làm một kích này công kích đến trên người mình, chỉ sợ chỉ là trong nháy mắt, hắn liền muốn xong đời. Bất quá hiển nhiên, phát ra dạng này nhất kích, Thanh Long phụ tải cũng không nhỏ. Bởi vì Bạch Vũ phát hiện, Thanh Long vậy mà đang hơi thở dốc. Không tệ, một con rồng tại thở dốc. Nhưng là Hoàng Kim Sư Tử làm sao lại cho hắn cơ hội thở dốc, lúc này nó, trực tiếp tại trên mặt đất hung hăng một bước, lập tức nó hướng lên trời nhảy lên, miệng lớn trực tiếp hướng về Thanh Long thân thể cắn. chương 523, chém giết Thanh Long. Không thể không nói, phát cùng thời điểm Hoàng Kim Sư Tử, liền xem như Thanh Long, cũng không nguyện ý nhẹ lướt kỳ phong. Lúc này Hoàng Kim Sư Tử, thật là đang sợ. Hiện tại tới nơi này mấy cái đại yêu thú, không có một con yêu thú là người yếu. Địa hành long tuy nhiên tốc độ bò tương đối chậm, nhưng là này phòng ngự siêu cường, nói không chừng Thanh Long toàn lực công kích, liền phòng ngự của nó đều không phá được cũng có thể. Sư Minh, đem địa hành long buông thả tới. Bắt đầu Bạch Vũ vốn cho là mình cũng Hoàng Kim Sư Tử có thể áp chế Thanh Long, nhưng là hiện tại xem ra không phải chuyện như vậy. Liền xem như hắn cùng Hoàng Kim Sư Tử liên thủ, muốn áp chế Thanh Long, cũng tương đối khó khăn. Nay chủ yếu là Hoàng Kim Sư Tử cũng không có thừa nhận Bạch Vũ người Minh hữu này, không phải vậy bắt đầu Hoàng Kim Sư Tử cũng sẽ không công kích Bạch Vũ. Đã hắn cùng Hoàng Kim Sư Tử liền không được tay, làm như vậy giòn để cục diện lại loạn một chút, khi đó mới có thể chân chân chính chính có cơ hội của bọn hắn. không thể không thể nói Bạch Vũ đem chiến cuộc nắm chắc, vô cùng đúng chỗ. Ngay tại hắn lời ra khỏi miệng về sau, hung thất một cái đập vào, trực tiếp ra tốc đến Bạch Vũ trước mặt. Sau đó hắn trực tiếp hướng về Thanh Long Nhất Thuẫn vua tới. Hiển nhiên có thể thất tới kéo cửu hận, mà phía sau địa hành long cũng không có rơi xuống. Lúc này nó tại hung thất kéo cửu hận thời điểm, trực tiếp hướng về Thanh Long phương hướng chạy chạy tới. Vương Hổ lúc này Nhất Thuẫn đánh ra, trong nháy mắt cùng Thanh Long ở giữa phảng phất có sắt đá tương giao thanh âm xuất hiện. Sau đó vương hổ cái này nhất thuận vậy mà làm cho thanh long đều chạy ra hơi hơi huyết dịch tới. Giết. Bạch Vũ phối hợp với hung thất, hai người trong nháy mắt gia nhập vòng chiến, lúc này địa hành long cũng chạy tới, trong nháy mắt cũng là hai người ba thú giết ở cùng nhau. Mà lại Bạch Vũ cũng có thể bày lượng người là sư huynh đệ, bắt đầu đều đã cùng một chỗ phối hợp với giết không ít yêu thú, lúc này phối hợp lại, vô cùng có ăn ý. Bọn họ chỉ là tại tam đại yêu thú bên trong xuyên thẳng qua, cũng sẽ không xuất ra thực lực chân chính. Bọn họ vốn chỉ hy vọng cái này mấy cái con yêu thú tàn sát lẫn nhau, nếu như lúc này xuất toàn lực, vậy chỉ có thể nói rõ bọn họ lãng đốc Ngay tại một đoạn thời khắc địa hành long một tay trước đánh ra, hoàng kim sư tử trực tiếp hướng về thanh long phương hướng bay ra ngoài, lúc này thanh long lại có nộ khí thoáng hiện, hắn không nghĩ tới địa hành long, đồng loại của nó, vậy mà làm ra chuyện như vậy. Bất quá càng tức giận lại là hoàng kim sư tử, ngay tại hắn bị đánh bay hướng thanh long thời điểm, nó tâm lý hung ác trực tiếp hung hăng hướng về Thanh Long Tắc tới. Sư tử vì xâm Lâm trì vương, hàm răng của hắn hạng gì sắp bén, cho nên chỉ là trong chớp nhoáng này, nó liền trực tiếp tương Thanh Long ba khối Lân Phiến cấp cắn xuống dưới. Thanh Long trong nháy mắt máu chảy như trụ. Đánh lâu như vậy thời gian, rốt cục có một đầu yêu thú chân chính ý nghĩa phía trên bị thương, Bạch Vũ trong nháy mắt thở dài một hơi. Muốn là những thứ này yêu thú đều là kim cương bất hoại chi thân, cái kia chỉ sợ hắn lượng chuyển thân sẽ chảy mất. Mà lại trước thủ thương vẫn là Thanh Long. Bạch Vũ không thể không cảm tạ Địa Hành Long một cách kia, một kích kia nhìn như hung tàn, thế mà Địa Hành Long luôn luôn đối loài bò sát nhỏ xem thường, cho dù là Hoàng Kim Sư Tử, cũng là hắn trong mắt loài bò sát nhỏ, cho nên hắn cũng không dùng toàn lực. Bất quá đúng là hắn không dùng toàn lực, cái này mới đưa đến một kết quả, cái kia chính là phản phất là nó đem Hoàng Kim Sư Tử đẩy đến Thanh Long mặt đi trước. Yêu thú đối với huyết dịch là so sánh mẫn cảm, ngay tại Thanh Long bị thương về sau, lúc này Hoàng Kim Sư Tử cùng Địa Hành Long đều hướng về Thanh Long đánh tới. Bạch Vũ cùng Hùng Thất hai người trực tiếp bị ném vào một bên. Tình huống như thế nào? Hai vị sư huynh đệ trong nháy mắt lộn xộn. Vậy mà cái này ba con yêu thú vứt bỏ bọn họ mặc kệ. Không có cách, hiện tại ba con yêu thú nhìn thấy huyết tinh, trong nháy mắt thì cuồng loạn. Nhất là Hoàng Kim sư tử cùng Địa hành long, đều thẳng hướng Thanh Long. Chúng ta ngồi đấy xem đi. Lúc này Bạch Vũ, Phi Thường bình tĩnh thu trường thương mà đứng, lập tức hắn ném ra một cái Thiên Sơn Mi hầu cấp Hùng Thất. Cái này tự nhiên là hắn nướng xong thịt, cái này thiên sơn mi hầu, cũng không hung tàn, hai người đoạn thời gian trước, cũng không mất tí khí lực nào, liền đem thiên sơn mi hầu bắt lại. Đi qua cái này thời gian dài chiến đấu, hai thể lực của con người, rõ ràng đều sắp không chống đỡ được nữa. Bạch Vũ mặc dù nói chính là hai người ngồi xuống cật, nhưng là cường địch vần quanh, bọn họ còn muốn giết thanh long, làm sao có thể ngồi xuống. Cho nên Bạch Vũ đem thiên sơn mi hầu thịt ném cho hùng thất về sau, hắn trực tiếp canh giữ ở cái hướng kia trung gian. Mà hùng thất thì là canh giữ ở mặt khác hai cái phương hướng. Bọn họ hiện tại việc cần phải làm, cũng là phòng ngừa lấy thanh long chạy mất. Cho dù là Hoàng Kim Sư Tử cùng địa hành long đều chạy, hắn cũng không quan trọng. Bởi vì bọn hắn Thủy chung muốn đối phó, cũng chỉ có thanh long mà thôi. Bất quá có thể bổ sung lấy chém dụng Hoàng Kim Sư Tử hoặc là địa hành long, hắn cũng không để ý. Thiên Sơn lão Nhân nói không sai. Hắn trong này, căn bản sẽ không tăng lên thân thể lực lượng, hùng thất đột phá cũng chỉ là bởi vì hắn vốn là đã sớm tu luyện đến nhục thân thần nhân đỉnh phong, muốn đột phá, chỉ cần cơ duyên là được rồi. Bạch Vũ trong này xác thực không thể gia tăng thân thể lực lượng, nhưng là nếu như hắn có đầy đủ đổi lấy điểm thì không đồng dạng. Bởi vì hắn có thần linh hệ thống, hắn giết địch nhân về sau, hội sinh ra đổi lấy điểm, chỉ cần đổi lấy điểm đầy đủ, hắn đồng dạng có thể tăng lên nhục thân của mình thực lực. Lúc này Tam đại yêu thú hoàn toàn chiến đến cùng một chỗ. Địa hành long lực lượng vô cùng đáng sợ. Cho dù là thanh long, cũng phải yếu hơn hắn một bậc, bất quá địa hành long tốc độ cũng không được tốt lắm. Nhưng là có một cái hoàng kim sư tử kiềm chế, địa hành long lúc này vậy mà một trào trực tiếp chụp về phía thanh long đầu, thanh long đầu nhất thời máu tươi chảy dài. Ngay tại vừa mới, thanh long vậy mà lần nữa phun ra một miệng long tức, khẩu này long tức trực tiếp rơi vào địa hành long trên thân. Thế mà, hắn cái này có thể đem núi đá đều tiêu hủy nhất kích, chỉ là tại địa hành long trên thân lưu lại một tầng màu đen dấu vết tới. Địa hành long phòng ngự cường đại, có thể thấy được luồng đốm. Thanh long chịu cái này sau một kích, toàn bộ đại não đều có chút mềm mội, hắn lúc này, thủ thương rất nặng, liền một cái to bằng cái bát ánh mắt, đều thẳng tiếp bị lập nát. Tại thoái liệt chỗ, thậm chí treo mí mắt một góc thì nát. Thanh long lúc này đã đánh lên chống lui quân. Cho nên hắn không hề do dự, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Tốc độ của hắn so địa hành long phải nhanh hơn một đoạn, cho nên trực tiếp theo địa hành long trên không trượt mà qua. Nhưng là Bạch Vũ đã sớm canh giữ ở bên ngoài, hắn làm sao có thể để đầu này thanh long thông rong như vậy rời đi. Cho nên hắn lúc này, đồng dạng động, hắn trong nháy mắt hóa thân ngàn trượng, mà ở tại trên thân, có phủ văn cùng trắng sáng long lánh. Lúc này mặc kệ là địa hành long, vẫn là thanh long, đều cảm nhận được một cô áp bách cảm giác. Bạch Vũ tự nhiên không phải muốn hóa thân chiến đấu, hắn lúc này, chỉ là muốn làm lấp kín bức tường người đồng dạng, tương thanh long cấp đỡ được, cho nên lúc này thanh long nhìn thấy ngàn trượng Bạch Vũ. Vậy mà thật có một chút sợ hãi chi xác, nhưng là Bạch Vũ bàn tay vẫn là che xuống. Hắn lúc này trực tiếp một trưởng vỗ ra, Thanh Long vốn là tại xoay người quá trình bên trong, không có chút nào để phòng Bạch Vũ một kích này, cho nên hắn lại bị Bạch Vũ cấp đánh về tại chỗ. Ngưn nhờ trong chớp nhoáng này, Địa Hành Long nắm lấy cơ hội, trực tiếp lần nữa một trưởng vỗ ra, bất hảo bất thôi, vừa tốt đập vào Thanh Long một cái khắc trên ánh mắt. Lúc này Bạch Vũ ngẩn ngơ, hắn không nghĩ tới mình cùng Địa Hành Long phối hợp thẳng lặng yên a. Lập tức hắn lần nữa ra tốc, trực tiếp hướng về Thanh Long đánh tới, Thanh Long hai mắt đã mù, căn bản không nhìn thấy Bạch Vũ đã hướng hắn công kích đi đi. Cho nên Bạch Vũ vừa ra tay, thì vô cùng cuồng bạo, trực tiếp nhất kích đánh vào Thanh Long nghịch lưng chỗ. Chương 524: Giết Hoàng Kim sư tử. Ha ha, chúng ta có thể cật thịt rồng á. Hung Thất đại hỉ, trực tiếp cầm lấy thuần bài hướng về phía này chạy tới. Thế mà, Hoàng Kim sư tử cùng Địa Hành Long làm sao lại để hắn đạt được? Lúc này Hoàng Kim sư tử trực tiếp gầm thét nhào về phía Thanh Long, Thanh Long có thể toàn thân là bà bối, mà lại nó là vùng này bá chủ. Hoàng Kim Sư Tử tuy nhiên không phục Thanh Long quản hạn, nhưng là nó cũng biết chính mình yếu Thanh Long một chút. Cho nên nó một mực rất an tĩnh, nhưng là hôm nay thân thể đại dược làm cho hắn thấy được hy vọng, chỉ cần nó có thể có được, liền có thể đột phá cực hạn, nâng cao một bước, như thế so Thanh Long cũng không thua bao nhiêu. Cho nên hắn muốn liều mạng một phen, chỉ cần đọ sức đúng, đến lúc đó Thanh Long cũng không phải là đối thủ của hắn. Bất quá người cuối cùng thể đại dược biến mất, nó hơi hơi thất vọng. Nhưng là bây giờ Thanh Long chết. Nội tâm của nó là mừng như điên. Thanh Long một khi chết rồi, thì đại biểu cho hắn sẽ thành phiến khu vực này bá chủ. Mà lại, hiện tại Thanh Long thì chết tại trước mặt hắn, hắn chỉ cần thôn phệ xanh máu của dòng thịt, chưa thường không thể tiến thêm một bước, cho nên hắn căn bản áp chế không nổi chính mình nội tâm. Địa hành long cũng giống như thế, địa hành long bất quá là long tộc cùng tê giác nhất tộc tập giao, nhưng là hiện tại nó đồng dạng thấy được hy vọng, chỉ cần nuốt thanh long chi hạch, hắn thì có nhất định tỷ lệ tiến hóa. Đến lúc đó thông qua địa hành long tiến hóa mà đến thanh long, cái kia thực lực của hắn, đem sẽ nhận được to lớn tăng lên, thậm chí tại phương diện lực lượng, so chính thống thanh long chỉ mạnh không yếu. Hiện tại thanh long cũng chưa chết thấu, bạch vũ đâm ra một thương về sau, thoát ra trở ra, bởi vì hiện tại hai đại yêu thú trên thân tràn ngập một cỗ khí thế đáng sợ, cho dù là hắn nhìn cũng đổ quất khí lạnh không thôi. Không tệ, vì đầu này thanh long. Hoàng Kim sư tử hai thú quần bạo. Nhưng là bọn họ lại không có mất lý trí, lúc này trực tiếp lấy thanh long thân thể vài trăm mét phạm vi vì chiến trường, triển khai chém giết. Hùng thất nhất thời mắt trợn tròn, hắn vốn là chuẩn bị qua tới thu thập thịt rồng, kết quả hiện tại phát hiện cái này thanh long thịt, cũng không phải là dễ dàng như vậy đắc thủ à. Chờ một chút. Bạch Vũ nhìn lấy không gian nổi hùng thất, mở miệng nói ra. Lúc này Hoàng Kim sư tử, không thể không nói, lực công kích cường đại dị thường, nhất là ngón chân của hắn. Vậy mà vô cùng sắc bén, liền Bạch Vũ toàn lực cũng không có thể tại địa hành long trên thân lưu lại vết thương địa hành long, lúc này lại là bị Hoàng Kim sư tử ngón chân phủi đi ra từng đạo từng đạo vết thương tới. Nay trên thân một khối to lớn lớp biểu bị trực tiếp bị mở ra, đem chân chính thịt cho bạo lộ xuất một chút tới. Mà Hoàng Kim sư tử tốc độ lại là cực nhanh, điều này sẽ đưa đến một cái tuần hoàn ác tính kết quả, địa hành long trên thân thể vết thương càng ngày càng nhiều. Tuy nhiên loại này vết thương rất nhạt, nhưng là tại mỗi một vết thương phía trên Dường như đều có một đạo vàng dược lực lượng tại vận chuyển, ngăn cản lấy vết thương khép lại. Không khỏi hiển nhiên, cũng là Hoàng Kim Sư Tử, lúc này nó, cũng chịu không được mức tiêu hao này, như vậy kịch liệt công kích một trận, nó hơi hơi, hắn lúc này, thì tại công kích đến địa hành long trong nháy mắt, tốc độ có một tia chậm chạp. Địa hành long bắt lấy cơ hội này, trực tiếp gào thét một tiếng, một đạo sóng máu trực tiếp theo này trên thân mở ra, Hoàng Kim Sư Tử có trong nháy mắt cứng ngắc đầu doanh minh không thôi. Mà địa hành long thì là bắt lấy cái này trong ngáy mắt, trực tiếp một trưởng vỗ ra, thẳng đến Hoàng Kim Sư Tử mà đi. Chỉ là một cách này, Hoàng Kim Sư Tử một cái chân trực tiếp bị vỗ gãy. Ha ha, hôm nay lại còn có thể cật Hoàng Kim Sư Tử đầu. Hung thất đại hỉ, hắn lúc này, nhìn lấy một bên quẹ một cái chân Hoàng Kim Sư Tử, trên mặt ý mừng rất đậm. Giết! Bạch Vũ quát nhẹ! Hắn lúc này, biết cơ hội tới, nếu như hắn trả không công kích đến lúc đó cái này hai con quái vật có thể đổi lấy đổi lấy điểm thì sẽ phi thường thiếu đây là hắn không nguyện ý nhìn đến cho nên thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn lúc này bạch vũ động hắn hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến hoàng kim sư tử mà đi giống hoàng kim sư tử giống thế mà bạch vũ đã sớm chiến đấu ra kinh nghiệm cho nên hắn lúc này trực tiếp trường thương nơi tay nhanh chóng mua ra một cái vòng tròn đến chỉ là trong nháy mắt đạo này công kích liền bị hắn ngăn tại bên ngoài sau đó hắn tăng tốc độ Đâm ra một thương, thẳng đến Hoàng Kim Sư Tử mà đi. Giống. Giống. Hoàng Kim Sư Tử giận dữ, nó cảm giác được tôn nghiêm của mình bị một loài bò sát nhỏ cấp thương tổn. Lúc này nó, quanh thân Kim Quang Đại Thịnh, phối hợp với bộ lông của nó, để nó xem ra như là một đoàn kim sắc mặt trời đồng dạng. Bất quá bởi vì quẹ một cái chân, làm cho nó xem ra, có mấy phần quái dị. Bạch Vũ ánh mắt ngưng tụ, biết cái này Hoàng Kim Sư Tử muốn liều mạng, cho nên hắn cũng không có ham chiến. Thiên lý băng phong. Bất động như núi. Hai đạo công kích đánh ra, trực tiếp đem Hoàng Kim Sư Tử tốc độ giảm xuống dưới. Đại ám Hắc thiên. Lại tại Hoàng Kim Sư Tử bị giảm tốc trong ngáy mắt, nó phát hiện nó ở vùng không gian này, dường như hoàn toàn lâm vào đen nhánh đồng dạng. Đối với không biết hoàng sợ, làm cho Hoàng Kim Sư Tử gào thét không thôi. Giết. Bạch vũ giống to. hỗn độn âm dương thức. Hắn lúc này, trực tiếp toàn thân 820 vạn lực lượng bộc phát ra trực tiếp hướng về Hoàng Kim Sư Tử che đậy mà đi. Lúc này Hoàng Kim Sư Tử, bị hắc ám lực lượng thấm thực, lại thêm có thương tích trong người, này thân thể lại có chút suy yếu lên, lúc này nó, có chút bất an gào lên. Mà liên tại một đoạn thời khắc, một vệ kim quang, khắc sâu vào tầm mắt của nó bên trong, con của nó co rụt lại, trực tiếp hướng về một bên lướt đi, thế mà, đạo kim quang này, đây là bạch vũ tay trái phát ra một đạo tính công kích, cũng không có cái gì thực tế lực lượng. Đến mức bạch vũ chân thân thì là trực tiếp xuất hiện tại sư tử bên trái. hắn lúc này trực tiếp hai tay nắm thương, nhất thương chém đúng ra. mà hoàng kim sư tử cũng là dường như trực tiếp đâm vào một thương này trên mũi thương. với anh lập tức không khí cuồn bão, bạch vũ cảm giác toàn thân của mình lực lượng tại thu về, tiếp lấy thì từng cái trận phốc vẩy thanh âm truyền đến, nó cảm giác được thương của mình vương vàng hoàng kim sư tử trong đầu làm hắc ám tán đi trong nháy mắt, hiện ra tại hùng thất trước mặt cũng là bạch vũ cái kia vô địch thân tư. Một tay nắm trường thương, thẳng khiển trách đem Hoàng Hâm sư tử cấp chống lên. Lúc này địa hành long nhìn lấy Bạch Vũ lại có trong nháy mắt hoảng sợ. Nó tuy nhiên hung tàn, nhưng là liền Hoàng Kim sư tử cùng Thanh Long đều bị hai người này giết chết, nó hiện tại đánh lên chống nuôi quân. Đã tới, cái kia thì không cần đi. Vừa Bạch Vũ thần linh hệ thống nhắc nhở, hắn vậy mà lại lấy được 2000 một điểm đổi lấy điểm. Nếu như hắn có thể giết hàng ngàn con quái vật, như vậy nhục thể của hắn lực lượng trực tiếp có thể dùng tổng điểm tăng lên. Bạch Vũ sau khi nói xong, mũi thương vẩy một cái, trực tiếp đem Hoàng Kim Sư tử thi thể cùng thanh long thi chọn ở cùng nhau, mà này bản thân, thì là xông về địa hành long. Địa hành long thân thể so sánh to lớn mà chậm chạp, căn bản không có khả năng tại phương diện tốc độ cùng Bạch Vũ tướng so sánh. Lúc này Bạch Vũ, trực tiếp hư không một cái lưỡng ngang, lập tức nhất thương đánh ra, thế mà địa hành long thân thể, vẫn là không có xuất hiện bất kỳ thương thế. Sư huynh, có thể đem hắn lật người tới sao? Bạch Vũ hơi hơi mở miệng. Hắn biết, địa hành long sơ hở là tại dưới bụng mặt, địa hành long trên bụng có một cái lỗ thông hơi, chỉ cần đem cái này lỗ thông hơi đánh tan, vậy đối phương phòng ngự lực, liền sẽ giảm bớt, cho nên đối với hai người mà nói, cũng không phải là không thể giết địa hành long. Trưng 525, toàn diện. Tốt, ta đến. Lúc này hùng thất, đối thực lực của mình tràn đầy lòng tin. hắn vốn cho là mình thân thể thành thánh về sau, có thể đại sát tứ phương, nhưng là kết quả lại bị bạch vũ đoạt tất cả tiên cơ. Thanh Long giữ Hoàng Kim sư tử đều bị hắn giết, cho nên hắn quyết định muốn chính mình tự mình giết Địa Hành Long. Tuy nhiên Địa Hành Long khó chơi, nhưng là không có nghĩa là đối phương thì không thể giết. Chỉ muốn đối phương phòng ngự bị phá hết, làm thịt Địa Hành Long như là làm thịt cẩu. Cho nên lúc này hung thất động trên người hắn trong nháy mắt tràn ngập một tầng hùng quang, mà ở sau lưng hắn chín đạo thần văn gào thét không ngừng. Cái này chín đạo thần văn tràn đầy một loại huyết quang kim sắc, không tệ cũng là tại một loại kim quang chi chủng sen lẫn huyết quang. Giết. Hùng Thất giống to, tiếng gầm trực tiếp đem phụ cận thụ diệp đều mở ra, tiếp lấy hắn tăng tốc độ. Dã Man đập vào. Một chiêu này làm đến vô cùng thanh thạo. Lúc này Hùng Thất trực tiếp gánh lấy cự thuần, hướng về địa hành long đánh giết mà ra, nhưng là địa hành long phòng ngự siêu cao, lại thêm khí lực của nó cực lớn, mà lại thân thể quá tải, cho nên cho dù là Hùng Thất sử xuất toàn lực, cũng chỉ là hơi hơi đem địa hành long thân thể ám động. Thiết sơn chaos. Lại trong nháy mắt này, Hùng thất lại là trực tiếp tiếp một cái thiết sơn kháo, ngay tại hắn dã man đập vào đánh tới địa hình long trong ngay mắt, hắn lần nữa đem lưng hung hăng uốn lẹo, dẫn theo thuận bài hướng về địa hình long hướng đụng tới. Giết! Lúc này bạch vũ tự nhiên cũng phải giúp hùng thất chia sẻ một chút lực lượng. Hắn lúc này trực tiếp tại hùng thất cùng một chiếc phát khởi công kích, mà công kích này trọng tâm cũng là địa hình long mặt bên. Lúc này hắn trực tiếp trường thương đâm liền mặt đất, chính là vì đem địa hình long thân thể cấp nết lên tới. Không được! Lúc này Hùng Thất mới cảm nhận được, cái này Địa Hành Long thân thể lực lượng có bao nhiêu to lớn. Bọn họ hiện tại công kích Địa Hành Long mặt bền, mà lại thuận bài gắt gao cùng Địa Hành Long thân thể dính vào nhau, lại thêm Địa Hành Long thân thể không linh hoạt, làm đến nó cũng không thể đầy đủ hữu hiệu, hiệu công kích đến Hùng Thất cùng Bạch Vũ. Thiết Sơn Kháo Lúc này Hùng Thất chiến đến điên cuồng. Hắn trực tiếp lần nữa sử xuất 3 lần Thiết Sơn Háo, cái này 3 lần Thiết Sơn Háo đều toàn lực đánh ra, cái này khiến bờ vai của hắn vậy mà đều tại bắt đầu chảy máu có thể thấy được hắn cái này vài cái công kích của bạo nhưng là ngay cả như vậy cái này địa hành long cũng chỉ là gãy mấy cái đạn lại nhanh chóng an tĩnh nằm trên mặt đất hướng về nơi xa leo đi sư đệ giúp ta hung thất lúc này tóc dài phấn khởi lập tức hắn lực lượng toàn thân bạo phát tiếp theo chính là một đạo hồng quang lóe ra hắn vậy mà tiến hành lần thứ hai của bạo hắn lúc này lực lượng lần nữa tăng lên một đoạn mà hắn vì cái gì ngay tại lúc này bạo phát hắn trong nháy mắt này Lần nữa sử xuất hai cái thiết sơn kháo, mà liền tại cái này hai lần thiết sơn kháo sử xuất trong nháy mắt, địa hành long thân thể rốt cục bị nạy ra đi lên gần nửa người. Hung thất trong nháy mắt giám sát chặt chẽ thời cơ, trực tiếp cầm thuần bài đứng ở một bên, đem địa hành long nửa người đẩy lên. Bạch Vũ thấy thế, biết mình thời cơ đã đến, hắn lúc này trong nháy mắt đem trường thương nghiêng cắm trên mặt đất, đồng dạng đem địa hình long thân thể đẩy lên. Lúc này địa hành long nửa người bay lên không trung, vậy mà trong nháy mắt không thể động đậy. Mãng như tràng sơn. Lúc này hùng thất, trực tiếp dùng ra hắn trung cực nhất kích. Hắn hiện tại phản phất là hóa thành một vệnh ánh sáng đồng dạng, cả người huyết khí trung thiên. Hắn chỗ bước qua địa phương, mặt đất lại không sai đã bắt đầu đang run rẩy có hơi hơi vết rách truyền đến. T. Cho dù là bạch vũ, lúc này cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Một kích này lực lượng, dựa vào vũ kỹ bạo phát, hắn phát hiện, hùng thất lực lượng, vậy mà nghĩ nghĩ lại, có đột phá đến 10 triệu tiết đấu Nếu như lực lượng phá tháng 1 năm 1 không triệu, thì đại biểu cho hùng thất thân thể lực lượng, có thể so với nửa bước thần vương. Bất quá lúc này không phải hắn ngẩn người thời điểm, bởi vì hắn là đã nhìn ra, hùng thất một kích này, tuyệt đối có thể đem địa hành long cấp lật một cái đỉnh chỉ lên trời. Quả nhiên, ngay tại lúc này, địa hành long vậy mà bắt đầu hoảng sợ, lập tức hùng thất bóng người trong mắt hắn phóng đại, thẳng đến bụng của hắn mà đi. Hắn hiện tại toàn bộ nửa người lơ lửng, căn bản không thể làm ra hữu hiệu phòng ngự tới ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến, đầy trời bụi đất tung bay, địa hành long trực tiếp bị lật ngược lái đi, mà ở tại trên thân thể còn giữ một cái cự đại dấu vết hình người, điều này hiển nhiên là hùng thất kỳ tác. làm hùng thất dùng ra cái này sau một kích, cả người hắn khí thế trên người hạ xuống, hắn lúc này linh quang hoàn toàn biến mất, thay vào đó là gương mặt mọi mệnh. sư đệ, giao cho ngươi. Hùng thất trực tiếp nằm trên mặt đất, có thể thấy được hắn lúc này có bao nhiêu mọi mệnh. yên tâm, đã địa hành long đã bị lật ngược. Vậy liền phi thường tốt làm. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp tay cầm trường thương, từng bước từng bước hướng về địa hình long tới gần. Hắn đi được lạ như thế vô thanh vô tức, mà địa hình long lại là trên mặt đất được dãy rữa, nhưng là hắn toàn bộ bị lật ngược, bởi vì hình thể quá to lớn, mặc cho hắn dãy rữa như thế nào, một lát cũng dãy rữa không ra. Mà Bạch Vũ tiếng bước chân, phản phất là một đạo đòi mạng phù chú đồng dạng, làm cho lòng của nó thời gian dần trôi qua có hoảng sợ tràn ra khắp nơi. Nó đối nhược điểm của mình vô cùng rõ ràng cũng chính là chỉ cần bị lật người đến, lỗ thông hơi bị người đánh tan, hắn cái gọi là phòng ngự đem không có một chút tác dụng. Ngay tại một đoạn thời khắc, Bạch Vũ động, lúc này Bạch Vũ trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng. Lập tức hắn tại trên mặt đất lôi ra một đầu thật sâu dấu vết đến, lại nói tiếp, hắn hướng mặt đất hung hăng một bước, trên mặt đất trong nháy mắt có sấm sét chi tiếng vang lên, đầy trời rơi diệp phiêu linh, còn hắn thì theo lá rụng mà lên, này trường thương trong tay, xông thẳng tới chân trời. Hắn lúc này trực tiếp bay xéo mà lên ngay tại một đoạn thời khắc hắn ánh mắt ngưng tụ hắn lúc này vừa tốt bay đến địa hành long ngay phía trên mà địa hành long bụng lỗ thông hơi trong nháy mắt tại hắn trên ánh mắt phóng đại giết bạch vũ quát lớn lập tức hắn trực tiếp theo trên bầu trời như là chín ngày chi thác nước rơi xuống phía dưới lại như hùng ưng triển xí giống như bay chảy nước thì dưới không khí bị trường thương vạch ra một đạo gợn song tới mà bạch vũ tốc độ càng lúc càng nhanh hắn toàn thân kim quang lấp lóe quanh người hắn lực lượng Toàn bộ đều tụ tập tại hai tay của hắn phía trên. Nay nhất kích, chỉ có thể thắng, không thể bại. Giống. Địa hành long rốt cục khủng hoảng, nó theo một kích này bên trong, cảm nhận được một loại tử vong uy hiếp, nhưng lại nhưng vô dụng. Bởi vì nó phát hiện, nó vẫn lấy làm tiêu ngạo thân thể, lúc này ngược lại thành một cái vương hiểu. Bởi vì, hiện tại nó, thân thể quá lớn, căn bản lật không xoay người lại. Bạch Vũ đâm ra một thương, thân ảnh của hắn, trong nháy mắt tại địa hành long trong mắt dừng lại tại giám vĩnh hằng. Một thương này trực tiếp dọc theo địa hành long thân thể đâm ra, lập tức thật sâu đâm vào địa hành long bụng, trực tiếp không có đánh đầu thương, sau đó một đạo cuồng bạo âm dương ngư tại địa hành long trong thân thể nổ tung, địa hành long trong nháy mắt thất khiếu chảy máu, tại trên mặt đất run dậy không thôi. Bạch Vũ xoay người mà ra, đồng dạng ở bên cạnh điều tức. Nhất thương, đủ để muốn địa hành long mệnh, bởi vì hắn âm dương thái cực ngư đã đem địa hành long toàn thân nội tạng cấp hướng hỏng. Địa hành long không có khả năng sống được xuống tới. Quả nhiên Địa hành long đại khái vùng vẫy nửa khắc đồng hồ thời gian, thì đình chỉ âm thanh, lúc này bạch vũ cùng hùng thất liếc nhau, đều có một loại sống sót sau tai nạn hương phấn. Trưng 526, sông ra kiến thiên thần mục. Hai người thu hoạch tương đối khá. Mặc kệ là thanh long, hoàng kim sư tử, vẫn là địa hành long, toàn thân đều là bảo vật nhất là thanh long, viên kia thanh long chi hoạch. Bạch vũ cảm giác nếu như hắn nuốt viên này thanh long chi hoạch, chỉ sợ hắn sẽ có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Bất quá nghĩ đến đây thứ gì là ra ngoài nhất định phải dùng đến đồ vật, hắn thì nhịn xuống. Hoàng Kim Sư Tử cũng không tệ, Hoàng Kim Sư Tử thịt tô nộn hưng dọn, quả thật tướng hùng thất câu nói kia, làm đầu Sư Tử đi ra. Hai người đem chiến trường quét dọn về sau, liền trực tiếp hướng về phía Bắc nội bộ đi đến. Long Đô là tham tiền, cho nên Bạch Vũ lượng trước Thanh Long chỗ ở, cần phải có rất nhiều ghê gớm bảo vật. Tuy nhiên đây là tại nội bộ thế giới, nhưng là Bạch Vũ cảm thấy... Trong này cần phải còn là có không ít thiên tài địa bảo mới đúng. Bởi vì đem thanh long đã giết chết, mà lại trong này bị hai người thanh lý qua, cho nên hai người cái này cùng nhau đi tới, cơ hồ không có đụng phải yêu thú nào. Lúc này hai người đi thẳng tới phía bắc chỗ sâu nhất. Tại cái này chỗ sâu nhất bên trong, Bạch Vũ phát hiện có một thẳng nhập chân trời cây cối, mà tại trên cây, thì là có một cái cự đại động huyệt. Cái huyệt động này, thì mở tại trên cây. Lập tức Bạch Vũ một cái đạp mạnh trực tiếp nhảy vào cây cối bên trong. Hùng thất thì là theo sát phía sau. Hai người sau khi đi vào, liền phát hiện trong này khác biệt. Trong ngoài rõ ràng là các một tầng thế giới. Cái này trong động, lại là có động thiên khác. Bên trong tràn đầy một loại thường có một linh khí hơi thở, làm cho hai người thân thể cảm giác được mỗi cái tế bào đều sinh động hẳn lên. Chẳng lẽ trong này có kiến thiên thần mục? Bạch Vũ không khỏi nghĩ đến. Chuyên ngôn kiến thiên thần mục là dùng đến xây dựng thiên địa một cái kỳ mục, căn này thần mục đã sớm biến mất không vài vạn năm có căn này thần mục, cái kia liền có thể làm cho thiên địa liên thông, mà lại kiến thiên thần mục phía trên có vô cùng thường nồng đậm tự nhiên khí tức, làm cho tất cả tu luyện mục muốn thuộc tính linh lực người đều có đặc biệt tốt chỗ. Chỉ cần đem căn này thần mẫu luyện hóa vào trong trong thân thể về sau, cả người khí chất đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Phát tải, phát tải. Lúc này hùng thất dương nhanh múa vút giống lên, hắn lúc này trực tiếp để một khối to lớn xương cốt tới, cũng là một cục xương người đến mức ca. Bạch vũ khinh bị nói, thế mà bạch vũ khinh bị trong nháy mắt càng là rước lấy hùng thất Kinh bị, có thể thất mở miệng nói, ngươi biết cái gì, đây chính là một khối long cốt, là thần vương cấp bậc thần Long chi cốt, nếu như có thể luyện vào trong cơ thể của ta, thực lực của ta sợ rằng sẽ thu hoạch được to lớn tăng lên. Ta đoán chừng e là cho dù là đột phá đến thân thể thành Thánh trung kỳ đều không có vấn đề. Bạch vũ trong nháy mắt lai liêu kính, trực tiếp cầm qua thần Long xương, cẩn thận nhìn nửa ngày, bất quá cũng không có nhìn ra thứ gì đến. Lập tức hắn liền đem khối này thần long xương trả lại cho hùng thất. Khối này thần long xương xác thực có nhất định hiệu dụng, nhưng là đối với hiện tại Bạch Vũ tới nói, đã không có bao lớn tác dụng. Hắn hiện tại nhục thân đã đạt đến thân thể thành thành cái thứ 8 cảnh giới nhỏ, liền xem như luyện hóa khối này thần long xương, đối với hắn tăng lên cũng không có bao nhiêu tác dụng. Cho nên thà rằng như vậy, còn không bằng đem chỗ tốt này lưu cho hùng thất. Ngươi ở chỗ này luyện hóa đi, ta cho ngươi hộ pháp. Hùng thất thực lực càng thêm cường hãn. Hai người sinh tồn không gian lại càng lớn. Không được, thứ này không thể trực tiếp dạng này luyện hóa, nhất định phải trở về để sư phụ lão nhân ra ông ta nhìn lấy, phụ trợ ta luyện hóa. Không phải vậy ta sẽ bạo thể. Ừm. Lúc này Bạch Vũ dường như nghe thấy được tiếng gió, mà tiếng gió này cũng là từ bên trong truyền đến. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Long Vũ trắng sau khi nói xong, trực tiếp trước hùng thất một bước lướt ra ngoài, làm hắn dọc theo động đi vào bên trong thời điểm. Phát hiện bên cạnh lại có vô số động vật cốt cách, mà lại những thứ này khô lâu, lại có tương đối lớn một bộ phận thần vương cảnh yêu thú. Mà còn lại một bộ phận, cũng không có người yếu, chí ít đều là thần linh cấp yêu thú. Mà lại càng đi đi, những thứ này bộ xương thì càng to lớn hoàn chỉnh. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lúc này Bạch Vũ, tràn đầy nghi hoặc. Bất quá lập tức trong nháy mắt, hắn lại nghe thấy âm thanh gào thét. Mà thanh âm này, cũng là từ bên trong truyền tới. Sư đệ, nơi này thật quỷ dị. Chúng ta hay là đi thôi. Hung thất đột nhiên phát hiện, bên trong gửi ra tới phòng, quá thấu xương, làm cho cả người hắn có một loại lồng siêu siêu cảm giác. Người chờ ta ở bên ngoài, ta đi một lát sẽ trở lại. Bạch Vũ làm sao nguyện ý bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, hắn lúc này, trực tiếp hướng về phía dưới bay lượn mà ra. Bởi vì hắn cảm giác được, phía dưới này khả năng có vật hắn muốn, cũng chính là kiến thiên thần mục. Có thứ này, thân thể của hắn tuy nhiên sẽ không gia tăng thân thể lực lượng. Nhưng lại siêu cường chống oxy hóa đến nhục thể của hắn có cường đại hơn tiếp tục năng lực cùng khôi phục năng lực có thể không chút nghi ngờ đến lúc đó lực chiến đấu của hắn đem trong nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc lúc này càng hướng phía dưới đi loại cảm giác này càng là nồng đậm làm cho bạch vũ nhịn không được có một loại thét dài xúc động lập tức hắn chậm rãi tiến lên phát hiện mình đã đến huyệt động này cơ sở bước động huyệt cấp độ bước lên xanh mơn mởn quan mang mà cũng chính bởi vì đạo kia sáng này làm đến trung gian phát ra ánh sáng đến làm cho bạch vũ đều có loại mở mắt không ra cấp độ. Bạch vũ trong nháy mắt đem pháp lực tụ tập tại song mắt nhìn đi, phát hiện quang mang bên trong lại có một quả ấu cây. gốc cây này rất nhỏ, nhưng lại là sinh mệnh lực cứng ngạnh. Lúc này bạch vũ chậm rãi lấy ra một cái xẻng nhỏ đến, sau đó đem hai bên bùn đất cấp đào lấy hết, sau đó hắn sau đó rơi ra viên này cây nhỏ thì thuận theo tự nhiên đã rơi vào lòng bàn tay của hắn. Sau khi cây nhỏ rơi vào hắn trưởng nhập trong nháy mắt, hắn phát hiện huyết nhục của mình trong nháy mắt đang khô héo. Cho nên hắn trực tiếp đem cái này cây nhỏ cấp ném ra ngoài. Hắn lúc này, trong nháy mắt hoảng sợ, hắn đột nhiên nghĩ đến phía trên những thứ này khô lâu, khó trách sẽ có nhiều như vậy thần vương cấp yêu thú khác chết ở chỗ này. Lúc này chỉ là trong nháy mắt, hắn phát hiện huyết nhục của mình vậy mà thiếu một khối lớn. Nếu như không phải thân thể của hắn đầy đủ mạnh, chỉ sợ cũng lần này, hắn không không chịu được nổi. Đây là thứ quỷ gì? Lúc này bạch vũ thầm mắng, lập tức hắn xoay người bỏ chạy. Cái này cái gọi là xây thiên thần cây hắn cũng không ớn. Thế mà, viên này cây nhỏ phảng phất có linh tính đồng dạng, ngay tại bạch vũ chuẩn bị chạy thời điểm, cây nhỏ vậy mà trực tiếp rơi vào bạch vũ trên vai. Xong, xong. Bạch vũ mang to, lập tức hắn cảm giác được thân thể của mình cũng tại bắt đầu khô héo, mà rõ ràng nhất địa phương, là thuộc về bả vai hắn vị trí. Vạn mục phùng xuân. Lúc này có thể kéo một hồi thời gian thì kéo một hồi thời gian, cho nên bạch vũ trực tiếp dùng chính mình khôi phục thần thuật tới. Ồ! Hắn lúc này, khẽ ồ lên một tiếng, bởi vì hắn hiện tại, hắn khô héo vậy mà đã ngừng lại, mà lại mầm non vậy mà không có hấp thu nhục thể của hắn lực lượng, có điều hắn vạn một phùng xuân chi thuật, lại là trực tiếp không có hiệu quả, dường như một kích này hiệu quả, thì toàn bộ bị mầm non cấp hấp thu đồng dạng. Lúc này Bạch Vũ vì xác nhận ý nghĩ của mình, lần nữa đánh ra một đạo vạn một phùng xuân tới. Sau đó đạo này vạn một phùng xuân trực tiếp hướng về bên cạnh trên vai mầm cây nhỏ lao đi chỉ là trong nháy mắt liền bị mầm cây nhỏ cấp hấp thu thu hoàn toàn. Bất quá Bạch Vũ lại không có lại cảm giác được cỗ uy hiếp này chi ý. Quả nhiên hữu hiệu, Bạch Vũ đại hỉ. Chương 527, giết chu tước. Bạch Vũ khảo nghiệm lại một phen, phát hiện cái này tiểu hấu cây vậy mà đơn độc đối với hắn vạn mục phùng xuân thuật cảm thấy hứng thú. Mà lại loại này cảm thấy hứng thú, không như bình thường cảm thấy hứng thú. Hắn phát hiện gốc cây này giống chỉ nuốt chừng 3 lần hắn vạn mục phùng xuân thuật thì báo hòa xuống tới lúc này cho dù là hắn lần nữa sử dụng cái này đạo thuật pháp đều hoàn toàn không có có hiệu quả nói cũng kỳ quái làm cái này gốc mầm cây nhỏ hấp thu bạch vũ vạn muột phùng xuân về sau trực tiếp chui vào bạch vũ trong thân thể mặc cho bạch vũ như thế nào tìm cũng không tìm tới mặc kệ trước không tìm lúc này bạch vũ trực tiếp đem ánh mắt đặt ở trên mặt đất lập tức hắn phát hiện mặt đất lại có gô vụn mảnh chẳng lẽ đây chính là kiến thiên thần mục hóa thành cây nhỏ bạch vũ không không nghĩ như vậy nhưng là hắn cũng không làm hắn suy nghĩ, bởi vì hiện tại chỉ có lời giải thích này có thể giải thích đến thông. Lập tức hắn trực tiếp ra động huyệt, hướng về bên ngoài bay đi, mà lúc này động huyệt, tất cả cốt cách đều bị Hùng Thất cấp dọn dẹp sạch sẽ. Hùng Thất trực tiếp đem một nửa cốt cách đựng tại trong không gian giới chỉ ném cho Bạch Vũ, nhưng lại bị Bạch Vũ cự tuyệt. Hắn cầm những thứ này cốt cách đến, đã không có tác dụng gì, cho nên Hùng Thất gặp này, cũng không khách khí, trực tiếp đem không gian giới chỉ thu hồi lại. đi. Đến đón lấy chúng ta đi chạm Chu Tước. Đây cũng là Bạch Vũ trong kế hoạch nhất hoàn, Chu Tước vì hỏa thuộc tính thần thú, mà hắn có cực hạn pháp lực, dạng này có thể vượt qua một chút Chu Tước. Lập tức sư huynh đệ hai người trực tiếp hướng về phía đông chạy đi, hiện tại thực lực của hai người đều có to lớn tăng lên, nhất là Hùng Thất, đột phá đến thân thể thành thánh giai đoạn, làm đến hắn đơn thuần lực lượng, cùng nhau vẫn còn so sánh Bạch Vũ lực lượng muôn cao một chút, dù sao Bạch Vũ cũng chỉ có 820 vạn cân lực lượng. Nhưng là hùng thất nếu như dùng tới công pháp của hắn, có thể sức mạnh bùng lên, đã nhanh nhận 10 triệu. Nhưng là tuy nhiên như thế, sau cùng giao chiến, khẳng định thua cũng là hùng thất, bởi vì bạch vũ còn có pháp lực có thể sử dụng, nhưng là hùng thất pháp lực, lại là dùng để gia trì nhục thân. Đây chính là cả hai khác biệt lớn nhất. Lúc này bạch vũ, không khỏi nghĩ đến, hắn ngũ tỷ cũng là chu tước, chỉ là không biết cái này chu tước cùng cái kia chu tước, đến cùng khác nhau ở chỗ nào. Hai người một đường hướng về phía đông đánh tới. Trung Gian tất cả yêu thú đều bị bọn họ nhẹ nhõm giải quyết hết. Hiện tại hai người đã thích ứng cái này gấp trăm lần trọng lực, cho nên cho dù là gặp phải những thứ này yêu thú, hai người bọn họ hợp kích chỉ cần không bị vây quanh, liền có thể rất ung dung giải quyết hết đối phương. Mà lúc này hai người tới Chu Tước chỗ khu vực, chuẩn bị xong chưa? Hai người đều biết Chu Tước chỉ sợ so này yêu thú của hắn muốn khó giết đến nhiều, không nói trước Chu Tước đến cùng có bao nhiêu lợi hại, riêng chỉ là nó biết bay đầu này thì đầy đủ làm cho bạch vũ cùng hùng thất hai người đau đầu a hiu ngay tại hai người tiến vào cái phạm vi này về sau trong nháy mắt có một chim hóa thành một đạo hồng quang đánh giết mà đến cái này đạo hồng quang không phải những vật khác chính là chu tước hóa thành chim hướng về hai người tập giết tới hai người vốn còn muốn chủ động công kích chu tước bây giờ lại bị chu tước công kích trước cái này khiến đến hai người tăng cao tâm tình trong nháy mắt thì không thoải mái lên dã man đập vào hùng thất không khỏi giải thích hắn thân thể to lớn trong nháy mắt phát lực Thuận bài trực tiếp bị hắn cấp sách trong tay, lập tức nhất thuận hướng về Chu Tức Hỏa điểu đánh giết tới, lúc này Chu Tức Thần điểu trực tiếp một cái trở về, nhẹ nhàng thì tránh đi một kích này. Trận chiến này rõ ràng không thể lạc quan, hai người đều phát hiện Chu Tức rào hòa đến, đối phương rõ ràng không muốn cùng hai người mình chủ động tiếp xúc. Giết! Bạch Vũ cũng là cuồng hống, đã đối phương không cùng hắn chủ động tiếp xúc, vậy thì do hắn chủ động phát động công kích, hắn lúc này, trực tiếp hóa thân ngàn trượng, quanh thân phủ quang lượn lờ lại có hào quang màu xám trắng ở tại trên thân lập loài ra. Hắn hiện tại, không cần bảo trì quá thân thể linh hoạt, bởi vì Chu tước vốn là nhỏ, nếu như hắn cũng thay đổi tiểu, ngược lại không có Chu tước linh hoạt, dạng này xuống tới, hắn hội hoàn toàn ở vào bị động, thà rằng như vậy, còn không bằng chủ động công phạt Chu tước, hóa thân ngàn trượng, lấy cuồng bạo lực lượng nghiền ép đối phương. Giống, hung thất nhìn thấy Bạch Vũ làm như thế, hiện nhiên cũng ý thức được điểm này, cho nên hắn cũng trong nháy mắt cuồng bạo. Hắn lúc này đồng dạng hóa thân ngàn trượng này thân trong nháy mắt tràn ngập một tầng huyết quang hai người một tả một hưu đem chu tước cấp vây vào giữa lúc này chu tước trực tiếp phun ra một đạo hỏa quang đến thẳng đến hai người mà đến mà hùng thất trực tiếp cầm thuận bài chặn lại đạo này công kích trong nháy mắt liền bị hắn hóa giải mất đến mức bạch vũ thì là trường thương hoành múa một giải lụa trực tiếp theo trường thương bên trong phát ra trong không khí trong nháy mắt xuất hiện thủy tinh một tầng thật mỏng thủy tinh đem hỏa diễm cấp bao bao ở trong đó Đây cũng là Bạch Vũ lúc này trực tiếp đem thiên lý băng phong phóng ra. Hắn bắt đầu thì suy đoán thiên lý băng phong tại cái này địa phương có hiệu quả, hiện tại xem ra, quả là thế, đến mức, cái này chu tức là hoàn toàn bị hắn trô áp chế. Nhưng là, trong này chu tức nếu như chỉ là đem hắn tưởng tượng quá lời đơn giản, cái kia chỉ sợ Bạch Vũ thì phải xui xẻo. Bạch Vũ phát ra thiên lý băng phong đối với nó có ngăn chặn hiệu quả, cho nên chu tức lúc này trực tiếp từ bỏ pháp lực công kích mà chính là ngược lại lấy nhục thân hướng về bạch vũ phi chạy xuống. lúc này chu tước tốc độ cực nhanh bên trên bầu trời kéo ra khỏi một đạo hỏa quang tới. cái này đạo hỏa quang như trụ trong nháy mắt liền đem không khí bắt đầu cháy rừng rực nhưng là chu tước hỏa điệu lại là dựa vào trong chấp nhóm này trực tiếp hướng về bạch vũ cực hướng mà đi. lúc này nó trực tiếp che giấu tại trong biển lửa làm cho bạch vũ nắm chắc không đến hắn chấn thân. bất quá bạch vũ vẫn là dựa vào đối nguy hiểm cảm giác trong nháy mắt tụ tập lực lượng toàn thân nhất thương hướng về nào đó một chỗ điểm mấu chốt chém giết mà ra. Thế mà hắn đã định trước một kích này chẳng không, bởi vì Chu Tước bây giờ đang ở hỏa diễm chi trùng tốc độ quá nhanh, nhanh đến đã lưu lại một đạo tàn ảnh, ngay tại Bạch Vũ chém ra trong nháy mắt, Chu Tước đã ra tốc, đi tới Bạch Vũ trước mặt, lúc này nó tràn đầy một vẻ nhân tính hoa ý cười, lập tức trực tiếp hướng về Bạch Vũ mi tâm đánh tới. Thế mà, Hung Thất làm sao có thể để nó đạt được? Nó không công kích Hung Thất, ngược lại đi công kích Bạch Vũ liên để đến hùng thất không cao hứng. Lúc này hùng thất trực tiếp tăng tốc độ, một cái mãng lưu tràng sơn sử dụng mà ra, đến mức bạch vũ cùng là mượn nhờ một ngồi xuống. lập tức hùng thất thì hóa thành một đạo giống như sao băng, trực tiếp hướng về chu tước hỏa diệu đánh tới. Lúc này hùng thất thân cao ngàn trượng, chu tước hỏa diệu muốn toàn lực phi hành lại tránh, nhưng là lúc này hùng thất mãng lưu tràng sơn bộc phát ra lực lượng toàn thân là cường đại cỡ nào, lại là cỡ nào mau lẹ, cho nên chu tước hỏa diệu làm sao có thể né tránh được. Lập tức Bạch Vũ liền nghe một tiếng rên rỉ truyền đến, Chu Tước trực tiếp bị đụng ra, bất quá nó là thần thú, nó có no tôn nghiêm tại, cho nên cho dù là hiện tại, nó cũng không có tính toán chạy trốn, mà là chuẩn bị lưu lại cùng Hùng Thất Đồng Quy Vũ Thận. Ngay tại lúc tính toán của nó vừa dứt thành thời điểm, Bạch Vũ lúc này đã sớm hóa thành một đạo thương, nhân thương hợp nhất, hướng về Chu Tước hỏa điểu chém giết mà đi. Hắn phải thừa dịp lấy Chu Tước bệnh, muốn Chu Tước mệnh. Bất động như núi, thiên lý băng phong. Đại ám hắc thiên. Bầu trời trong nháy mắt tối, Chu Tước cảm giác được mình bị giảm tốc, đồng thời lại cảm giác mình bị đâm ngủ. Lúc này Hùng Thất cùng Bạch Vũ liếc nhau, Hùng Thất thuận bài đánh ra, mà Bạch Vũ thì là lấy trường thương nhất thương hướng về Chu Tước Hỏa Điều chém tới. Chu Tước Hỏa Điều trong nháy mắt trực tiếp bị đính tại trên tâm chán. Trước 528, lại chảm Bạch Hổ. Hai người hiện tại phối hợp, cũng là như thế ăn ý, hiện tại nếu như chỉ có quái, chỉ có bị hai người ngược sát phần. Bởi vì hai người hiện tại mặc kệ là tổng thể thực lực vẫn là cá nhân chiến đấu mức độ đều có rõ rệt để cao nhất là bạch vũ hắn hiện tại phát hiện mình đối với thương có một loại độc nói nhận biết dường như vậy liền gọi là phản pháp quy chân đồng dạng hiện tại hắn thậm chí nhiều khi rất ít sử dụng thương kỹ đầu tiên là trong này pháp lực tác dụng không lớn tiếp theo là một khi sử dụng thương kỹ hắn phát hiện hắn sẽ có trong nháy mắt chần chừ cũng là trong chớp nháy này chần chừ liền sẽ để đến cả người hắn ra thương tốc độ chậm lại một bậc bất quá đây là một cái đối lập quá trình. Ngươi muốn thực lực cường đại, vậy sẽ phải từ bỏ cực hạn tốc độ, ngươi muốn cực hạn tốc độ, nhất định phải từ bỏ cường đại công kích. Cho nên vừa hắn là lựa chọn từ bỏ lực lượng, mà là vì thu hoạch được cao hơn tốc độ. Chúng ta đi. Hai người đem chu tức xử lý tốt về sau, trực tiếp nướng hai cái chu tức chân, sau đó hai người ăn về sau, lại trực tiếp hướng phía nam bước đi. Phương nam là Bạch Hổ nơi ở, Bạch Hổ lực công kích cường đại, cho nên hùng thất đến lúc đó mới có thể cử đi chủ công dụng. Trong thời gian này, Bạch Vũ cùng Hùng Thất hai người liên hợp, trực tiếp giết không dưới ngàn con yêu thú. Cái này còn không phải Bạch Vũ tận lực truy cầu đi giết cái này mấy tiểu yêu thú, bằng không, hắn giết số lượng thì đủ nhiều. Có điều hắn cũng dự định giết chết ngũ hành thần thú về sau, sau đó lại đi giết những thứ này tiểu quái vật. Có lẽ Hùng Thất không hiểu hắn vì sao muốn giết những thứ này tiểu quái vật, nhưng là chính hắn biết, bởi vì hắn có thần linh hệ thống, hắn hiện tại đổi lấy điểm, chỉ có hơn 20 triệu điểm, hiện tại hắn muốn đột phá đến thân thể thành thanh thứ cựu giai đoạn. Vậy thì nhất định phải muốn chí ít còn muốn 60 triệu đổi lấy điểm mới được. Cũng chính là, hắn chả nhất định phải giết 3,000 con tiểu quái vật mới được. Cho nên, đằng sau giết tiểu quái vật là nhất định, hắn có thể cho hùng thất đi trước, nhưng là hắn lại không thể đầy đủ đi. Hai người lại tốn 10 ngày công phu, trực tiếp quét sạch chúng quanh khu vực, sau cùng trực tiếp tới gần bạch hổ vị trí. Giống hổ là vua bách thú, lúc này hai người vừa mới thẳng vào bạch hổ chỗ khu vực về sau, bạch hổ thì cuồng kêu lên. Lúc này nó hiển nhiên cũng là nổi giận lên, nó không nghĩ tới có nhân loại còn dám theo hắn địa bàn đi qua. Đã muốn qua, liền đem mệnh lưu lại. Cho nên, lúc này Bạch hổ trực tiếp gầm thét hướng lên bầu trời, lập tức vô số đạo bạch hổ hư ảnh xẹt qua không trung. Cẩn thận. Lúc này Hùng Thất khẩn trương, trực tiếp cầm thuần bài kiên tại chính hắn cùng Bạch Vũ hai người phía trước, lập tức cũng là hoành thanh em ùng ùng vang lên, Hùng Thất cùng Bạch Vũ hai người đều bị đẩy ra vài trăm mét. Bạch hổ thực lực cứng mạnh, có thể thấy được lồn đốm. Tuy nhiên vừa mới hung thất, có chút trở tay không kịp, nhưng là lực lượng của hắn cường đại dường nào, sau đó hiện tại Bạch Hổ chỉ là vô số hư ảnh, thì dẫn đến bọn hắn bại lui, đây cũng không phải là bình thường yêu thú có thể làm được. Hai người liếc nhau, trực tiếp thì triển khai tư thế. Giết! Bạch Vũ quá lớn, hắn lúc này, không có lựa chọn biến thân, Bạch Hổ lực lượng vô cùng lớn, nếu như biến thân, hắn linh sống không đủ, sợ rằng sẽ trở thành Bạch Hổ địa sống. Ma Hung Thất cũng trong nháy mắt một thân huyết quang vần quanh, khí tức của hắn trong nháy mắt gia tăng, chỉ là trong nháy mắt, hắn khí tức thì ngừng lưu tại thân thể thành thánh thứ 9 tiểu tầng thứ phía trên. Hắn lúc này, trước nay chưa có cảm giác thỏa mãn cảm giác, trước chỗ chưa cường đại cảm. Dã Man đập vào. Hung Thất trực tiếp tăng tốc độ, lập tức hai trượng lớn nhỏ thuần bài trực tiếp hướng về Bạch Hổ đập mà đi, thế mà Bạch Hổ lúc này một tiếng nộ khiếu, hắn đồng dạng là một móng trước đánh ra, lập tức Hung Thất chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới. Chính hắn lại là lùi lại hai, ba bước. Đầu này bạch hổ mạnh bao nhiêu? Lúc này hung thất, không dám tưởng tượng, lực lượng của hắn cũng đã gần muốn đạt tới thần linh cảnh đỉnh phong. Nhưng là bây giờ lại cùng một cái bạch hổ, chỉ là chiến không sai biệt lắm một cái lực lượng ngang nhau. Đây là hắn hoàn toàn không thể tiếp nhận sự thật. Giống. Hung thất lần nữa cuồng bạo, trực tiếp tiến hành hai độ huyết hóa. Hắn suy nghĩ kỹ càng, nếu như chuyên nhất lần huyết hóa, chỉ sợ hắn còn thật cầm cái này bạch hổ không thể làm gì. Quả nhiên ngay tại hắn lần thứ hai cuồng hóa sau khi hoàn thành liền có thể cùng bạch hổ triển khai một trận chém giết sư minh muốn ta xuất thủ sao bạch vũ rất là thoải mái xuất ra một miếng thịt đến để đó bên miệng chậm rãi nhấm nuốt hắn gặp Hùng thất không có nguy hiểm gì lúc này cũng không có tính toán xuất thủ xúc động chỉ là tại thời khắc sống còn hắn đi lên bổ một đao thần linh hệ thống hoặc là hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho hắn nhất định đổi lấy điểm ngã sư đệ xuất thủ Hùng thất cùng bạch hổ chiến đấu một đoạn thời gian phát hiện mình thể lực giảm bớt, cái này không khỏi hắn hoang hốt, trong nháy mắt đem nhờ giúp đỡ ánh mắt chuyển hướng Bạch Vũ. đã có cầu, Bạch Vũ tự nhiên xuất thủ. Hắn lúc này, Trường Thương nơi tay, lập tức mái tóc dài của hắn phấn khởi, dường như đặt vào hư không bên trong, mà này thân thể lực lượng trong nháy mắt tụ tập tại bên hông phía trên, đợi đến cần khí lực thời điểm, bên hông hắn lực lượng có thể tùy thời vung ra đến, phối hợp với Trường Thương tuốt ra, vậy liền đem uy lực vô cùng lớn. bất quá bây giờ hắn cũng không có đem một kích này phong suất. Hắn lúc này, mà chính là hóa thành một đạo quang mang, dưới chân của hắn có lôi đình đang nhấp nháy, cho nên Bạch Vũ lúc này tốc độ là cực nhanh. Mà liên tại hắn bay ra đồng thời, hắn trực tiếp đem trường thương cắn lấy ngoài miệng, sau đó hắn tay trái tay phải đồng thời lật qua lật lại. Thiên lý băng phong, bất động như núi, đại ám hắc thiên, giá hỏa liễu nguyên. Lúc này vô cùng bá đạo vài chiêu đánh đi ra, toàn bộ bên trên bầu trời dường như đều thẳng tiếp bị Bạch Vũ công kích cấp xoắn nát đồng dạng. Sư đệ ta tới hung thất nhìn đến thời cơ chín muồi lại không có chút gì do dự hắn lúc này trực tiếp một cái mãng lưu tràng sơn đụng phải thẳng đến bạch hổ mà đi giống bạch hổ thét dài thân thể của nó bắt đầu xuất hiện biến hóa trên đầu của nó nhanh chóng xuất hiện một cái chữ vương tràn đầy một loại không thể mạo phạm uy áp lập tức nó trực tiếp tại mặt đất hung hăng một bước không lùi mà tiến tới trực tiếp từ không trung hướng về hung thất che đợi mà đi cái này bạch hổ rõ ràng tràn đầy một loại dào hoạt. Bởi vì hắn là theo nghiêng phía trên hướng về hùng thất che đậy mà đến, dạng này không chỉ có tránh khỏi nó công kích ngay phía trước hùng thất thời điểm cường độ một cái gia tăng, một phương diện khác hắn còn có thể đầy đủ tốt hơn mượn nhờ không trung lưu thế, đem hắn lực lượng của mình hoàn mỹ thể hiện ra. Bất quá nó lại là sai tính toán một người, cái kia chính là Bạch Vũ. Bạch Vũ lúc này là buông ra nó đại ám hắc thiên kỹ năng, bắt đầu Bạch Hổ bị đánh lui, cũng không có cảm giác được cái này áp chế, bởi vì nó không tại cái này hắc quang phạm vi bên trong nhưng là hiện tại nó một công đánh hùng thất thời điểm trong nháy mắt liền phát hiện hắn nó đâm mù lúc này nó rốt cục tràn đầy một loại tuyệt vọng lúc này hùng thất nắm lấy cơ hội nhất thuận đánh ra nhưng là hắn cái này nhất thuận lực lượng không là rất lớn mà chính là đem bạch hổ đập đến hướng về bạch vũ phương hướng bay đi bạch vũ thấy thế trực tiếp nắm lấy cơ hội trường thương lắc một cái trong nháy mắt cũng là vô số đạo thương ảnh thẳng đến bạch hổ mà đi mà lại không chỉ như này lúc này bạch vũ lực lượng toàn thân hoàn toàn bạo phát Lập tức hắn hét lớn một tiếng, trực tiếp hướng về Bạch Vũ đầu chém tới. Bạch Hổ nhất kích mất mạng. Đáng thương nó liền thiên phú của mình kỹ năng đều không có phong suất, thì đi đợi nhà ma. Trưng 529, sinh nướng đằng xà. Sư đệ, đầu này Bạch Hổ ta muốn, ngươi không nên cùng ta đoạn. Đương nhiên, hiện tại Hùng Thất không phải muốn sống Bạch Hổ, mà chính là tử Bạch Hổ. Đầu này Bạch Hổ vừa mới trực tiếp bị Bạch Vũ cuồng bạo một phát súng lấy mạng. Hùng Thất Sư phụ muốn nấu luyện đại dược. Cái này Bạch Hổ cũng là nhất định tài liệu chính một trong, như thế có trợ giúp tăng lên lục thể của hắn, cho nên sư phụ hắn một mực để hắn thu thập nhưng là hắn không có gặp phải. Bất quá hôm nay lại là đạt được cơ muốn Bạch Vũ đương nhiên sẽ không cùng Hùng thất giật đồ, ngoại trừ một khỏa Bạch Hổ nội đan, những vật khác lấy ra đối với hắn không có một chút tác dụng nào. Tới đến hiện tại, hai người còn chỉ có đằng xà cùng Huyền Vũ còn không có giết, chỉ cần giết cái này hai con quái vật, Bạch Vũ cùng Hùng thất hai người liền có thể trở lại Thiên Sơn phần ngoài Sư đệ, chúng ta bây giờ giết cái gì? Muốn không đi trước giết huyền vũ thử một chút. Gần nhất hai người một phen thuận gió, cho nên hùng thất một trận ý động, hắn vốn là không an phận người, e sợ cho thiên hạ không loạn. Không thể, chúng ta vẫn là vững vàng một chút, đi trước tiêu diệt đẳng xà, lại đi giết chết huyền vũ. Bạch vũ tự nhiên có lo nghĩ của mình, hắn có thể không muốn đi mạo hiểm, mà lại huyền vũ phòng ngự tương đối dày, bọn họ có đánh hay không qua được vẫn là một cái dấu hỏi. Hiện tại hắn nhất định phải đem mặt khác hết thể khả năng tồn tại ảnh hưởng kết quả sau cùng nhân tố đều cấp loại bỏ, mà giết đằng xà, cũng là lựa chọn tốt nhất. Kỳ thật hai người đã sớm đi qua đằng xà chỗ khu vực, cũng chính là bắt đầu hai người giết thủy trạch bạch thỏ thời điểm. Bất quá hiển nhiên đằng xà chỗ khu vực, so còn lại mấy cái cái khu vực đều muốn khó đi, cho dù là lấy bạch vũ cùng hùng thất hai người thực lực bây giờ, cũng muốn đi vòng qua mới được, dù sao bên trong đầm lầy khu vực, ăn một người, cùng người thực lực mạnh yếu không y Trừ phi thân thể của ngươi đã đạt đến đặc biệt cường đại siêu việt thần linh cảnh giai đoạn, khả năng mới có cơ hội sẽ không đầm lầy cấp an mòn rơi. Mà trong này ở giữa, hai người gặp phải mấy lần đánh lén, bao quát nước lười, hát thủy huyền xà trở. Cái này động vật đều là quần cư loại động vật, sau cùng đem hai người làm đến mỏi mệt không chịu nổi, hai người trực tiếp giết một tháng tiểu quái, mới rốt cục rõ ràng mở đường, mà tận cùng bên trong nhất đằng xả đã ẩn ẩn có thể thấy được. Bất quá cái này một tháng thời gian. Bạch Vũ thu hoạch lại là có chút phong phú, chỉ ít, hắn thần linh hệ thống đổi lấy điểm rất nhiều, đã đạt đến hơn 60 triệu, nếu như có thể lại tăng thêm 20 triệu hai bên, liền có thể trực tiếp để nhục thể của hắn đạt tới thân thể thành thanh thứ 9 tiểu giai đoạn. Bất quá bây giờ còn không phải lúc nghĩ những thứ này, bởi vì lúc này đang xa, vậy mà chủ động hướng hai người bay tới. Đang xa phía dưới tiểu đệ, trên cơ bản đều bị Bạch Vũ hai người cho xử lý, cho nên hắn tràn đầy một loại phẫn nộ, trực tiếp hướng về Bạch Vũ gào thét mà đến. Đang xà giống như xà lại như long cũng giống như dao. Bất quá dao chọc ra da về sau cũng là màu trắng, mà dao một khi vượt qua long môn liền sẽ hóa thành chân long. Đang xà kỳ thật cũng là một loại long, hắn dẻo dai cực mạnh, là từ hắt thủy huyền xà hóa thành long. Loại rắn này thông kỹ năng ơi, cho nên rất khó giết chết nó. Thân thể của nó tựa như là nước đồng dạng, nếu như không đánh trúng nó bảy tấc, căn bản không có khả năng giết chết nó, coi như đưa nó cấp chạm làm hai đoạn. Nó cũng có thể đem hai đoạn thân thể giống nước đồng dạng nối liền. Dạ Hỏa Liệu Nguyên. Bạch Vũ vừa lên đến, liền dùng tới chiêu bài của chính mình thức hỏa thuộc tính kỹ năng, ngũ hành tương sinh tương khắc, cho nên hắn trực tiếp sử dụng lửa đến đối nước tiến hành công kích. Kỳ thật bình thường ý nghĩa phía trên ngũ hành tương sinh tương khắc cũng không sai. Nhưng là đây cũng là tại ngũ hành chi lực thăng bằng tình huống mới mới có thể bị khắc chế, nhưng là vạn sự lại là mâu thuẫn một cái thể thống nhất. Cũng tỉ như thủy khắc hỏa, lửa đồng dạng có thể khắc nước. Chỉ cần hỏa lượng so nước lượng nhiều, như vậy lửa liền có thể trực tiếp đem nước đốt cháy thành chân khí, thậm chí đốt cháy thành hư vô. Bất quá Bạch Vũ hiện tại cũng chỉ là muốn thử một chút ý nghĩ của mình. Thế mà, làm cho hắn ngạc nhiên một màn xuất hiện, lúc này Đằng Sà, ở cái này giá hỏa liệu nguyên phạm vi bên trong, da của hắn vậy mà toát ra từng chút từng chút nhi hấp hao, mà lại ánh mắt hắn hơi hơi có đau đớn thoáng hiện. Tuy nhiên Đằng Sà che giấu đến vô cùng tốt, vẫn là bị Bạch Vũ nhìn ra manh mối. Đã lúc này nó sợ lửa. Cái kia Bạch Vũ liền có thể yên tâm to gan dùng hỏa thuộc tính pháp lực đi công kích. Hắn lúc này, thân thể bắt đầu chuyển hóa, sau người có 9 đạo kim sắc đường vân, mỗi một đạo đường vân đều đại biểu cho một đạo thần văn. Hắn lúc này, 9 đạo thần văn luân chuyển không nghỉ, sau cùng đứng tại hỏa thuộc tính đường vân phía trên. Cũng ngay trong nháy mắt này, Bạch Vũ sau lưng 9 đạo thần văn nhất thời thì tối sầm xuống, phảng phất như là đèn dập tắt đồng dạng, thế mà, ngay tại hắn thần văn tắt rơi trong nháy mắt, đột nhiên lại là kìm quang đại thị. Đạo kim quang này trong nháy mắt thì lấn át chân trời. Sau đó chín đạo kim quang biến mất không thấy, thay vào đó chỉ có một đạo hỏa thuộc tính thần văn ở trong đó. Sư đệ, ngươi cái này chiêu thứ gì? Hung thất nhìn đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bất quá bạch vũ lại là cười không nói, hắn lúc này, bước ra một bước, thẳng đến đằng xà mà đi, đằng xà hoàn toàn không nghĩ tới, nước của hắn chi lực lại bị khắc chế. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Bởi vì Bạch Vũ thần văn bên trong thủy thuộc tính thần văn cùng hỏa thuộc tính thần văn phát sinh qua biến dị. Hắn thôn phệ qua lẫnh đoán song sinh ngọc, vật kia đáng tiếc là liền thần đế đều muốn động tâm bảo vật, uy lực của nó tự nhiên không cần phải nói. Hiện tại Bạch Vũ băng thuộc tính kỹ năng cùng hỏa thuộc tính kỹ năng toàn diện tăng thêm chí ít đều là 50%. Giết. Bạch Vũ nộ hống, kỳ trường thương phía trên hồng quang tràn ngập, mà này cả người đều bị một đạo hồng quang bao khỏa, để hắn xem ra như cùng một hòa nhân, bất quá lúc này đẳng giả nhưng là đúng lấy bạch vũ có một loại thật sâu kiến kỵ. hắn tuy nhiên không sợ người khác cầm vũ khí đến đem hắn chém thành trận như thế có thể hợp lại là một nhưng là nếu như bạch vũ vũ khí phía trên mang theo hỏa thuộc tính công kích thì không đồng dạng bởi vì dạng này thuộc tính có thể gia tăng đẳng xà trí mạng thương hại nói không chừng nhiều chặt mấy lần đẳng xà thì sẽ trực tiếp bị hắn cấp chém chết cũng không nhất định lúc này hùng thất rõ ràng thành một cái ngồi lên khách hắn hiện tại mới thật sự là xuất ra thịt tới bắt đầu bổ sung thể năng. Hắn phát hiện Bạch Vũ một người đều có thể đối phó Đằng Sa, hắn đổ là vui vẻ nhẹ nhõm. Lúc này Đằng Sa trực tiếp trên không trung đánh ra ba cái chuyển đến, toàn bộ xà bản thành ba vòng, trực tiếp đem Long Vũ trắng cấp nhốt lại bên trong. Bạch Vũ hiện tại cả người đều bị Đằng Sa cấp khóa quân lấy, tính cả này linh lực trong cơ thể đều vận chuyển không ra. Nếu như là bình thường võ giả, khả năng trực tiếp thì có thể như vậy bị Đằng Sa giết chết. Nhưng là Bạch Vũ cũng không phải bình thường võ giả, hắn lúc này nhanh chóng điều chỉnh lực lượng trong cơ thể pháp lực của hắn trong nháy mắt thì biến hóa thành hỏa thuộc tính thần văn. Hắn lúc này trực tiếp một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài, trên người hắn nhất thời bước lên một cỗ ngập trời đại hỏa. Mà cỗ này hỏa diễm nhanh chóng bao phủ ra, đằng xa trong nháy mắt bung ra bạch vũ, mà chính là chạy hướng nơi xa, nhưng là bạch vũ lại là ẩn ấp. Lúc này đằng xa phát hiện mình vậy mà càng ngày càng suy yếu, nó toàn bộ xa cũng không có khí lực, nhưng là bạch vũ còn ở phía sau theo đuổi không bỏ. Lúc này bạch vũ tựa như là một cái hỏa diễm quân vương đồng dạng, trực tiếp chấp trưởng giữa thiên địa thiêu chết. hắn lúc này một chỉ điểm ra, đàng xà trong nháy mắt lại là quay cuồng một hồi. cái này tiết tấu, dường như cũng là tại sấy một chút thì tan đồng dạng. chương 530, cùng huyền vũ đối thoại. sư đệ, ngươi cho ta nướng non một chút a. lúc này hùng thất nghiêm chỉnh thành một cái ăn hàng, hắn trước đó không lâu vậy mà tại này thiên sơn nội bộ trong không gian phát hiện một loại muối, đem loại này muối thả đang nướng thịt phía trên. Mùi thơm ngát sông vào mũi, bắt đầu ăn đặc biệt có vị. Từ đó về sau, hùng thất thì yêu mến nan thịt. Nếu như đằng xa có thể nói chuyện, đoán chừng hiện tại liền hùng thất thần tông 18 đời đều cấp mắng, thậm chí nó còn sẽ không như thế đối bạch vũ có lợi. Hắn giận, chí ít bạch vũ chỉ là muốn giết hắn mà thôi, phía sau hùng thất lại là muốn ăn hắn. Lúc này đằng xa trên thân đã bắt đầu truyền đến mùi thịt. Bạch vũ phát hiện pháp lực của mình lúc này vậy mà làm ra càng lúc càng lớn tác dụng. Kỳ thật hắn không biết mà thôi. Mảnh không gian này vốn là ngũ hành chi lực tạo thành, hắn lúc này, đã giết đại biểu cho ngũ hành thứ ba thần thú, theo thứ tự là Thanh Long đại biểu cho Mộc thuộc tính thần thú, Bạch Hổ đại biểu là Kim thuộc tính thần thú, Chu Tước đại biểu là Hỏa thuộc tính thần thú. Ngũ đại thần thú, đã đi thứ ba, mảnh này phong cấm, không lâu sau đó đoán chừng liền sẽ biến mất. Một khi tránh thức biến mất, như vậy pháp lực của hắn liền có thể bình thường sử dụng. Mà bây giờ hạn chế pháp lực tác dụng phong cấm, liền đã đang yếu bớt. Cho nên cái này đằng xà mới sẽ như vậy bị khuất, trực tiếp bị Bạch Vũ cấp cơ hồ nướng chín. Bạch Vũ tự nhiên cũng không có phát hiện những thứ này, hắn hiện tại chỉ là một lòng đem đằng xà cấp giết chết mà thôi. Bất quá sau một lát, đằng xà quả nhiên bị hắn giết chết. Lúc này Bạch Vũ lộ ra cổ quái bộ rằng đến, hắn không nghĩ tới, cái này đằng xà sẽ bị hắn lấy loại phương pháp này cấp kết thúc. Hắn vốn cho rằng đằng xà đau thương bất nhập, còn phải đi qua một phen kịch chiến mới được đây. Ngay tại Bạch Vũ đem đằng xà cấp nướng chín về sau, hung thất trong nháy mắt thì chạy tới, hắn hiện tại hoàn toàn biến thành một cái ăn hàng, cái bụng thì giống như cái động không đáy. Chúng ta đi á. Sau một canh giờ, Bạch Vũ trên người pháp lực hoàn toàn khôi phục lại. Mà bọn họ hiện tại muốn chạy đến khu vực, cũng là huyền vũ khu vực, huyền vũ chố khu vực, cũng là chỉnh cái nội bộ không gian khu vực hạch tâm nhất, trung gian vị trí. Sau đó hai người lại đi qua không kém nhiều thời gian một tháng thanh quái làm cho phiến khu vực này tất cả quái đều tiêu tan diệt xong rồi. Mà tại cái này hơn một tháng thời gian bên trong, Bạch Vũ cũng minh bạch pháp lực của mình không có bị hoàn toàn phong cấm. Cho nên hai người chiến đấu càng phát ra thuận buồm xuôi gió, chỉ là cái này hơn một tháng thời gian bên trong, Bạch Vũ lại giết hơn 1,000 con yêu thú, sau đó hắn thần linh hệ thông cái này không phải đặc thù đổi lấy điểm, trong nháy mắt thì đạt đến 90 triệu điểm. Bất quá lúc này Bạch Vũ cũng không có nghĩ qua muốn đột phá, bởi vì hắn còn không biết gặp phải Huyền Vũ sẽ phát sinh cái gì sự tình, vạn nhất đến lúc cần cái này thần linh hệ thống đan dược tới cứu mạng hắn, hắn hiện đang dùng, vậy liền bị chết oan uổng. Cho nên hắn chuẩn bị đi gặp Huyền Vũ về sau, lại kiến cơ hành sự. Làm hai người bọn họ đi đến Huyền Vũ vị trí về sau, phát hiện cái này Huyền Vũ lại có ngàn trượng lớn nhỏ, cùng bọn hắn biến thân không khác nhau lắm về độ lớn. Mà cái này Huyền Vũ, rõ ràng cũng là nhất ô rùa một xà tạo thành. Huyền Vũ đầu, cũng là rùa đen đầu đến mức Huyền Vũ, là không, có cái đuôi, hoặc là nói, cái đuôi của nó cũng là một cái sà đầu. Cái này nhìn qua rất buồn cười, nhưng là cũng rất hòa hài. Các ngươi đã tới, đánh bại ta, là có thể đi. Ta dựa vào. Lúc này Bạch Vũ trong nháy mắt trợn tròn mắt, trước mặt tất cả thần thú đều không có nói qua lời nói, nhưng là cái này Huyền Vũ lại là mở miệng, đây là cái gì tình huống? Thi Liên một bên hùng thất, cũng là gương mặt trợn mắt hốt mồm, mà lại đối phương nói chính là đánh bại hắn mà không phải giết hắn, câu nói này Bạch Vũ là nghe lọt vào tâm lý, cho nên Bạch Vũ trong nháy mắt mở miệng hỏi, xin hỏi Huyền Vũ tiền bối, vì sao còn lại tứ thần thú ta nhất định phải giết chết, nhưng là đối với ngươi, đánh bại là có thể đâu? Lần này nói chuyện lại là xa đầu, mà không phải ô về đầu, xa đầu phát ra là giọng nữ, cái này khiến đến Bạch Vũ nuối nhiều khó chịu có bao nhiêu khó chịu, rất đơn giản, bởi vì ta cũng là mảnh không gian này thủ hộ, nếu như ngươi đem ta đều giết chết, lần sau đến mảnh không gian này. Còn có người có thể thí luyện sao? Nơi này là Dương Sơn nội bộ, vốn là dùng để thí luyện, muốn là ngươi đem chúng ta đều giết chết, người nào đến phục sinh bọn họ. Mà lại, ngươi có thể giết chết ta sao? Bạch Vũ nghe nói như thế, trong nháy mắt liền không có tinh khí. Hắn có một loại cảm giác, hắn xác thực giết không chết đầu này huyền vũ, liền xem như thực lực của hắn cường đại tới đâu gấp 10 lần, liền xem như hắn hóa thân thành là chân chính thần vương cảnh cường giả, cũng không có khả năng giết chết đối phương. Mà lại huyền vũ cũng nói rất có đạo lý, nếu như bọn họ đem cái này ngũ đại thần thú thật giết chết, sau này người tiến đến còn thế nào thí luyện đâu. Bạch vũ đã sớm đoán được thiên sơn lao đầu khẳng định tới qua trong này, lúc đó cũng là thí luyện. Mà đối phương thí luyện rồi, chính mình cũng có thể thí luyện. Hiện tại được nghe lại huyền vũ nói như vậy, mọi chuyện cần thiết đều có thể lấy giải thích thông được. Cái kia chính là chỗ này không có khả năng chân chính có người chung kết bọn họ, dường như mỗi người đều là tại kinh lịch huyễn cảnh đồng dạng. Chỉ cần thông qua được huyễn cảnh, thực lực tự nhiên sẽ đạt được tăng lên. Huyền vũ tiền bối, ngươi nói đánh bại ngươi về sau, chúng ta mới có thể từ nơi này ra ngoài, nhưng là ta nghĩ chúng ta chỉ sợ còn lâu mới là đối thủ của ngươi a. Như vậy muốn thế nào đánh bại ngươi thì sao? Bạch vũ ánh mắt hơi hơi nhắm lại, lập tức mở miệng hỏi, mà một bên có thể thất, cũng là thâm di vi nhiên gật đầu. Các ngươi tự nhiên là muốn quá nhiều, ta còn không đến mức dùng cảnh giới tới áp chế các ngươi, ta chỉ dùng cùng cảnh giới cùng các ngươi nhất chiến. Các ngươi cái gì thời điểm chiến thắng ta, ta liền đem huyền vũ chi hạch giao ra, đến lúc đó các ngươi thì ngũ hành hạch tề tụ, liền có thể rời đi, rời đi về sau, ngũ hành này hạch lại biết bay hồi tại chỗ, mặt khác bốn hạch, thì sẽ trực tiếp tại các ngươi giết chết thần thú vị trí phục sinh, đến mức ta nhà, huyền vũ chi hạch, cũng sẽ trong nháy. Mắt bay trở về trong cơ thể của ta. Nghe được huyền vũ nói là đơn độc nhất chiến, bạch vũ trong nháy mắt thì thở dài một hơi. Ngay tại lúc bạch vũ muốn muốn lúc nói chuyện. Hùng thất lại là dẫn đầu phát biểu, huyền vũ tiền bối, cái này cái gọi là chúng ta đánh với ngươi một trận, là ta cùng ta sư đệ cùng một chỗ cùng ngươi nhất chiến, vẫn là chúng ta từng cái từng cái tách ra cùng ngươi chiến, sau đó là chúng ta nhất định phải đều chiến thắng ngươi, vẫn là chỉ cần một người chiến thắng ngươi liền có thể rời đi. Có thể thất tuy nhiên béo, nhưng là hắn không ngu ngốc, chỉ là trong ngáy mắt, hắn thì kiệm phản ứng cái này trong câu chữ ý tứ. Huyền vũ cười cười, trực tiếp đem xà đầu khoác lên trên lưng. Sau đó có chút lười biếng mở miệng, hai người các ngươi cùng lên đi, dù sao kết cục đều không khác mấy, các ngươi trong thời gian ngắn, không thể nào là đối thủ của ta. Huyền vũ sau khi nói xong, liền trực tiếp nhắm mắt lại, lập tức có thanh âm nhàn nhạt vang lên. Hai người các ngươi, quyết định tốt cái gì thời điểm tới khiêu chiến ta, thì nói một tiếng, buồn tọa buồn ngủ, trước ngủ một hồi. Hai người trong nháy mắt im lặng. Bọn họ cảm giác thiên sơn lời của lão nhân có chút không đáng tin cậy, nhưng là đối với cái này cái gọi là huyền vũ bọn họ càng phát ra không có lực lượng thắng đối phương. Bất quá hiển nhiên đối phương cũng không có muốn giết hai người ý tứ, cho nên hai người yên tâm không ít, chí ít không cần lo lắng hội chết ở chỗ này. Ngay tại lúc bọn họ nghĩ như vậy thời điểm, huyền vũ lại đột nhiên lên tiếng, nếu như không cẩn thận giết các ngươi, chớ có trách ta tâm ngoan. Trưng 531, Đao thương bất nhập. Chiến. Hai người liếm nhau, không hẹn mà cùng đối huyền vũ phát khởi khiêu chiến. Lúc này huyền vũ chính là ngủ thời điểm. Nếu như có thể thừa dịp hắn không chú ý thời điểm đánh lén đắc thủ, cái kia chính là hai người cơ hội. Cho nên lúc này hai người đối với huyền vũ công kích là trong bóng tối tiến hành, là như thế vô thanh vô tức. Giết! Lúc này bạch vũ, lực lượng toàn thân toàn lực bạo phát, hắn toàn bộ y phục không gió mà bay, này toàn thân bắp thịt trong nháy mắt thu rút vào một chỗ, chỉ là trong nháy mắt, bạch vũ hai cánh tay cánh tay bắp thịt tựa như hai đầu cầu long đồng dạng dàng ở trong hư không. Lập tức trường thương trong tay của hắn hung hăng lắc một cái song trực tiếp dơ cao khỏi đầu, sau đó tại hung hăng nện xuống một đường, thẳng đến huyền vũ ô về đầu mà tới, đến mức hung thất, đồng dạng không thua bao nhiêu, hắn lúc này trực tiếp khí huyết chi lực do thân, mà lại trên người hắn có huyết quang lợ lờ, sau người chín đạo kim quang như thế sáng chói mặt trời đồng dạng, lập tức chín đạo kim quang trực tiếp một nhập trong cơ thể của hắn, hắn toàn bộ thân thể lực lượng trong nháy mắt đạt đến thần linh cảnh có thể đạt tới cực hạn, hắn lúc này thân thể lực lượng đã đến gần vô hạn nửa bước thần vương. Dã man đập vào. Lúc này hùng thất, đồng dạng là cơ hồ đã dùng hết toàn lực, sau đó cả người hắn hóa thành ánh sáng và nhiệt độ, thẳng đến huyền vũ xà đầu mà đi. Hai người phối hợp không thể bảo là không ăn ý, cơ hồ là không phân tuần tự xuất thủ. Nhưng là dù vậy, liền tại bọn hắn công kích muốn tới gần huyền vũ thời điểm, huyền vũ ô về đầu cùng xà đầu ánh mắt đồng thời mở ra, lập tức ánh mắt của hắn lộ ra một vệ nhàn nhạt khinh thường tới. Hai người đang kỳ quái, tại một đoạn thời khắc, đột nhiên phát hiện huyền vũ ô về đầu cùng đầu. cùng Đồng đều đều biến mất không thấy. Lúc này huyền vũ, rõ ràng là đem ô về đầu cùng xa đầu, dấu ở huyền vũ trong vỏ mặt. ầm ầm. Lập tức có tiếng vang truyền đến, hai người công kích không có chút nào sức tưởng tượng đánh vào huyền vũ trên lưng. Lúc này hai người, nhất thời chỉ cảm thấy một cỗ đại lực bắn ngược lại, hai người trong nháy mắt liền bị lực lượng của mình cấp đánh bay. Làm ánh mắt hai người lần nữa hướng về huyền vũ nhìn qua, phát hiện huyền vũ trên lưng, quang hoạt như lúc ban đầu, căn bản không có thụ đến bất kỳ tổn thương. Nghiêm chỉnh mà nói, là hai người công kích căn bản không có tại huyền vũ trên lưng lưu phía dưới bất luận cái gì dấu vết. Lúc này hai người, trong nháy mắt có một loại sốc xếp cảm giác, nếu như là dạng này, hai người căn bản không có khả năng công kích được huyền vũ. Trong này, lực lượng của hai người gần như không sẽ có tăng trưởng, mà bọn họ cơ hồ bạo phát toàn lực, cũng không có thể đối huyền vũ tạo thành thương tổn. Tại tuyệt đối phòng ngự phía dưới, tất cả kỹ xảo đều không dùng. Hai người kỹ xảo tại nhiều liên đối phương phòng ngự đều không phá được, cái kia cũng chỉ là bắn ngược mà thôi. Lúc này hai người rốt cục bắt đầu tuyệt vọng. Huyền Vũ lúc này cũng không có công kích hai người, chỉ là nhô đầu ra nhìn lấy hai người, trong ánh mắt, tràn ngập một loại mông lung ý cười. Lào ô quy, ngươi dạng này chúng ta không có cách nào công kích nhà. Lúc này hùng thất, đột nhiên bất mãn nói. Có điều hắn muốn nói lời, chính là bạch vũ lời muốn nói, nếu như vậy không có cách nào công kích, cái kia thì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Khu khu. Huyền vũ hơi hơi làm bộ ho khan, sau đó cười nói, cái kia, các ngươi vừa công kích quá đột ngột, vốn huyền vũ đại nhân, chỉ là trong lúc nhất thời phản xạ có điều kiện giấu ở huyền vũ trong vỏ mặt, cái này về sau sẽ không, các ngươi tùy tiện công kích, ta ô về đầu cùng huyền vũ xa cũng sẽ ở bên ngoài, chỉ muốn các ngươi đạt đến ta cảm thấy các ngươi có thể đánh bại ta cấp độ, các ngươi thì vượt qua kiểm tra. Hai người lại là biết, như loại này chủ quan tính độ vật, càng không tốt nắm chắc. Bất quá lúc này hai người... Đều cảm thấy huyền vũ có chút không đáng tin cậy, hai người không khỏi nghĩ đến, thiên sơn lão nhân không đáng tin cậy, có phải hay không cũng là từ chỗ này học qua đi. Cái này lại không phải hai người hoài nghi, một người nhất huyền võ phương thức làm việc, thật là quá nhất trí. Bất quá đã huyền vũ ô về đầu cùng xà đầu sẽ không co vào tiến huyền vũ trong vỏ mặt, hiện nhiên là cho hai người cơ hội, lúc này hai người liếc nhau, lần nữa hướng về huyền vũ phát khởi tiến công. Lúc này thì bọn hắn công kích thời điểm thiếu một phần quân bạo. Mà nhiều hơn một phần kỹ xảo ở bên trong. Bởi vì huyền vũ ô về đầu cùng xà đầu vô cùng yếu ớt, cho nên hai người căn bản không cần dùng quá lớn lực lượng, chỉ cần có thể đánh trúng huyền vũ đắp ô về đầu cùng xà đầu là đủ. Lúc này hai người trong nháy mắt phát hiện, chỉ sợ cái này cái gọi là huyền vũ khảo nghiệm, không như trong tưởng tượng khó như vậy. Thiên lý băng phong, giã hỏa liệu nguyên, đại hắc hát, hát thiên, bất động như núi. Bạch vũ từng đạo từng đạo công kích đánh ra, tất cả đều là phụ trợ tính công kích. Hắn lúc này, lực lượng so hùng thất còn muốn yếu một chút, cho nên hắn trực tiếp làm phụ trợ, đương nhiên, có lúc có cần phải tình hùng dưới, hắn cũng sẽ tiến hành bổ đao. Đến mức hùng thất, hắn lúc này, vô số đến thiết sơn kháo cùng dã man đập vào đan vào một chỗ. Lực lượng của hắn tuy nhiên cường đại, thuẫn bài cũng lớn, nhưng là hai người chỉ có thể công kích huyền vũ một cái điểm, tuy nhiên chỉ có thể đối huyền vũ ô về đầu hoặc là xa đầu còn có tứ chi tạo thành thương tổn hữu dụng, nhưng là hiện tại hùng thất, lại là liền huyền vũ đều không động tới. Huyền Vũ hình thể cũng không lớn, lộ ra đặc biệt linh hoạt. Tuy nhiên hai người công kích đều so sánh nhanh, nhưng là Huyền Vũ phảng phất là có thể sớm báo trước đồng dạng. Đợi đến bọn họ công kích hạ xuống xong, Huyền Vũ thân thể đã vận chuyển tới, bọn họ nhất kích lại chỉ có thể cứ thế mà đánh vào Huyền Vũ sát phía trên. Lúc này hai người trong nháy mắt tràn đầy một loại phiền muộn, pháp lực của bọn hắn hầu như đều đã muốn hao hết, nhưng là bọn họ đều còn tại hết sức trèo trống, bởi vì Huyền Vũ bắt đầu nói qua, Huyền Vũ cũng muốn công kích bọn họ. Vạn nhất, đợi lát nữa hai người bọn họ thể lực cùng pháp lực đồng thời hao hết, như vậy thì lúc này huyền vũ công kích, liền đem là hai người bọn họ tận thế. Cho nên, lúc này hai người tại công kích, nhưng là trên thực tế, bọn họ đã là tại thay phiên công kích, một đoạn thời gian là bạch vũ phụ trợ hùng thất công kích, mà hắn lúc này thì mượn nhờ cơ hội này bắt đầu một bên chiến đấu vừa ăn thịt bổ sung thể lực, cùng lúc đó ăn đan dược bổ sung thể nội pháp lực. Mà mặt khác một đoạn thời gian thì là hùng thất phòng ngự, bạch vũ công kích. Lúc này thì bọn hắn, phối hợp đến cực kỳ ăn ý. Nhưng là đây hết thể đều không làm nên chuyện gì. Hai người phát hiện, lúc này huyền vũ, liền phảng phất một khối sắt đá mở dạng, mặc cho ngươi như thế nào đi gõ, đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Khối này sắt đá, căn bản là ngươi không có khả năng cấp đánh tan. Cái này giống như là một cái tiểu bằng hữu đi đánh một khối sắt đá đồng dạng. Hắn căn bản đối cái này sắt đá sinh ra không được thương tổn. Cho nên, hai người hiện tại vô cùng biệt khuất. Ngươi làm sao không công kích hai chúng ta? Lúc này Hùng thất đột nhiên mở miệng nói, thế mà dứt lấy lại là huyền vũ khinh thường, chỉ nghe huyền vũ nói ra, nếu như các ngươi để cho ta xuất thủ, các ngươi đem không có một chút cơ hội, các ngươi xác định còn muốn tiếp tục không? Muốn không thử một chút? Bạch vũ mang theo không xác định nói ra, dù sao hắn vẫn là lo lắng huyền vũ thật không cẩn thận đem bọn hắn hai giết đi, như thế hai người khổ địa phương cũng không có. Sau đó bạch vũ ở thời điểm này lần nữa tăng thêm một câu, chỉ là thử một chút. Ngươi không thể hạ sát thủ. Bạch Vũ, lộ ra không sai đã bắt đầu vô lại đi lên. Không có cách, đầu này huyền vũ phòng ngự, căn vốn không phải hai người bọn họ có thể ngăn cản. Có thể. Thế mà làm cho Bạch Vũ hai người kinh ngạc là, huyền vũ vậy mà trực tiếp đồng ý. Trưng 532, mầm cây nhỏ xuất hiện lần nữa. Ngay tại huyền vũ đồng ý trong nháy mắt, nó thì xuất thủ. Không đúng, chuẩn bị nói, là ra mặt, hắn lúc này, xà đầu nhẹ nhàng một, nhất thời một giải lụa bắn ra. Bạch Vũ nhất thời cảm giác được mặt đất phảng phất có chấn động đồng dạng, sau đó hắn chới chung quanh, núi đá bắt đầu vỡ nát tới. Mà những thứ này viêm thạch sụp đổ phương hướng, toàn bộ là hướng về Bạch Vũ nghiền ép lên tới. Cái này còn không hết, lúc này Huyền Vũ Ô về đầu cũng ra chiêu, hắn lúc này, Ô về đầu đồng dạng là hung hăng hất lên, trong nháy mắt thì biến lớn thành dài vô số bối phận, trực tiếp hướng về gấu võ cấp ủi đi qua. Giết! Hai giống, lập tức Bạch Vũ lực lượng toàn thân bạo phát. Hắn đã không nhớ rõ đây là hắn lần thứ bao nhiêu thực lực toàn diện bục phát, nhưng là hắn phát hiện tác dụng cũng không lớn, vô luận như thế nào, hắn liền huyền vũ phòng đều không phá được. Hiện tại càng thêm nghiêm trọng sự tình xuất hiện ở nơi này, lúc này tất cả viêm thạch hướng về bạch vũ đè ép tới, bạch vũ nhất thời cảm giác đến thân thể của mình phảng phất là bị một người một cái tay cầm trong lòng bàn tay nắm bắt đồng dạng. Hắn lúc này, cả người vô cùng khó chịu. Hắn trực tiếp tại nguyên chỗ xoay tròn 360 độ, Làm cho chút núi đá trực tiếp hướng về trùng quanh quyết tán Nhưng là ngay tại đá vụn bị nước bắn nhất thời Những thứ này đất cắt lại hướng về tráng vây quanh Bạch Vũ rốt cuộc có cảm thấy Dường như hiện tại một loại không chết không thôi cảm giác Hoặc là hắn trực tiếp đem huyền Vũ giết chết Như vậy những thứ này núi đá Thì không tại hội hướng về chính mình nghiền ép lên đến Nếu như mình chết rồi Công kích như vậy trong nháy mắt liền sẽ đình chỉ Lúc này Bạch Vũ Trên thân đã có huyết dịch tại chảy ra Làm cho cả người hắn nhìn qua phảng phất là một cái huyết nhân đồng dạng. Lúc này hùng thất đồng dạng không dễ chịu, bởi vì lúc này ô về đầu đánh tới, trực tiếp tát tại hùng thất cự thuận phía trên, nhất thời lại là nhẹ ủ ủ vang tiếng vang lên, thẳng đến nơi xa mà đi. Mà hùng thất ăn cái này sau một kích, hắn nhất thời cảm giác hai cánh tay của hắn, cả người đều không khá hơn. Vừa chỉ là một chút, hắn cảm giác cũng là phảng phất tại quỷ môn quan đi một lượn. Tay của hắn hiện tại cũng còn tại run nhẹ nhẹ liền cự thuận dường như đều muốn rơi trên mặt đất đồng dạng. vừa Huyền Vũ một kích kia lực lượng, cho dù là hắn toàn lực xuất thủ cũng không đạt được trình độ này. bất quá ngay tại hai người tuyệt vọng trong nấy mắt, Huyền Vũ lại là thu hồi thuộc tại lực lượng của mình. lúc này nó nhạt học khai miệng, các ngươi còn muốn ta xuất thủ sao? tại Huyền Vũ trong dự liệu, hai người khẳng định sẽ lựa chọn không cho nó xuất thủ, dù sao thật làm cho hắn xuất thủ, chỉ sợ hai người phần thắng càng ít. thế mà hai người lại là dùng hành động nói cho Huyền Vũ. Bọn họ không cần huyền vũ thương hại. Đánh đi. Hai người gần như đồng thời xuất khẩu. Bởi vì bọn hắn đều phát hiện, cái kia chính là huyền vũ nói chặn đánh đánh chết bọn họ. Nhưng là thế này sao lại là đánh chết ta, dường như cũng là một cái tiền bối tại cho hậu bối nhận chiêu đồng dạng. Có cơ hội tốt như vậy, bọn họ làm sao không chân quý. Mà lại nơi này chính là tại Dương Sơn nội bộ, nơi này pháp tắc lực lượng cùng bên ngoài có một chút không giống nhau, chí ít trọng lực pháp tắc, trong này cũng là phía ngoài gấp trăm lần. Cho nên ở chỗ này huấn luyện hiệu quả là hoàn toàn không giống. Cái này phảng phất như là một người, theo tay tại trên chân buộc hai khối khối sắt chạy đồng dạng. Bắt đầu đối phương khả năng lạc hậu hơn ngươi, nhưng là không lâu sau đó, đối phương khẳng định sẽ đưa ngươi cấp đội kịp, đợi đến đối phương đội kịp ngươi về sau, hắn lúc này lại đem cột vào trên đuổi khối sắt lấy ra, như vậy tốc độ của đối phương khẳng định sẽ để đối phương tăng tốc phía trên một mạng lớn. Hiện tại Bạch Vũ cùng hùng thất chính là như vậy, cái này gấp trăm lần trọng lực chàng phảng phất như là khối sắt đồng dạng. Nếu như ngay cả có gấp trăm lần trọng lực hoàn cảnh bọn họ đều thích ứng, như vậy gấp trăm lần trọng lực biến mất trong nháy mắt, bọn họ thì nhất định sẽ phát sinh kinh người sát bén. Giết. Lúc này hai người toàn thân cơ thể lực lượng trong nháy mắt bạo phát, thậm chí bạch vũ đã sử xuất hốn độn âm dương thức, hốn độn quy nguyên thức, tử khí đông vốn các loại chiêu thức. Đối với huyền vũ đánh tung mà tới, liền xem như hắn nhiều như vậy công kích, thế mà xà vĩ chỉ là nhẹ nhàng một ngâm sướng. Trước mặt của nó trong nháy mắt thì xuất hiện một bức tường, mà hai người công kích, thì trong nháy mắt đánh vào cái này một bức tường phía trên. Sau đó hai người trực tiếp bị dạng này một bức tường cấp chặn đánh trở về. Lúc này hai người, cánh tay đã bắt đầu tại tê dại, hai người bắp thịt bởi vì cái này toàn lực nhất kích, đều phản phất tại dạng nước đồng dạng. Đây cũng là hai người dùng sức quá mạnh nguyên nhân đưa đến. Bất quá thụ một kích này, hai người không tiếp tục hướng huyền vũ khởi sướng tiến công. Mà huyền vũ cũng không có thửa cơ muốn công kích bọn họ ý tứ. Lúc này hai người trong nháy mắt biết, chỉ sợ cái này huyền vũ, thật chỉ là muốn chỉ điểm bọn họ mà thôi, cũng không có muốn giết bọn hắn, nghĩ tới đây, trong lòng hai người càng phát ra cao hứng. Tầm nửa ngày sau, hai người rốt cục khôi phục được cực hạn trạng thái. Một ngày sau, hai người lần nữa tinh bị lực tẫn. Mười ngày sau, hai người công kích, càng ngày càng cấp tốc phiêu giật, lúc này thì bọn hắn tốc độ đã thời gian dần trôi qua theo kịp huyền vũ ô về đầu cùng xa đầu cái này không thể không nói là hai người một cái tiến bộ cực lớn hai người đương nhiên sẽ không dừng bước tại này lúc này hai người lần nữa hướng về Huyền Vũ phát khởi tiến công bất quá hai người bất kể như thế nào tiến công bọn họ sau cùng đều chỉ phát hiện một vấn đề cái kia chính là theo lấy bọn hắn phương thức công kích cùng chiến đấu lực thêm tràng nhưng là Huyền Vũ cũng tại toàn phương vị tăng cường lực chiến đấu của mình cho nên nhìn như bọn họ biến đến cường đại nhưng là đối với kết cục không có một chút trợ giúp lúc này thì bọn hắn xuất thủ lần nữa, bạch vũ trực tiếp trong nháy mắt liên tục đâm ra trên trăm đánh, sau đó có trên trăm đạo quang mang thẳng đến huyền vũ mà đi. cái này một trăm đạo quang mang trực tiếp hướng về ô về đầu tập kích mà đi, chỉ là trong nháy mắt cái này ô về đầu liền bị trúng đích, nhưng là bởi vì bạch vũ tăng lên tốc độ đánh, cho nên lực lượng tự nhiên không có theo tới. cho nên lúc này trên trăm đánh và ô về trên đầu, nhưng là đối với loại trình độ này công kích, cho dù là nơi này là huyền vũ so sánh yếu ớt địa phương. Bạch Vũ cũng không thể phá mất an phòng. Hai người các ngươi cẩn thận. Lúc này Huyền Vũ hảo tâm đánh đến, hai người cũng là âm thầm chú ý. Lại là tại một đoạn thời khắc, Huyền Vũ vậy mà hát lên chú ngữ, không tệ, cũng là chú ngữ. Theo Huyền Vũ chú ngữ phát ra, chô của hắn trong nháy mắt phía dưới thẳng vận thạch Vũ. Không tệ, lúc này cấp Bạch Vũ cùng hùng thất cảm thụ chính là phương xa núi đá tại biến mất, sau đó hướng lấy bọn hắn nơi này là tới. Lúc này hai người Mặc dù có lòng tránh né những thứ này vẫn thạch mưa, nhưng là vẫn thạch mưa cơ hồ không có khe hở, hai người vô luận như thế nào cũng nằm không rời Cho nên lúc này hai người trên tay, trên thân, đã bắt đầu xuất hiện vết máu. Vạn Mộc Phùng Xuân Lúc này Bạch Vũ không thể không dùng Vạn Mộc Phùng Xuân đến trị liệu thân thể của hắn. Mà liên tại hắn sử xuất một chiêu này thời điểm, hắn lại là không có phát hiện, lâm vào trong cơ thể hắn mầm cây nhỏ, đột nhiên có phản ứng, lúc này mầm cây nhỏ. Trực tiếp đem đạo này công kích cấp hấp thu hết, mà Bạch Vũ dùng để trị liệu chính mình thương thế Vạn Mộc Phùng Xuân, cũng không có lên đến hiệu quả gì. Lúc này Bạch Vũ, cho người cảm giác thì là căn bản không có trị liệu đồng dạng. Vạn Mộc Phùng Xuân. Lúc này Bạch Vũ một đạo công kích đánh ra, thẳng đến Hùng Thất mà đi, bởi vì một chiêu này đối với người khác cũng hữu dụng chỗ, hiện tại Hùng Thất bị thương so sánh nghiêm trọng, cho nên hắn Hùng Thất một thanh. Thế mà, ngay tại Vạn Mộc Phùng Xuân bay ra ngoài thời điểm. Mầm cây nhỏ trực tiếp theo kỳ thể nội bay ra. Mà liên tại mầm cây nhỏ bay ra ngoài đồng thời, huyền vũ sắc mặt đại biến. Trưng 533, khảo hạch thông qua. Lúc này huyền vũ, mặc kệ là ô về đầu vẫn là xà đầu, đều tràn đầy chấn kinh chi sắc. Chuẩn bị nói, mà chính là tràn đầy một loại hoảng sợ. Nó đã sớm quên đi thi pháp, trên bầu trời đã lần nữa khôi phục không minh, nhưng là lòng của nó xa xa không thể tới gần. Lúc này một mực cơ hồ không có tại chỗ động đại nó lúc này vậy mà hơi hơi đứng dậy hướng về nơi xa đi ra mấy bước mà mầm cây nhỏ bay ra bạch vũ thân thể về sau thẳng đến hắn đánh ra cái kia một đạo vạn muội phùng xuân mà đi. bất quá một lát mầm cây nhỏ vậy mà phát sau mà đến trước trực tiếp đuổi kịp đạo này công kích trong nháy mắt vạn muội phùng xuân trực tiếp bị hắn cấp nuốt lấy. nhưng là huyền vũ đã không quan tâm những thứ này hắn lúc này trong nháy mắt mở miệng miêu mộ tiên ngươi cái này mầm cây nhỏ từ đâu tới hai người một thú chiến đấu mười mấy ngày cho nên Huyền Vũ đã sớm biết Bạch Vũ tên, bởi vì hắn sợ hãi cái này gốc mầm cây nhỏ không cần phải cách hiện tại cái này địa phương mới đúng. Lúc trước nơi này, thế nhưng là Thần Vương cấp cường giả sân thí luyện, mà lúc đó thí luyện những cái kia Thần Vương cấp yêu thú cũng là Bạch Vũ trước đây không lâu một cái nghi là kiến thiên thần một nội bộ khô lâu. Bất quá những Thần Vương này cấp yêu thú đều chết mất, chỗ lấy bọn họ chết oan chết uổng cũng là bởi vì cái này một gốc mầm cây nhỏ. Nếu như là lúc trước. Liền xem như cái này huyền vũ, đều tâm động không ngừng. Nhưng là hiện tại nó trông thấy cái này một gốc mầm cây nhỏ, lại là tràn đầy hoảng sợ. Lúc đó bọn họ đi tranh đoạt cái này một gốc mầm cây nhỏ, ba mươi mấy vị thần vương cảnh cường giả, toàn bộ chết tại kiến thiên thần một nội bộ trong không gian. Huyền vũ là bởi vì tốc độ của hắn chậm mới đi tại phía sau cùng tránh thoát một kiếp này. Không phải vậy, lúc này nó cũng sẽ đứng ở chỗ này, này phương không gian, càng sẽ không hướng thế nhân lần nữa mở ra. Mà lúc đó làm cho hắn chỉ sợ ngọn nguồn, trực tiếp cũng là tại kiến thiên thần một bên trong, xuất hiện một gốc tiểu mầm non, mà cái kia bụi cây giống, cùng cái này gốc mầm cây nhỏ, cơ hồ giống như đúc. Cho nên không phải do huyền vũ không hoảng sợ. Lúc đó những cái kia thần thú bên trong, còn có mạnh hơn hắn tồn tại, nhưng là tất cả thú đô chết mất, chỉ còn lại có hắn một cái thú. Lúc này bạch vũ, dường như cũng phát hiện chút điểm này chỗ không đúng, lập tức hắn dọc theo huyền vũ có chút ánh mắt sợ hãi nhìn lại, trong nháy mắt phát hiện. Huyền Vũ lại là nhìn lấy mầm cây nhỏ mà tràn đầy hoảng sợ. Bất quá Bạch Vũ lại Dương Lý giải vấn đề này, đừng nói là Huyền Vũ, hắn lúc này chính mình cũng có chút sợ hãi. Mặc dù bây giờ cái này gốc mầm cây nhỏ đã yên tĩnh trở lại, lúc trước cây nhỏ hấp thu Bạch Vũ huyết nhục sự tình, giọt dạch đang nhìn. Huyền Vũ tự nhiên rõ ràng như thế nào, lúc trước nó cũng là như vậy kém chút chết tại kiến mục thần thụ bên trong. Cuối cùng là bởi vì hắn vừa bước vào kiến mục thần thụ nội bộ, còn lại thần vương cấp yêu thú khác liền bắt đầu ứng kiếp. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, mầm cây nhỏ phát ra hấp lực quá cường đại, liền huyết nhục bản thân đều muốn bị hút rơi. Hắn lúc này, dựa vào chính mình phi thường cường đại phong ngự, quả thực là trong nháy mắt đứng vững loại này hấp lực thoát ra trở ra, một chút thì thối lui đến kiến thiên thần một bên ngoài đi. Hắn cũng là bởi vì này mới bảo vệ được dạng này một cái mạng. Ngươi, ngươi cái này gốc mầm cây nhỏ từ đâu tới? Huyền Vũ đột nhiên mở miệng, trong giọng nói của hắn, thậm chí tràn đầy một chút xíu kinh hoàng có phải hay không theo kiến thiên thần một bên trong mang ra? Đúng thế, làm sao ngươi biết? Lúc này không phải huyền vũ kinh hoàng mà chính là bạch vũ giật mình. Vấn đề này hắn không có nói cho bất luận kẻ nào, thế mà huyền vũ lại biết, cái kia thì chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là đầu này huyền vũ, khẳng định biết cái này mầm cây nhỏ lai lịch. Cho nên lúc này bạch vũ mở miệng, huyền vũ tiền bối, không biết cái này gốc mầm cây nhỏ rốt cuộc là thứ gì, có vẻ như liền ngươi đều có mấy phần sợ. Huyền Vũ đã đối cái này gốc tiểu thôn giống không phải sợ, mà chính là sợ hãi. Bất quá tốt xấu mầm cây nhỏ không có hướng hắn khởi sướng tiến công, cho nên hắn mới an tâm không ít. Lập tức đem nhiều năm trước kia tất cả thần vương cấp yêu thú đi kiến thiên thần một sự tình cấp Bạch Vũ nói. Bạch Vũ sau khi nghe xong, lại nghe Huyền Vũ tiếp tục nói, viên này mầm cây nhỏ, nếu như đoán không sai, cũng là kiến thiên thần một dụ giống. Bạch Vũ cũng có suy đoán, lúc này nghe được Huyền Vũ nói như vậy, càng thêm khẳng định một phần, chỉ thấy hắn lúc này nói ra. Huyền Vũ tiên bối, ngươi biết làm sao đem cái này đuổi cây giống cấp ném đi. Huyền Vũ đột nhiên cảm thấy chính mình già, hoàn toàn theo không kịp tiết đấu. Lúc trước bọn họ tất cả mọi người đi kiến một thần thụ người nơi này, đều chết mất. Mà bọn họ vì chính là cái này một gốc mầm cây nhỏ mà thôi. Hiện tại mầm cây nhỏ lại là tại Bạch Vũ trong tay, nhưng là Bạch Vũ lại không có muốn ý tứ. Nó có lòng nói nó muốn cái này một gốc mầm cây nhỏ, nhưng lại không mở miệng được, mà chính là không dám mở miệng. Nếu như Bạch Vũ thật có phương pháp đem mầm cây nhỏ cấp đưa cho hắn, đến lúc đó nó là tiếp đâu? Vẫn là không tiếp đâu. Cho nên, đây đối với huyền Vũ tới nói, cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Tiền bối chúng ta tiếp tục để chiến đấu A. Lúc này Bạch Vũ mở miệng lần nữa nói ra, hắn phát hiện đi qua đoạn thời gian này khôi phục, hắn tình trạng trên cơ bản đã khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Cho nên hắn lúc này, trong nháy mắt lại bắt đầu không muốn mạng khiêu chiến. song lại còn có tiếp gần thời gian 10 năm liền muốn chư thần hoàng hôn chi chiến, cho nên hắn nhất định phải thừa dịp trong khoảng thời gian này, tranh thủ thời gian, làm cho thực lực của hắn, biến đến càng ngày càng mạnh. Bất quá Bạch Vũ không có chú ý là, hắn đang nói ra lời này thời điểm, mầm cây nhỏ cũng không có bị hắn thu nhập thể nội. Cho nên huyền vũ nghe được Bạch Vũ nói như vậy, hai cái đầu trong nháy mắt thì dao động thành chống bỏi, không, không, không, các ngươi đã thông qua được khảo nghiệm, ta còn dám không muốn cùng ngươi chơi, nhưng là ngươi muốn đem ngươi sư huynh lưu tại nơi này ta lại là không ngại. Hung thất nghe đến đó, ánh mắt cũng là hung hăng hướng về Huyền Vũ quét qua, bất quá con mắt của nó quang chỉ là trong nháy mắt liền trực tiếp bị Huyền Vũ cấp không để ý đến. Huyền Vũ đồng dạng là thú, hắn đồng dạng sợ chết. Cho nên nhìn thấy không lường được nhân tố, nó trong nháy mắt làm ra thỏa hiệp, dù sao hiện tại mầm cây nhỏ tại Bạch Vũ thể nội, vạn nhất hắn đối Bạch Vũ làm sự tình gì, gốc cây này giống không vui, chỉ sợ sẽ là nó, cũng chỉ có sống sờ sờ bị mầm cây nhỏ hút hết khí huyết mà chết sau khi nói xong, huyền vũ quả thật không có lại chuẩn bị cùng bạch vũ tiếp tục đánh nữa. hắn lúc này trực tiếp mở ra miệng rộng, một khỏa huyền vũ nội hạch thì bay ra. cầm đi đi, các ngươi nhanh đi. lúc này huyền vũ giống như là đưa ôn thần đồng dạng đem bạch vũ đưa đi, nó ước gì bạch vũ sớm một chút rời đi, nó thật sớm nhiều một phần cảm giác an toàn. bạch vũ sắc mặt có chút cổ quái, hắn sớm biết dễ dàng như vậy ra ngoài, sớm không đem mầm cây nhỏ cấp nóc ra, nhưng là hiện tại tới gần sắp đi ra ngoài. Hắn lại có chút không nỡ. Dù sao, hắn còn không có đạt tới yêu cầu đâu, như vậy tiến đến thí luyện mục tiêu đều không có đạt tới. Cho nên hắn làm sao lại cam tâm? Tiên bối, ngươi dạng này không tốt, ta còn không có đạt tới ngươi dự định yêu cầu, ta như vậy hoàn toàn không có đưa đến thí luyện mục đích. Huyền Vũ trong nháy mắt có loại muốn nước mắt chảy xúc động, hắn muốn thân thể tiện thêm miệng tiện, kỳ thật Bạch Vũ cùng hùng thất, đã sớm tại cái này lâu đạt tới trước mục tiêu, bất quá những năm gần đây, Huyền Vũ một cái thu ở chỗ này, Nó chỉ là muốn tìm người hết thảy tranh đấu tranh đấu, sau đó tìm hai người nói chuyện mà thôi. Trưng 534, hung thất độ kiếp. lam huyền vũ nó nội hạch giao sau khi đi ra, tuy nhiên bạch vũ 100.000 cái không nguyện ý, nhưng là vẫn ghi bản. Trong khoảng thời gian này, huyền vũ ma luyện với hắn mà nói, để hắn thu hoạch không ít. Hắn lúc này, mặc kệ là đối với chiến đấu ý thức, vẫn là tốc độ trên sự không chế, đều có một cái hoàn mỹ tăng lên. Đa tạ tiền bối. Bạch Vũ cùng Hùng thất hai người đều là hướng về huyền mở con người không người. Mặc dù không có quan hệ thầy trò, nhưng là hai người lại cảm giác được, huyền vũ trong khoảng thời gian này xác thực chỉ là đang dạy bọn hắn mà thôi. Không phải vậy dựa theo huyền vũ bắt đầu lời nói ý tứ, không biết hai người đã chết bao nhiêu lần. Các ngươi đi thôi. Lúc này huyền vũ, đối với bạch vũ cùng Hùng thất rời đi, có nửa phần không nữa, nhưng là càng nhiều hơn chính là không thể không bỏ được, nếu như lưu lại bạch vũ, đối với nó tới nói là một cái thai hoàng ẩm nó cũng không dám đem bạch vũ tùy ý để ở chỗ này đến mức hùng thất vẫn còn đỡ một ít bạch vũ lúc này trực tiếp tương thanh long bạch hổ chu tước đàng xà tứ đại thú hạch lấy ra ngoài mà lúc này nơi này lại có huyền vũ chi hạch cho nên khi ngũ đại yêu thú chi hạch xuất hiện trong nháy mắt năm đạo hạch trong nháy mắt thì hòa tan ở cùng nhau sau cùng nơi này trong nháy mắt thì xuất hiện một đạo hào quang năm màu đến quang mang phía trên ẩn ẩn có một cô hấp lực sinh ra đây chính là truyền tống trận các ngươi đi thôi Lúc này huyền vũ mở miệng lần nữa, bạch vũ cùng hùng thất hai người liếm nhau, trực tiếp hướng về ngũ thải hà quang thực sự đi, ngay tại chân của hai người tiếp xúc đến năm màu chuyển tông trận trong nháy mắt đó, hai người cảm giác được một cỗ to lớn hấp lực hút đến, lập tức hai người trực tiếp bị hút vào bên trong. Làm hai người lần nữa mở ra thời điểm, phát hiện hai người đã ra khỏi thiên sơn nội bộ thế giới, đi thẳng đến phần ngoài truyền đưa bọn hắn đi vào địa phương. Mà liên tại bọn hắn xuất hiện trong nháy mắt, thiên sơn lão nhân dường như trong nháy mắt có phát hiện. Hắn lúc này, trực tiếp một cái lắp mình, thì xuất hiện ở bạch vũ cùng hùng thất đối diện. Lúc này thấy đến bạch vũ cùng hùng thất, một mực lo lắng để phòng tâm, rốt cục một lần nữa trở xuống trong bụng. Bất quá hắn lúc này, lại là hơi kinh ngạc. Bởi vì bên trong có ngũ đại thần thú, hắn lại không có nghĩ qua, hai người nhanh như vậy thì đi ra, bởi vì theo bọn họ đi vào, đến đi ra, tổng cộng mới bỏ ra không đến thời gian ba tháng. Nhớ ngày đó, hắn cùng la thiên hai người, thế nhưng là bỏ ra chỉnh một chút thời gian ba năm mới là có thể thông qua bên trong khảo nghiệm, mà bạch vũ cùng hùng thất hiện tại chỉ dùng không đến thời gian 3 tháng thì đi ra, trong đó trinh lệnh là cái người sáng suốt đều có thể nhìn hiểu. bất quá còn không đợi thiên sơn lão nhân làm ra càng nhiều phản ứng, hắn lúc này trong nháy mắt ánh mắt ngưng tụ, bởi vì hắn phát hiện hùng thất đục thân, rốt cục đột phá đến thịt thần thành thánh cấp độ. ha ha, đồ nhìn ngoan. lúc này thiên sơn lão nhân, lão Hoài đại sướng, miêu mộ tiên, ngươi thì sao? lúc này miêu mộ tiên ẩn giấu đi chính mình chân thực khí thế, cho nên cho dù là Thiên Sơn Lão Nhân cũng không có dò xét ra đến hắn thực lực cụ thể. Bất quá Miêu Mộ Tiên lại là lắc đầu, cười nói: Sư Phụ, đột phá nơi nào có như thế dễ dàng như vậy. Thực lực của ta không có tăng tiến, nhưng là chiến đấu lực lại là tăng lên không ít. Lập tức Thiên Sơn Lão Nhân trực tiếp mang theo hai người ra bên ngoài đi. Hùng Thất, ngươi Thánh Kiếp còn không có độ, cái này ra ngoài độ kiếp đi. Sư Phụ, ta hoàn toàn không độ được cái này kiếp à? Tuy nhiên ta hiện tại thân thể thành thánh, nhưng là thiên ý lực lượng, ta căn bản không có biện pháp chống lại. Ngươi để cho ta ra ngoài độ kiếp, rõ ràng là muốn để ta tử á. Lúc này hung thất quả thực là muốn khóc lên. Gọi ngươi đi độ kiếp liền đi độ kiếp, nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy? Có sư phụ tại ngươi sợ cái gì? Hung thất nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt vui vẻ. Chỉ cần thiên sơn lão nhân nguyện ý xuất thủ, vậy liền đại biểu cho tính mạng của hắn hơn phân nửa không lo. Một bên cạnh bạch vũ được nghe này cười. Sắc mặt hung hăng chấn động. Hắn lúc này mới ý thức tới, nguyên lai thiên sơn lão nhân, cũng không như trong tưởng tượng hư hỏng như vậy, chỉ ít, hắn nguyện ý vì đồ đệ của mình, mà gánh chịu thiên ý phản vệ. Miêu mộ tiên, cùng một chỗ xem một chút đi, có lẽ đối ngươi tương lai sẽ có trợ giúp. Lúc này bạch vũ, nơi nào sẽ cự tuyệt, có cơ hội tốt như vậy học tập, không tập ngu sao mà không học. Lúc này thiên sơn lão nhân lại cho hùng thất một số chân quý đan dược, những đan dược này đều là tại thiên kiếp phát động về sau. Trụ thương mới có thể dùng ăn. Thiên trong ngọn núi có ngăn cách thiên ý thủ đoạn, nhưng là một khi ra cái phạm vi này bên trong, liền sẽ không có hạn chế như thế. Cho nên ngay tại Thiên Sơn lão nhân mang theo Hùng Thất lúc đi ra, Hùng Thất trong nháy mắt cũng cảm giác được thiên ý tiến đến, hắn lúc này, sau một chốc, chỉ sợ thiên ý liền sẽ hoàn toàn buông xuống. Bất quá cái này đã đầy đủ Thiên Sơn lão nhân làm sự tình, lúc này Thiên Sơn lão nhân nhấc vung tay lên, bao quát hắn, Hùng Thất cùng Bạch Vũ ba người đều trực tiếp xuất hiện tại chỗ rất xa. Mà lại nơi này không có bao nhiêu người lui tới. Thiên Sơn lão Nhân cũng không có cách nào, hắn không có khả năng tại thương mang thần thương viện bên trong để hùng thất độ kiếp, như thế náo ra động tĩnh quá lớn, hùng thất lại là đột phá thân thể thành thánh chi kiếp, đến lúc đó dẫn tới chúng đến nhìn chung quanh, thì không tốt lắm. Làm ba người tới nơi này về sau, làm cho bạch vũ hơi hơi biến sắc một màn xuất hiện. Bởi vì lúc này Thiên Sơn lão Nhân lại không là trung niên bộ dáng, mà chính là thành một cái hoa dâm lão nhân đồng dạng. Bạch Vũ nhất thời biết, Thiên Sơn lão nhân căn bản không có lửa hắn, này Thiên Sơn lão nhân, hiện tại rõ ràng cũng là một cái danh phủ kỳ thực lão nhân. Ầm ầm. Đột nhiên có tiếng sấm vang lên, lúc này Bạch Vũ cùng trời sơn lão nhân, hai trong nháy mắt lui cách hùng thất mấy chục giảm khoảng cách, bởi vì bọn hắn biết, nếu như hai người dựa vào hùng thất quá gần, nói không chừng hội dẫn trên thiên kết thân. Giống. Lúc này hùng thất, toàn thân cao thấp huyết dịch bốc hơi lập tức bên trên bầu trời kiếp vân càng tăng lên, ma hung thất trên thân nhất thời chín đạo huyết sắc kim quang lấp lóe mà ra, ở sau lưng hắn trong nháy mắt thoáng hiện, sau đó cái này chín đạo kim sắc lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp chui vào hung thất thể nội, hung thất thân thể lực lượng trong nháy mắt bùng lên. Tới đi, hung thất nửa mặt lên trời thét dài, kỳ thanh âm như sấm nổ, tính cả chân trời vân đô cấp triển khai, tóc trắng là tại thân thể thành thánh trong nháy mắt thì độ kiếp, nhưng là khi đó hắn. Thực lực tối đa cũng chỉ là tương đương với thần linh kỳ mà thôi. Nhưng là hiện tại hùng thất độ thân thể thành thánh kiếp, bởi vì hắn tu luyện công pháp nguyên nhân, trong chấp nhóm này, thực lực của hắn thì bạo đã tăng tới thân thể thành thánh cảnh giới cuối cùng. Cho nên hai người không thể so sánh nổi. Chỉ thấy lúc này hùng thất, chỉ là đơn giản một cái gào thét, liền trực tiếp đem đợt thứ nhất kiếp vân cấp đánh tan. Tiếp theo là đợt thứ hai, đợt thứ ba. Tổng cộng có 9 đạo kiếp vân, chỉ có tại đạo thứ năm kiếp vân bắt đầu. Hùng thất lúc này mới dùng ra tay của mình. Hắn lúc này, trực tiếp hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, sau đó nhất quyền đánh ra, đạo kiếp lôi thứ 5 trong nháy mắt bị hắn cấp đánh tan. Cũng chính là vào lúc này, trong minh minh thiên ý, dường như cảm nhận được hùng thất phách lối, lúc này lôi kiếp, trong nháy mắt gấp bội xuất hiện, bắt đầu chỉ có 20 dặm lôi kiếp, đảo mắt liền thành hơn trăm dặm lôi kiếp. Bất quá lúc này thiên sơn lão nhân cũng không có xuất thủ, chỉ có chờ sau cùng quan tay hắn xuất thủ. Dạng này hùng thất mới có thể thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Giống. Hùng thất toàn thân máu tươi, liền xem như mạnh như hắn, lúc này cũng thiếu chút chịu không được dạng này lôi kiếp. Bởi vì lôi kiếp hiện tại đã có thiên ý xuất hiện, là căn cứ thực lực của hắn mạnh yếu đến phán định. Trưng 535, mầm cây nhỏ dị biến. Lúc này hùng thất, đầy người máu tươi, nhưng là hắn kháng đến đây. Hiện tại thiên sơn lão nhân đồng dạng không có xuất thủ, bởi vì hắn cho hùng thất vô số chân quý đan dược. Những đan dược này hiện tại thì tạo nên tác dụng chỉ là trong nháy mắt, hung thất thì nuốt mất đến viên thuốc, lại thêm hắn cường hãn nội thân, lúc này thân thể của hắn vết thương đã đang nhanh chóng khép lại. Lúc này lôi kiếp thấy không không biết sao hung thất, sau đó càng thêm tức giận, lúc này nó trong nháy mắt tụ tập càng nhiều lôi đỉnh, lúc này lôi kiếp phạm vi cũng không có mở rộng, nhưng là lôi động nhan sắc lại là càng sâu hơn. Bắt đầu vẫn là thanh sắc lôi kiếp, hiện tại đã tại hướng về màu đen lôi kiếp vật nhưỡng. Ngay tại lúc này. Hùng thất lấy ra tâm chắn của mình, sau đó hắn nhất thuận đánh ra, thẳng đến bên trên bầu trời lôi kiếp mà đi. Đây là một khối thần linh hậu kỳ thuận bài, cho nên Hùng thất đánh đi ra trong ngay mắt, thuận bài lớn lên theo gió. Một trượng, mười trượng, một trăm trượng, ngàn trượng. Trong ngay mắt, thuận bài thì hóa thành vạn trượng cự thuận, sau đó trực tiếp hướng về lôi kiếp đập tới. Hùng thất đồng dạng không phải sống yên ổn phân tử, cho nên hắn cùng bạch vũ một dạng sẽ không chờ lấy lôi kiếp đến công phạt hắn, mà chính là hắn muốn chủ động xuất kích. Dứt. Lúc này Hung Thất quát lớn, thân ảnh của hắn nhất thời hóa thành ngàn chưởng lớn nhỏ, sau đó hắn một chưởng gỗ ra, đập vào trên tấm chắn, thuần bài trong nháy mắt thì hướng về Lôi Đình chi hải đập tới, chỉ là trong nháy mắt, Lôi Đình liền trực tiếp bị lợi tán. Không chỉ như vậy, thì liền lúc này Lôi Đình muốn tụ tập lại đều rất chậm chạp. Bất quá thủy trung tại tụ tập, nhưng là Bạch Vũ lại biết, loại này tập trung phương pháp, chỉ sợ ẩn nhượng đến càng lâu, sau cùng uy lực lại càng lớn. Hung Thất không có đi nhìn lên bầu trời Lôi Đình, Hắn hiện tại trực tiếp ngồi xếp bằng, lập tức lại là đếm viên thuốc vào bụng. Đại khái qua một phút thời gian, lúc này Hùng Thất lần nữa mở mắt, này trong mắt có tinh quang lấp loé, này trong đôi mắt phản phất có lôi đình ngự lực. Lượng. Hắn lúc này, trong nháy mắt hướng về mặt đất hung hăng giẫm mạnh, mặt đất trong nháy mắt phạm vi lớn đổ sụp, mượn nhờ cái này giẫm mạnh chi lực, hắn trực tiếp đằng không mà lên, thẳng đến lôi kiếp mà đi. Lôi kiếp đang gầm thét, giữa thiên địa dường như đều là cuộn cuộn vang tiếng sấm tại đối với Hùng Thất nục thân tiến hành tàn khốc nhất chất vấn. Hùng thất người còn chưa tới đạt lôi kiếp biên giới, cũng đã là thất khiếu chảy máu. Nhưng là thiên sơn lão nhân lại còn không có chuẩn bị xuất thủ. Bởi vì hiện tại là một trận nguy cơ, cũng là một trận cơ duyên, nguy cơ cùng cơ duyên là cùng tồn tại. Cho nên hùng thất có thể thừa nhận được càng nhiều, như vậy hắn sau cùng có thể lấy được chỗ tốt lại càng lớn. Cho nên chỉ có chờ đến hùng thất đến cực hạn phạm vi, thiên sơn lão nhân mới dự định xuất thủ. Hiện tại lôi kiếp càng đậm, nông đậm vạch trần không ra một bên, tối sầm tới đất bầu trời phảng phất là mây đen áp thế đồng dạng khiến người ta không thở nổi mãng lưu tràng sơn hung thất trực tiếp phát động hắn trung cực nhất kích hướng về lôi đỉnh chủ động công phạn cũng là một hồi này thời gian lôi đỉnh lần nữa bị hoành tán sư phụ ta còn có nhất kích chi lực lúc này hung thất trong lòng là không nắm chắc cho nên hắn nhất định phải để thiên sơn lão nhân giúp hắn xuất thủ nếu như thiên sơn lão nhân một hồi không xuất thủ cái kia chỉ sợ sẽ là tử kỳ của hắn lần này lôi kích đến Chọn vẹn ổn nhưng có 2 phút đồng hồ thời gian, nhưng là sau cùng nhưng vẫn là đúng hạn mà tới, mà hung thất thì là trực tiếp bạo phát ra hắn lần thứ 2 cuồn bạo. Khó trách hắn nói hắn chỉ có nhất kích chi lực, một khi một kích này sử dụng đi ra, vậy liền mang ý nghĩa hắn ngay lập tức đem hư thoát đi xuống. Lúc này bầu trời lôi kiếp đã bắt đầu từ hắc biến tử, loại này tử là thuần túy nhất tử sắc, mang một chút tạp sắc, loại kia cảm giác cá bách, làm cho cho dù là tại bên ngoài mấy chục giảm bạch vũ cũng hơi có loại cảm giác hít thở không thông. Bất quá cái này cũng bình thường, bởi vì hiện tại hùng thất, không biết so lúc đó độ kiếp bạch vũ mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, hiện tại đã có ngày ý đắc lực lượng gia nhập trong đó, cái này làm cho cái này kiếp lôi cũng tương ứng đại vô số lần. Giống, lúc này hùng thất, có thể nói là đã chiến đến điên cuồng, hắn máu me be bét khắp người, liền trên vai xương cốt đều đã lộ ra, nhưng là trên người hắn lại là có một cỗ lạnh lẽo khí chất quanh quẩn, loại kia khí chất phảng phất là tu la sứ giả tại giò xét nhân gian đồng dạng. Như đế vương giống như lạnh, Tu La chi đế. Hắn lúc này không ngẩng đầu sinh tử, có một bầu nhiệt huyết tại trong lồng ngực khuấy động, bầu trời ảm đạm không rõ. Nơi này chỉ có một mình hắn, nhưng mà lại dường như một chốn Tu La. Dưới bầu trời lên vô cùng mưa máu, đây chẳng qua là hùng thất một người huyết mà thôi. Nơi này sớm đã là gió cuốn mây tan, đoạt mệnh cuốn ngược, hắn phiêu tán rơi rụng trên không trung huyết, trực tiếp bị hút vào chân trời, đang chậm rãi rơi xuống. Từ xác lôi đỉnh lớn hơn, bên trên bầu trời rung động ầm ầm. Tất cả thiên địa tịch, chỉ có lôi đình tức giận tiếng gầm. Giống. hung thất đi ngược lên trên, hắn lúc này, giống như núi nhỏ đầu lâu ngẩng đầu nhìn bầu trời, thế mà trong ánh mắt lại là để lộ ra một cô bao quát chúng sinh một trong. Thiên địa không còn mà ta độc lưu giữ. Làm hắn bước vào lôi đình bên trong thời điểm, lôi đình gầm thét. Lúc này lôi đình, mang theo thiên ý đắc lực lượng, hung thất như thế, rõ ràng là đang gây hấn với thiên ý. Cho nên thiên ý trực tiếp hạ xuống vô biên sát kiếp, lúc này lôi đình dường như đã từ tử, tử biến kim, không tốt. Thiên Sơn lão nhân sắc mặt đại một bên. Chuyện lúc này dường như đã thoát ly dự liệu của hắn. Loại này kim sắc lôi đỉnh bên trong, có vô cùng ý chí máy liệt. Cho dù là hắn, hiện đang nhúng tay cũng vô ích, bởi vì hùng thất đã tại lôi đỉnh bên trong. A a a, hùng thất tại lôi đỉnh chi chung hép giải, lại tại lôi đỉnh chi chung đấm máu. Hắn lúc này, toàn thân rít nát, khuôn mặt biến dạng. Sư Minh, lúc này bạch vũ siết chặt nắm đấm của mình. Hắn tuy nhiên không thừa nhận Thiên Sơn lão Nhân là sư phụ của hắn, nhưng là đối với người sư huynh này lại là công nhận, hai người đã sớm cùng chung hoàn nạn. Nhìn thấy vùng thất tại nguy nan ở giữa, Bạch Vũ trực tiếp đưa tay bóp kèn kẹt lấy vang. phảng phất là cảm thấy Bạch Vũ phẫn nộ đồng dạng, ngay tại lúc này, làm cho Bạch Vũ kinh ngạc một màn xuất hiện. Lúc này mầm cây nhỏ, trực tiếp theo đỉnh đầu của hắn dâng lên, ngược lại trực tiếp không có nhập hư không bên trong. Đây hết thảy, thậm chí Bạch Vũ đều không có phát hiện Mà liên tại mầm cây nhỏ không có nhập hư không bên trong không lâu sau, lúc này Bạch Vũ hướng về hùng thất chỗ Kim Sắc Lôi đỉnh nhìn lại, phát hiện Kim Sắc Lôi đỉnh bên trong phảng phất có từng cây nhánh cây thoán hiện. Mà theo những cảnh cây này thoán hiện, toàn bộ Lôi đỉnh chi lực lại bị số lượng nhỏ nhanh chóng hấp thu, đảo mắt Lôi đỉnh liền biến thành hơn 10 giảm, vài giảm. Đến cùng sẽ ra chuyện gì? Bạch Vũ cùng Thiên Sơn lão nhân đồng thời kinh hô. Bởi vì lúc này Lôi đỉnh chi lực dần dần tiều đi lên. Không chỉ có như thế, bên trên bầu trời càng là có ngày ý tức giận gào thét, thế mà cho dù thiên ý như thế nào gào thét cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì lúc này lôi đỉnh chi lực đã nhanh muốn tiêu tán, cho dù là nó muốn đoàn tụ lôi đỉnh chi lực cũng cần thời gian. lúc này hùng thất trực tiếp hôn mê tại hư không bên trong, sau đó thân thể của hắn chậm rãi thu nhỏ, trực tiếp theo hư không bên trong rơi xuống, mà lúc này thiên ý đến gào thét càng hơn. bất quá thiên sơn lão nhân lúc này lại là cuốn lên hùng thất cùng mạnh vũ, nhanh chóng đã trốn vào dương sơn bên trong là mấy người rơi vào Dương Sơn về sau, thiên ý dường như đã mất đi mục tiêu, tiếng gầm dần dần biến mất, giữa thiên địa theo quy tịch tĩnh. Chương 536: Tiến về sát lục chi địa. Hùng Thất trở lại Dương Sơn thời điểm đã sớm hôn mê. Thiên Sơn lão nhân vốn cho rằng Hùng Thất muốn bị thiên ý cương ép đánh giết, nhưng là hiện tại xem ra, lại là nhặt lấy nhất mệnh. Hắn không biết chuyện gì xảy ra, cho nên vấn đề này chỉ có chờ Hùng Thất sau khi tỉnh lại mới có thể trả lời hắn. Đến mức Bạch Vũ, hắn lúc này Phản phất có một tia minh ngộ, bởi vì lúc này mầm cây nhỏ đã về tới trong cơ thể của hắn, thậm chí mầm cây nhỏ bởi vì quá nhỏ, không đủ hấp thu nhiều như vậy lôi đỉnh chi lực, làm đến nó mặt ngoài còn xuất lại một tia lôi đỉnh chi lực. Bạch Vũ cũng là theo cái này một tia lôi đỉnh chi lực bên trong, nhìn ra manh ngối. Sự tình căn bản không có khả năng trùng hợp như thế, bởi vì hắn theo lôi kiếp bên trong, thấy được nhánh cây bóng người, hiện ở trong cơ thể mình mầm cây nhỏ lại là mang theo một chút lôi đỉnh chi lực. Là người A. Bạch Vũ tự lẩm bẩm nhưng là tiểu thụ giống lại là trong cơ thể hắn lặng lặng sinh trưởng đối với Bạch Vũ, không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Nhưng là nếu như xâm nhập phân tích thì sẽ phát hiện, cái kia chính là cái này gốc mầm cây nhỏ sắc thực có này chỗ hơn người, bởi vì tòa này Dương Sơn bằng cái gì có thể lừa gạt thiên ý, ngăn cản thiên ý. Lại vì sao âm Dương Sơn hạ vách tường về sau, hội thiên hạ vô địch? Dương Sơn có thể ngăn cản thiên ý, là bản thân nó có năng lực như thế vẫn là nói nó nội bộ vật gì đó có loại năng lực này như vậy tử tỷ mị suy ngẫm một chút mầm cây nhỏ cũng là vừa thôn phệ lôi đỉnh bên trong thiên ý đồ vật cũng không phải là không có khả năng bạch vũ lại đi nhìn thoáng qua hùng thất phát hiện hùng thất vẫn còn đang hôn mê bên trong đây đã là hùng thất vượt qua lôi kiếp về sau ngày thứ bảy nhưng là hùng thất một mực không có có phản ứng gì chỉ là hắn rách mướp bóng người đang chậm rãi khôi phục mà thôi cho nên bạch vũ biết hùng thất khôi phục còn muốn thời gian nhất định Có điều hắn tự nhiên là đợi không được thời gian lâu như vậy, thời gian 3 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Hắn nhất định phải thừa dịp cái này thời gian 3 năm, tận khả năng đề cao thực lực của mình, nếu như trong 3 năm không thể đột phá đến thần vương cảnh, tại chư thần đại chiến trước đó, hắn thì khẳng định không có thể trở thành đỉnh cấp thần vương cường giả. Đến lúc đó không cùng các cường giả tranh giành phong thủ đoạn, cho dù là chư thần hoàng sai, chỉ sợ trước hết vẫn là cũng chỉ có thể là hắn. Cái này tự nhiên không phải Bạch Vũ kết quả mong muốn, cho nên hắn nhất định phải ra ngoài sông sáo, tận khả năng tăng lên thực lực của mình. Mà cũng chỉ có tại giữa sinh tử, tăng thực lực lên khả năng càng lớn. Đương nhiên, hắn có thần linh hệ thống, vậy liền không giống với những người khác, chỉ cần hắn không ngừng cướp bóc tài phú, hoặc là sinh mệnh, liền có thể sử dụng đổi lấy điểm tới để cho mình đạt được tăng lên. Đến mức cướp bóc tài phú, Bạch Vũ biết, liền xem như thương mang thần thương thành lôi đài văn phòng lôi đài hắn cũng muốn mấy năm mới có thể đạt tới hắn đột phá đến thần vương cảnh giới thời điểm cần có đổi lấy điểm nhưng là mấy năm về sau đây tuyệt đối là đông hoa đều dụng cho nên lúc này bạch vũ tốt nhất thu hoạch được đổi lấy điểm phương pháp cũng là đi sát lục chiến trường sát lục chiến trường là một cái chỗ tốt vô cùng cái kia chính là bên trong khắp nơi tràn đầy giết hại chỉ cần thực lực ngươi rất cao cường làm cái gì ở bên trong đều có thể không có cố kỵ mà bạch vũ đem địa phương muốn đi chính là cái này địa phương thiên sơn lão đầu Ta sắp đi ra ngoài, trong vòng 3 năm, nhất định trở về." Đối với Thiên Sơn lão nhân, Bạch Vũ xưa nay không thừa nhận chính mình là đệ tử của hắn, bọn họ cũng bất quá là lợi dụng lẫn nhau hợp tác mà thôi, cho nên khi có người, hắn hội xưng hô Thiên Sơn lão nhân sư phụ, không, có khi có người, hắn sẽ trực tiếp gọi Thiên Sơn tên của ông lão. Người đi nơi nào?" Thiên Sơn lão nhân mặc dù biết song phương là quan hệ hợp tác, nhưng là lúc này nghe được Bạch Vũ muốn rời khỏi, vẫn là hơi khẽ giật mình, kỳ thật Bạch Vũ thực lực bây giờ Đã nhanh có cùng hai vị khắc hắc cám thánh viện cùng hắc cám ma viện thần tử tranh chấp phong thực lực, ba năm này chỉ phải đi qua huấn luyện của hắn, Bạch Vũ cũng không phải là không có khả năng tại cuối cùng trổ hết tài năng, trở thành chỉnh cái thế hệ trẻ tuổi lĩnh quân nhân vật. Ta muốn đi sát lục chiến trường. Bạch Vũ mà nói làm cho thiên sơn lão nhân mặt nao nao lập tức hắn mở miệng nói, vấn đề này không được, sát lục chiến trường tràn đầy quá nhiều biến số, ngươi nhất định phải tại trong ba năm đạt tới không ai bằng cấp độ, dạng này mới có thể siêu việt hai vị khác. Trở thành thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất tồn tại. Nhưng là Bạch Vũ, hắn chỉ là muốn trở thành thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất tồn tại mà thôi sao? Hiển nhiên không phải. Ta nhất định phải ra ngoài, không phải vậy cái này thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, ta tranh giành đến cũng không có gì hay, ta đã đáp ứng ngươi trong 3 năm hội trở về, vậy liền nhất định sẽ trở về. Bạch Vũ cô chấp đến quật cường, nhưng là thiên sơn lão nhân nhìn đến hắn kiên trì như vậy, cũng không thể cơ cầu. Dù sao đến lúc đó thật xuất chiến, còn phải dựa vào Bạch Vũ. Nếu như Bạch Vũ không nguyện ý chiến đấu, lưu tại nơi này 3 năm cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tốt, đã như vậy, chính ngươi cẩn thận một chút. Sắt Lục chiến trường, tại Cực Tây chi đỉnh. Cực Tây chi đỉnh phía trên cũng là Hắc Ám Ma viện vị trí, nơi này chỗ lấy được xưng là Hắc Ám Ma viện, cũng là cùng Sắt Lục chiến trường có nhất định quan hệ. Hồng Hoang Đại Địa vốn là lưu đại chi địa, mà tại Hồng Hoang Đại Địa bên ngoài càng là có dị tộc tồn tại. Cái này Cực Tây chi đỉnh Sắt Lục chiến trường cũng là hồng hoang đại địa cùng dị tộc một chỗ tương giao địa phương, nơi này có dị tộc, cũng có nhân loại, tóm lại không đồng nhất. Mà lại hai tộc ở giữa, trời sinh có đại thù hận, cho nên nơi này giết hại không ngừng. Bất quá nơi này, đã sớm có vô số năm không có thần vương cảnh cường giả tồn tại, bởi vì thần vương cảnh cường giả tạo thành phá hư quá lớn. Hiện nhiên nơi này là làm đoán luyện tuổi trẻ hậu bối tốt nhất trang sở, mặc kệ là nhân loại vẫn là dị tộc, cũng không nguyện ý phá hủy sự cân bằng này, cho nên dần d Nơi này liền trở thành nhân loại cùng dị tộc ở giữa đoán luyện thế hệ trẻ tuổi địa phương. Bên trong phân biệt có 5 vị thần vương đỉnh phong tồn tại mỗi người tòa chấn, chính là muốn phòng ngừa có thần vương đến đánh lén những thứ này hậu bối. lam bạch vũ đi tới nơi này về sau, đã là 3 thiên chuyện sau đó. 3 ngày nay bên trong, hắn đều đang đuổi đường, cho dù là có truyền tống trận, hắn vẫn là dùng hết 3 ngày mới chạy tới nơi này. Cực tây chi địa, khoảng cách thương mang thần thương viện tự nhiên không gần. Đứng lại. Ngay tại Bạch Vũ chuẩn bị tiến vào sát lục chi thành thời điểm, lại là có thủ vệ gọi lại Bạch Vũ. Bạch Vũ ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện là hai vị thị vệ đứng tại sát lục chi thành trên tường thành, trong nháy mắt gọi lại Bạch Vũ. Bất quá hai vị này thị vệ thực lực lại là trong nháy mắt đưa tới Bạch Vũ chú ý. Bởi vì thực lực của hai người, vậy mà đều đạt đến thần linh đệ cửu cảnh trình độ. Đây vẫn chỉ là hai cái thị vệ mà thôi, có thể thấy được cái này sát lục chi thành chỉnh thể thực lực là phi thường đáng sợ. Sắt lục chi thành là bởi vì sắt lục chi địa mà hình thành. Bởi vì có sắt điện chi địa, cho nên mới xuất hiện sắt lục chi thành. Rất đơn giản, một số người nhất định phải chiến đấu, chiến đấu nhất định phải có đăng dược, mà có chút dị tộc. Trên thân cũng có không ít nhân loại thế giới không có đồ tốt, cho nên cứ như vậy, nơi này thì tạo thành thị trường mua bán. Ban đầu nơi này chỉ là đơn giản một cái lang phường mà thôi. Cho nên nhân loại ngay ở chỗ này tiến hành giao dịch. Bất quá theo thời gian tiến thối. Tiểu lang Vương lại là phát triển thành một mảnh to lớn thành trì, cái này thành trì to lớn, chỉ sợ so với thương mang thần thương thành đều không thua bao nhiêu. Chương 537, thích danh uy. Ngay tại hai vị thị vệ gọi lại Bạch Vũ thời điểm, Bạch Vũ trong nháy mắt ngừng lại, lập tức chỉ thấy Bạch Vũ mở miệng nói, không biết hai vị có gì chỉ giáo. Phía trên thủ vệ hai vị, trong đó một vị trên mặt tràn đầy lệnh ý, nói ra, muốn sát lục chi thành, nhất định phải lấy được cho chúng ta tán thành. Không phải vậy không không cần biết ngươi là cái gì thân phận, đều không cho phép trong đó. Mà một người khác thì là muốn ôn hòa rất nhiều, mở miệng nói, vị huynh đệ kia, chắc hẳn ngươi cũng biết cái này sát lục chi thành nguyên do, cho nên nếu như ngươi phải vào đến, nhất định phải đạt được chúng ta tán thành, bởi vì ngay cả chúng ta đều không đồng ý người, thực lực cũng không có gì đặc biệt. Những người này một khi sát lục chi địa, đem sẽ trở thành dị tộc nhân chất dinh dưỡng, một khi trở thành đối phương chất dinh dưỡng, vậy liền đem là vô cùng chuyện phiền phức. Như thế sẽ chỉ tăng cường địch nhân thực lực, đồng thời suy yếu phe ta thực lực. Bạch Vũ khẽ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, hắn đến sát lục chi thành trước đó, cũng có hiểu biết, cái này cái gọi là sát lục chi địa, lại là có dạng này một loại thuyết pháp, bởi vì bọn hắn bản thân liền là địch nhân chất dinh dưỡng, nếu như bọn họ bị địch nhân đánh giết thôn vệ, địch nhân kia sẽ chỉ càng ngày càng cường đại. Ha ha, ta đến. Lúc này Bạch Vũ còn không có đồng ý, Bạch Vũ sau lưng đột nhiên thì có tiếng mở miệng, này người lúc nói chuyện người con ở trên trời, nhưng là đợi đến này, người lời nói xong thời điểm, lại là trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt. Bạch Vũ theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện người này áo gấm, một đôi màu trắng dày không nhốn bụi trần, cả người toát ra một cỗ kiệt ngao cùng tôn quý chi ý. Lúc này thủ vệ hai người nghe được người này lời nói, lại nhìn đến diện mạo của người nọ về sau, lại là hơi hơi cung âm thanh, mở miệng nói, gặp qua thích thiếu. Người này là thích gia thích thiếu, thích gia tuy nhiên không phải cái gì danh môn vọng tộc. Nhưng là thích danh uy lại là có tiếng tên uy vọng, bởi vì hắn là hắc ám ma trong nội viện, gần với thần tử tồn tại, trước kia hắn đều là thần tử mạnh mẽ nhất người cạnh tranh, bất quá sau cùng lại là cạnh tranh thất bại. Tuy nhiên cạnh tranh thất bại, nhưng là kỳ thực lực mạnh, cũng không phải phổ thông thần linh cường giả có thể so sánh được. Cho nên lúc này hai người nghe được thích danh uy muốn khiêu chiến bọn họ, hai trên mặt người đều khó coi. Như là thích danh uy dạng này người, căn bản cũng không cần tái chiến đấu, liền có thể trực tiếp bên trong. Tuy nhiên hai người là nơi này thủ vệ, nhưng lại là được an bài tới, đối với thích danh uy, hai người đều là biết đến, nơi nào có tâm đi để thích danh uy khiêu chiến hai người mình, nói như vậy rõ ràng là hai người mình chẳng sống. Ừm, nhìn thấy hai người hướng về chính mình không người, thích danh uy hàng đầu hơi hơi một trận, lập tức lộ ra một vẻ nụ cười, hai người các ngươi cùng lên đi. Cái này sát lục chi thành quy củ là người bên ngoài đi khiêu chiến bọn họ, mà bây giờ phản phất là bọn họ đi khiêu chiến thích danh uy đồng dạng. Chỉ là đơn giản một câu, thì rõ hiện ra thích danh uy bá khí đến, nhưng là tuy nhiên như thế, hai người vẫn là không có dám ở thích danh uy trước mặt làm cạn. Thích thiếu, ngươi cũng không cần khảo nghiệm, hai chúng ta căn bản không có khả năng là đối thủ của ngươi. hiển nhiên hai người cũng có tự biết danh tiếng. Thích danh uy khẽ gật đầu, đã hai người không kiểm tra chính mình, chính mình cũng tiết kiệm phiền phức. Cho nên hắn lúc này trực tiếp đứng ở một bên, thú vị đánh giá bạch vũ, muốn nhìn một chút bạch vũ có thể hay không thông qua hai người khảo nghiệm. Dù sao, hắn tại Bạch Vũ trên thân, cũng không nhìn thấy bao nhiêu khí thế. Đây cũng là Bạch Vũ vì một đường thuận tiện, thu liêm khí thế của mình, hắn lúc này mới phát hiện, có lúc khí thế phi thường trọng yếu, cũng tỉ như nói hiện tại, có cao cường khí thế, liền có thể trực tiếp đi vào. Thích danh uy cũng là một cái rất tốt chứng minh. Bất quá cũng chỉ hoãn không được Bạch Vũ bao nhiêu thời gian, cho nên Bạch Vũ trực tiếp nhàn nhạt mở miệng, hai người các ngươi cùng lên đi. Với mắt lạnh nhìn Bạch Vũ người đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, thấp hét lên cuồng vọng, cho là mình là thích thiếu sao. Uy danh uy trong nháy mắt lộ ra một vệ thú vị biểu lộ đến, bắt đầu hắn chả nói chỉ có chính mình cuồng vọng đâu, bây giờ lại lại ra một cái cùng mình đồng dạng cuồng vọng người. Hắn vốn là muốn rời đi cất bộ, trong nháy mắt ngừng lại. Mà lúc này cái kia đối xử lạnh nhạt liếc vũ hộ vệ xuất thủ, mới vừa ra tay, hắn thì dùng ra bảy thành lực đạo, hiện nhiên hắn cũng lo lắng bạch vũ không có thể tiếp được dạng này nhất cách tới. Hắn lúc này, sau lưng chín đạo thần văn thẳng thắn thoải mái trước đó từng đạo từng đạo kim quang chen chúc mà ra, trực tiếp ở tại sau lưng tạo thành chín đạo thần quang. cái này chín đạo thần quang ảm đạm không rõ, bên trong phảng phất có dị tượng, lại phảng phất có xà quỷ châu thần đang gầm thét đồng dạng. người này lúc này nhất trưởng đánh ra, bên trong thiên địa linh khí trong nháy mắt cuồn bạo, lập tức một trường linh lực đại thủ thì hướng về bạch vũ che đậy mà đến. trưởng chưa đến, trưởng phong tập kích người, bạch vũ trưởng sam bị thổi làm bay phất phới. lúc này bạch vũ tâm lý âm thầm ngưng tụ. Hắn không phải là chưa từng thấy qua thần linh chín tầng cảnh cường giả công kích, nhưng là cùng người này so ra, còn có tranh lệch nhất định, loại này tranh lệch thì biểu hiện tại một loại quả quyết giết hại phía trên. Dường như cái này sát lục chi thành giết hại, làm cho những người này công kích, càng phát ra cương nghị. Bất quá liền xem như trưởng phong tập thân, Bạch Vũ cũng không có muốn tránh ra ý tứ, hắn lúc này, trong con mắt phản phất có thần quang tràn ngập, từng đạo từng đạo vòng sáng theo đôi mắt của hắn mở ra mà tại hư không nở rộ lập tức ngay tại cái này cái này một đạo trường ấn chặn đánh bên trong thân thể của hắn thời điểm bạch vũ nhẹ giọng xuất khẩu phá tiếp lấy hắn nhất trưởng đánh ra trong không khí trong nháy mắt tạo thành một đạo lực xoáy cái này đạo lực xoáy đem trưởng ấn cuốn một cái trưởng ấn trực tiếp hóa thành vô số linh lực toái phiến tán loạn trong không khí hiện tại bạch vũ nhục thân đã sớm sử dụng đổi lấy điểm đột phá đến thân thể thành thanh thứ cửu trọng cảnh giới cho nên thực lực của hắn lại tăng lên không ít lấy phía trước đối dạng này nhất kích hắn khả năng còn sẽ có nhất định áp lực Bây giờ đối phương dạng này nhất kích, với hắn mà nói, lại là có chút không chịu nổi một kích. Ngay tại Bạch Vũ tùy tiện tiếp nhận cái này sau một kích, ba mắt người đồng thời ngưng tụ. Lúc này thích danh uy, sắc mặt có một vệ ngưng trọng. Người trong nghề vừa ra tay, thì biết rõ có hay không, vừa Bạch Vũ xuất thủ, hắn đã nhìn ra một số đầu mối. Bất quá lúc này thủ vệ này, hiển nhiên có chút không phục, hắn không cảm thấy Bạch Vũ nhẹ nhón kích phá công kích của mình, thì nhất định là mạnh hơn chính mình. Hắn đang suy nghĩ có phải hay không là Bạch Vũ sử xuất một số áp cơ sở thủ đoạn tới, mà lại vừa hắn bởi vì sợ đả thương đối phương, cho nên đem thực lực bản thân chỉ là áp chế đến bảy thành mà thôi. Nếu như hắn toàn lực xuất thủ, kết quả hoặc cũng chưa biết. Ta vừa chỉ là dùng ta bảy thành thực lực, chỉ là sợ đả thương ngươi, một kích này, ta đem toàn lực ứng phó, nếu như ngươi có thể tiếp được đến, vậy ta liền để ngươi vượt qua kiểm tra lại có làm sao. Người này sau khi nói xong, cũng mặc kệ Bạch Vũ có đồng ý hay không. Hắn lúc này, sau lưng dị tượng bước hơi, toàn bộ không gian, dường như đều bị một trận kim sắc chỗ tuyên nhiễm, thế mà cái này kim sắc bên trong, còn có một vệ sáng tối khí tức ở trong đó tràn ngập. Nếu như là bình thường thần linh bắt trọng cảnh cường giả, chỉ là muốn mặt đối với người này đi ra thần văn, chỉ sợ cũng không chịu nổi áp lực như vậy. Một kích này, quả thật có hắn vốn để kiêu ngạo. Bạch vũ rốt cục thu hồi chính mình lòng khinh thị đến, một kích này tuy nhiên không thể uy hiếp được hắn nhưng là vẫn để hắn có một loại da thịt phát lạnh cảm giác. Trước 538, tiến vào sát lục chi thành. Lúc này bạch vũ, sau lưng đồng dạng là chín nói kim quang lập loè Theo kim quang bắn ra, cả người hắn trong nháy mắt bị bao phủ tại kim sắc bên trong, mà tại hắn kim sắc bên trong, dường như lại có một kia tử sắc khí tức, để hắn xem ra vô cùng tôn quý, nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, loại này tử sắc lại biến thành nu hòa màu ngà sữa, làm cho hắn xem ra lại có một loại không vào trần thế phiêu dở. Các loại nhan sắc ở tại chín đạo thần văn ở giữa nhảy vọt làm cho Bạch Vũ sau lưng xem ra lộng lấy. Phô trương thanh thế. Người này mở miệng lần nữa, hắn có thể không cảm thấy Bạch Vũ lại là đối thủ của hắn. Hắn mặc dù là thủ vệ ở chỗ này, nhưng là đây cũng chỉ là nghĩa vụ thủ vệ. Mỗi cái tiến vào sát lục chi thành người, đều sẽ bị an bài đến thủ vệ, cho nên hắn sẽ không tự hỏi không bằng Bạch Vũ. Bất quá ngay tại hắn vừa mới nói xong thời điểm, Bạch Vũ xuất thủ, lúc này Bạch Vũ một chỉ điểm ra, hư không bên trong Phảng phất có một tầng trong suốt trong suốt xuất hiện, tiếp lấy loại này trong suốt thì hóa thành tươi đẹp ướt át tinh thạch, mà lại lúc này theo trong tinh thạch trong nháy mắt toát ra nhẹ nhẹ hàn khí, làm cho thích danh uy bọn người cho dù là cách nhau rất xa cũng có thể cảm giác được cỗ hàn ý này bên trong bá đạo. Đến mức người này trưởng lớn, trực tiếp bị Bạch Vũ Thiên Lý băng phong cấp đông cứng hư không bên trong, Bạch Vũ thực lực tăng lên, cũng không chỉ là đơn thuần nhục thân chém giết chiến đấu ý thức tăng lên, hắn đối với pháp lực công kích, đồng dạng lại có nhận thức mới. Bởi vì tại Dương trong ngọn núi thời điểm, Bạch Vũ thần văn lực lượng bị toàn diện áp chế, tại loại này toàn diện áp chế tình huống dưới, càng có thể làm cho được hắn đối với thần văn nhận biết, theo một chút bắt đầu, từng điểm từng điểm tích lũy. Hắn ở bên trong thời điểm, công giết yêu thú, thường xuyên là muốn cùng một đạo thần văn, đánh ra hàng chục, hàng trăm lần, thậm chí mấy trăm hơn ngàn lần, mới có thể đem một con yêu thú cấp giết chết. Coi như là bình thường người bình thường, đang sử dụng một loại kỹ xảo liên tục sử dụng hàng trăm hàng ngàn lần cũng sẽ thu hoạch được vật khác biệt, chớ nói chi là bạch vũ, quen tay hay việc, tại bất kỳ địa phương nào đều có tác dụng, cho nên hắn lúc này thực lực đạt đến một cái hoàng sợ trình độ, liền bạch vũ chính mình cũng không nghĩ tới chính mình trong khoảng thời gian này huấn luyện lại có lớn như vậy chỗ tốt. người này trưởng ấn bị đóng băng tại hư không bên trong, liền phảng phất hắn động lại mặt một dạng, hắn lúc này vẫn gương mặt nắm vững thắng lợi nụ cười. một kích này không tính, ngươi đã nói, có thể sư huynh đệ chúng ta hai người đồng loạt ra tay. Người này rõ ràng là không muốn để cho Bạch Vũ thắng được nhẹ nhàng như vậy, cho nên hắn trực tiếp đem sư huynh của mình cấp cùng một chỗ kéo ra ngoài. Lúc này đối với Bạch Vũ nói chuyện ôn hòa một tên khác thủ vệ thì là mở miệng nói, vị đạo hữu này thực lực cường hãn, sư huynh đệ ta hai người tự hỏi không được lại, chỉ là không biết đạo hữu tôn tính đại danh, ta sanh dọn tử còn muốn kết giao một phen. Người này lộ ra nhưng đạo ý thức được Bạch Vũ hơn phân nửa không phải là người bình thường, cho nên có ý kết giao. Tại Hạ Miêu Mộ Tiên, Có người muốn kết giao chính mình, Bạch Vũ ngược lại cũng vui vẻ. Hắn lúc này, cùng xem dọn tử Hàn Tuyên vài câu, hiểu rõ toàn bộ sát lục chi thành tình huống về sau, liền trực tiếp hướng về bên trong bay đi. Giống đạo Hữu xin dừng bước. Lại tại Bạch Vũ vừa bay ra không xa thời điểm, đột nhiên bị uy danh uy cấp gọi lại. "Ừm." Bạch Vũ quay đầu, không biết thích danh uy vì sao muốn gọi lại chính mình, bất quá tại hắn dừng bước thời điểm, thích danh uy lại là đã sớm bay đến hắn phụ cận. Lúc này thích danh uy hơi hơi chấp tay, mở miệng nói: Miêu đạo hưu muốn đến tại cái này sát lục chi thành còn không có chỗ đặt chân đi, không bằng đi ta chỗ nào như thế nào. Hôm nay gặp đạo hưu thủ đoạn, có lòng muốn lĩnh giáo một phen. Bạch vũ mỉm cười, rốt cuộc minh bạch, cái này thích danh uy rõ ràng là gặp hắn thực lực không tệ, thấy cái mình thích là thèm, cho nên muốn cùng hắn so sánh một phen. Bất quá bạch vũ cũng tương tự vô cùng vui lòng, dù sao có lúc một vị chính mình tu luyện, cũng không nhất định có thể lấy được chỗ tốt lớn nhất, tựa như hắn hiện tại một dạng. Tuy nhiên cảnh giới vẫn là chỉ có thần linh cảnh tầng thứ 9, nhưng là chiến đấu lực lại là tăng lên rất nhiều. Mà lại, đối với cái này sát lục chi thành, hắn cũng xác thực còn có không rõ ràng địa phương, nếu như có thể theo thích danh uy trong miệng đánh nghe được cái gì đồ vật, cũng là một cái lựa chọn tốt. Chủ yếu nhất là, hắn không có từ thích danh uy trên thân cảm nhận được hắn bất luận cái gì bất thiện vị đạo. Vậy liên quái giày thích huynh. Lúc này bạch vũ hơi hơi cung tay, trực tiếp theo thích danh uy hướng về nơi xa bay đi. Sát lục chi thành, phương viên đồng dạng là 10.000 giảm, thì cho dù chỉ là một người trong đó chỗ ở phủ đệ, thì nắm chắc bên trong lớn nhỏ, bên trong tất cả mọi thứ đầy đủ mọi thứ. Lúc này Bạch Vũ cùng thích danh vọng ngồi đối diện nhau, lập tức hai người trao đổi lẫn nhau một chút thông tin cá nhân. Lúc này Bạch Vũ mới biết được, cái này thích danh uy đến cùng là người như thế nào. Bất quá mặc kệ đối phương là ai, chỉ cần không cùng hắn sinh ra xung đột liền tốt. Như vậy, dựa theo thích huynh có ý tứ là... Ngươi còn có cơ hội thu hoạch được hắc ám ma điện thần tử thân phận. Lúc này Bạch Vũ nghe thích danh uy thanh âm về sau, hơi hơi khác biệt, bởi vì thích miễn uy tương đương với hắc ám ma điện thế hệ trẻ tuổi nhân vật số 2, danh tiếng kia gần với hắc ám ma điện thần tử. Tự nhiên, ta tới này sát lục chi địa, chính là vì tăng lên thực lực của mình, để đến mình có thể tại 3 năm sau giải đấu lớn bên trong chỗ hết tài năng. Không biết miêu huynh tới này sát lục chi địa lại là vì chuyện gì? Ta tới nha, tự nhiên là muốn giết chóc ta tu luyện một môn công pháp, nhất định phải lấy giết hại nhập đạo, cho nên không có cách nào, chỉ có đến nơi này. Lúc này thích danh uy khẽ gật đầu, không nghi ngờ gì, bởi vì có chút công pháp tu luyện, sắc thực cần đặc thù điều kiện tu luyện. Đã như vậy, không bằng đến lúc đó chúng ta kết bạn mà đi như thế nào. Hiển nhiên, Bạch Vũ thực lực, cũng là đạt được thích danh uy công nhận, không phải vậy thích danh uy căn bản sẽ không cùng Bạch Vũ hai người nói nhiều như vậy. Được a, không có vấn đề. Thích danh uy là toàn bộ hắc ám ma điện thế hệ trẻ tuổi nhân vật số 2, cho nên thủ đoạn của hắn khẳng định nhiều vô cùng. Đã như vậy, cùng đối phương kết bạn mà đi, đối với hắn căn bản sẽ không có cái gì cho xấu. Nhìn thấy Bạch Vũ đồng ý, cho dù là lấy thích danh uy định lực, cũng là hơi có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Bạch Vũ hội đáp ứng sảng khoái như vậy. Miêu Minh, ta nhìn chọn ngày không bằng đụng ngày, hôm nay chúng ta không bằng tỉ thí một phen như thế nào, dạng này cũng tốt biết lẫn nhau trước đó thực lực cùng lực điểm. Đến lúc đó tiến vào sát lục chi thành, mới có càng lớn sống sót hy vọng. Tuy nhiên hai người đều là thần linh cảnh thiên chi tiêu tử, nhưng là sát lục chiến trường bất luận cái gì ngoài ý muốn đều có thể phát sinh, cho nên có thể hiểu lẫn nhau trước đó thực lực, ở lúc mấu chốt, khẳng định sẽ vào tay không tưởng tượng được hiệu quả. Tốt, theo thích linh nói, Bạch Vũ cũng có tâm sở một chút mình cùng đối phương chênh lệnh, Tốt ở trong lòng làm ra một cái tự mình đánh ra đến, sau đó lại nghĩ biện pháp như thế nào cải tiến chính mình. Làm thích danh uy nhìn thấy Bạch Vũ đáp ứng chính mình về sau, không nói hai lời, trực tiếp mang theo Bạch Vũ phi hướng về phía hắn chỗ tu luyện. Đương nhiên, cái này chỗ tu luyện cũng tại phủ đệ của hắn bên trong, bất quá có đại năng nhân sĩ tại cái này chỗ tu luyện an trí không gian loại trận pháp, chỗ lấy cuối cùng đưa đến kết quả chính là, một cái trường một giảm phòng tu luyện, trong đó bộ không gian lại là có trăm giảm lớn nhỏ, hoàn toàn đầy đủ hai người chiến đấu. Miêu Hinh, mời. Hai người đứng vững, thích danh uy hơi hơi chắp tay. Trước 539, cùng thích danh uy luận bàn. Ngay tại thích danh uy nói ra lời này thời điểm, hắn trong nháy mắt xuất thủ. Có điều hắn lúc này chỉ là thử một chiêu, lúc này hắn một chỉ điểm ra, một vệt kim quang trong nháy mắt xuất hiện ở hư không bên trong, lúc này không chung, bay thẳng ra một đạo xạ tuyến đến, xạ tuyến hiện lên kim sắc, Nhưng là sau người lại không có thần văn sáng lên? Hiển nhiên, đây chỉ là thích danh uy tùy ý nhất kích mà thôi, nhưng là uy lực của nó lại là không thể khinh thường. Bởi vì Bạch Vũ theo một kích này bên trong, cảm nhận được yếu ớt cảm giác nguy hiểm. Hiện tại Bạch Vũ thực lực có thể là không thể coi thường, thế mà liền xem như như thế nào, đối phương phổ thông nhất kích, lại làm cho hắn sinh ra cảm giác nguy hiểm. Đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Phải biết, hắn hiện tại, cùng thích danh uy, thế nhưng là cùng cảnh giới người. Ít có cùng cảnh giới người, có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp, nhưng là hôm nay thích danh uy, lại là bên trong một cái. hắc -cá ám ma viện thế hệ trẻ tuổi người thứ hai quả nhiên danh bất hư truyền. Lúc này bạch vũ âm thầm ngưng thần, lập tức hắn đồng dạng là một tia sáng tím đánh ra. Từ khí đông lai, hắn một đạo tử quang này, so với đối phương kim sắc quang mang tới nói, có lẽ sẽ có không đủ, bởi vì chỉ riêng lượng mà nói, công kích của hắn là phạm vi tính, dạng này thì dẫn đến hắn lực sát thương cũng không phải là đặc biệt cường đại. Cái này so trải qua như nói là đồng dạng trọng lượng đông, căn bản không có khả năng đối với người sinh ra thương tổn, loại kia mềm mại đặc tính. Căn bản không có khả năng đối người thân thể sinh ra huy hiếp, nhưng là nếu như là đồng dạng chất lượng miếng sát, liền có khả năng có thể đem người cắt đạn thương. Hiện nhiên, cùng đối phương vừa giao thủ một cái, Bạch Vũ liền ý thức được chút điểm này. Quả nhiên, ngay tại đối phương một kích này cùng mình một kích này đan vào một chỗ về sau, Bạch Vũ không hướng mà không bất lợi tử khí đông lai. Lúc này trung gian bộ phận, trực tiếp bị thích danh uy kim quang cắt đứt, lập tức kim quang thế đi không giảm, trực tiếp chạy Bạch Vũ mà đến Bạch Vũ thấy thế hung hăng hướng về bên cạnh rời một cái, thích Danh Uy đạo này công kích, trong nháy mắt thì đánh trên mặt đất, trên mặt đất nhất thời hiện ra hoang bạo thanh âm đến, lập tức mảng lớn địa vực đổ sụp tung bay. Mà Bạch Vũ Tử khí Đông Lai đang bị thích Danh Uy kim sắc công kích cắt thành hai nửa về sau, đồng dạng thế đi không giảm bay về phía thích Danh Uy. Bất quá lúc này thích Danh Uy cũng không có tránh tán, hắn lúc này trực tiếp khí chẳng trong nháy mắt bạo phát, cũng là hắn bạo phát cố này khí chẳng, liền trực tiếp đem bị hắn bị hư hao hai nửa Tử khí Đông Lai cấp chấn động tới hai bên. Thật mạnh. Bạch Vũ vẫn cho là mình tại thần linh cảnh có thể trở thành vô địch tồn tại, nhưng là hiện tại xem ra, cùng cái này vô địch, còn có một đoạn thời gian khoảng cách, chí ít hiện tại Thích Danh Uy, cũng là kình địch của hắn. Mà lại, có thể không nên quên, Thích Danh Uy chỉ là hắc ám ma điện thế hệ trẻ tuổi người thứ hai mà thôi. Nói cách khác, hắn hiện tại, khẳng định còn không phải hắc ám thánh điện cùng hắc ám ma điện hai điện thần tử đối thủ cái này khiến đến bạch vũ càng phát ra có làm bản thân lớn mạnh chi tâm hôm nay hai người chỉ là giao thủ một cái hắn liền phát hiện mình cùng những thứ này đỉnh phong thiên tài ở giữa vẫn là có chênh lệch nhất định trước kia hắn dường như cũng là một cái hết ngồi đáy giếng nết xanh đồng dạng thích danh uy công kích cũng không phải là đặc biệt cường đại nhưng là hắn đối với chiến đấu nhận biết đạt đến một loại trước chỗ chưa trình độ thường thường cũng là lấy nhỏ nhất công kích để đạt tới sử dụng tốt nhất thương tổn thì bạch vũ hiện nay nhận biết tất cả mọi người bên trong Chỉ sợ chỉ là chiến đấu ý thức, chỉ có thể có võ vô thường hắn một cái so thích danh uy muốn mạnh hơn một số. Lại đến. Lúc này Bạch Vũ quát lớn, lập tức phía sau của hắn nhất thời vọt lên chín đạo thần quang. Mỗi một vệ thần quang ở giữa, đều hòa lẫn, làm cho Bạch Vũ như là thần tiên hạ phàm đồng dạng, khí chất của hắn trong nháy mắt phát sinh to lớn ở cải biến. Giết. Bạch Vũ lúc này đồng dạng là một chỉ điểm ra, lập tức bầu trời ở giữa, phảng phất có đóng băng thanh âm xuất hiện. Đến rồi Thích danh uy hơi hơi ngưng tụ, hắn vừa cũng đã gặp qua bạch vũ một chiêu này đem thủ vệ công kích đều làm cho đông lại, cho nên hắn biết một kích này không thể coi thường. Nhưng là cũng vẹn vẹn là không thể coi thường mà thôi. Lúc này thích danh uy động, hắn người đứng tại chỗ không hề động, động chỉ là hắn quanh thân pháp lực mà thôi. Hắn hiện tại, quanh thân ở giữa đồng dạng là chín đạo thần văn bay ra, giống như một đạo giống như giải lụa, trực tiếp lớn lên treo ở phía sau hắn, mà kỳ thể nội pháp lực chậm rãi bay ra ngoài. Sau cùng trực tiếp động đến chung quanh thân thể hắn linh lực, lúc này linh lực, trong nháy mắt bị pháp lực của hắn kéo theo, hóa thành 9981 đạo phong nhận. Tiếp lấy những thứ này phong nhận nhanh chóng cao tốc xoay tròn, Làm bạch vũ thiên lý băng phong hướng về hắn gấp đệ tới thời điểm, trước mặt hắn phong nhận chuyển động đến nhanh hơn. Lúc này phong nhận, cơ hồ cùng không gian tạo thành một mảnh, làm cho phiến khu vực này, tính cả loại này lạnh lẽo đều bị cắt ra, đến mức đứng tại phong nhận bên trong thích danh uy, lại là bình yên vô sự còn có thể phòng ngự như vậy. Bạch Vũ trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, hắn đột nhiên cảm giác được, thích Danh Uy phương thức công kích, cho hắn rất nhiều khải định. Hắn vốn cho là mình tại Dương Sơn nội bộ đem phương thức công kích cấp tăng lên tới mức cực hạn, nhưng là hiện tại xem ra hắn còn xa xa không có hình thành trải nghiệm cùng ngươi loại này phương thức chiến đấu cùng phong cách. Ngươi xuất thủ cũng đến lượt ta đến nhất kích. Lúc này thích Danh Uy lạnh nhạt mở miệng, lập tức phía sau hắn chín đạo thần văn cấp tốc luân chuyển. Phàm phất muốn hòa làm một thể đồng dạng. Tiếp lấy hắn hung hăng hướng về Không chung Boss, cái này boss cũng không có phát động hắn thần văn công kích, mà chỉ nhị Mộ Dung Vũ Nhi thông minh, làm sao có thể làm chuyện lỗ mãng như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì Mộ Dung Vũ Nhi là nữ nhân? Lúc này ngừng cước bộ mọi người đột nhiên phân tích nói, mà kỳ ngôn ngữ trong nháy mắt liền được đại đa số người tán đồng. Tuy nhiên tới có hơn 500 người, nhưng là nữ tính tu luyện giả mới chỉ có hơn 100 người. Lúc lần tác này cũng không có thu đến bất cứ hiệu quả nào. Lúc này linh lực đại thủ, trực tiếp liền đạt tới đỉnh đầu của hắn. A, Bạch Vũ gầm nhẹ, lập tức chân của hắn trực tiếp dấm vào phía dưới trong đất, mà theo loại này dâm nhập, thân thể của hắn trong nháy mắt liền bị cố định, cho dù là một chảo này chi lực có chút mạnh mẽ, cuối cùng vẫn là cầm Bạch Vũ không thể làm gì. Hiển nhiên, Bạch Vũ thân thể mạnh mẽ, chiếm thiên nhiên ưu thế, không phải vậy cũng là vừa mới một cái kia, liền sẽ để đến cả người hắn bị cái kia một chảo cấp bắt bỏ vào không trung vỡ nát. Đến mà không trả lễ thì không hay. Bạch Vũ cho tới bây giờ nghĩ như vậy, đã đối phương để cho mình ăn một cái thiệt to nhỏ, vậy mình khẳng định là muốn tìm về cái này chàng từ tới. Cho nên lúc này Bạch Vũ, trực tiếp nhất kích đánh ra, một kích này không phải còn lại kỹ năng, mà chính là chỉ có phụ trợ tính công kích. Đại ám Hắc thiên. Lúc này Bạch Vũ nhất kích đánh ra, bầu trời trong nháy mắt đen xuống, cho dù là thích danh uy sau lưng có chín nói thần quang thiểm rượu, nhưng là hiện tại cái này thần quang đồng dạng đen như mực thì liên thích danh uy thị lực cùng cảm giác đều hứng chịu tới ảnh hưởng nghiêm trọng. hắn lúc này trong nháy mắt hoảng hốt, nếu như lúc này bạch vũ hướng hắn toàn lực công kích, hắn chưa hẳn tiếp được đến, nhưng là hiện tại hai người là luận bàn mà thôi, hắn cũng không có khả năng thật bạo lộ chính mình chỗ có át chủ bài, cho nên thích danh uy trong nháy mắt sẽ đi phòng ngự của mình, mở miệng nói, miêu hình không thể so sánh, ta nhận thua. chương 540, mới vào sát lục chiến trường, ngay tại thích danh uy vừa mới nói xong thời điểm. Bạch Vũ thì thu hồi chính mình đại ám hắc thiên. Hắn kỳ thật liền không có chuẩn bị công kích, hắn chỉ là muốn thử một lần một kích này đối với thích thiểu uy hiệu quả như thế nào, hiện tại xem ra, cái này hiệu quả lại là cực kỳ tốt. Miêu huynh, ngươi vừa mới một kích kia tên gọi là gì? Quá bá đạo. Đương nhiên, thích danh uy nơi này bá đạo hai chữ, tự nhiên chỉ là phụ trợ bá đạo, mà cũng không công kích, như loại này hắc ám, có thể ăn mòn người khác linh lực cảm giác, làm cho cảm giác người khác lực lượng đại giảm. Nếu như vậy, Đối với phe mình, có không có gì sánh kịp ưu thế. Đại ám hắc thiên. Không thể không nói, cái này một cái tên vô cùng hình tượng, ngay cả trời cũng có thể đem nên đến, còn có đồ vật gì không thể hắc đây này. Lập tức hai người lại trao đổi một chút vừa mới hai người giao chiến tâm đắc, đều phân biệt có thu hoạch khổng lồ. Đúng rồi, thích huynh, ta cái này liền chuẩn bị đi sát lục chiến trường, ngươi muốn đi sao? Bạch Vũ từ trước tới giờ không dám quên chính mình tới mục đích, hắn muốn cũng là không ngừng giết hại mà thôi. Dạng này hắn đổi lấy điểm mới có thể nhanh chóng tụ tập lại, cái này có thể vì hắn càng một bước tiếp cận thần vương cảnh đánh xuống cơ sở. Chờ ta một lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Sau khi nói xong, thích danh uy căn bản không cho Bạch Vũ cơ hội phản ứng, hắn trực tiếp vạch nên một đạo quan mang, xông thẳng tới chân trời, đại khái một nén hương thời gian về sau, hắn lại đi mà quay lại. Bất quá lúc này trên tay hắn, lại là nhiều bốn bình đan dược, lập tức hắn đem hai bình đan dược ném cho Bạch Vũ, mở miệng nói. Hai bình này đan dược rõ ràng là thanh linh đan cùng tẩy hồn đan. Đến lúc đó ở bên trong có thể dùng đến đến. Sau đó bạch vũ hướng về thích danh uy thỉnh giáo một phen, hắn rốt cuộc biết cái này thanh linh đan cùng tẩy hồn đan hàng nghĩa. Thanh linh đan, cố danh tư nghị, là thanh tẩy tự thân pháp lực linh lực, mà tẩy hồn đan, thì là gột rửa thần hồn của mình. Cái này sát lục chiến trường, không so địa phương khác, bất kỳ địa phương nào đều có thể tồn tại giết hại, cho nên bọn họ nhất định phải dự bị loại này thường quy đan dược bên trong khắp nơi đều là sát tối, thoái hồn. một khi những vật này cảm nghiệm đến tự thân, tự thân pháp lực, linh lực cùng thần hồn, thì lại nhận ô nhiễm. mà ở thời điểm này, thanh linh đan cùng tẩy hồn đan, thì lộ ra đặc biệt trọng yếu. sau đó thích danh huy trực tiếp mang theo bạch vũ hướng về sát lục chiến trường nhanh, làm hai người lúc đến nơi này, bạch vũ trong nháy mắt liền phát hiện ngũ đại bóng người đứng lặng trên đó. theo cái này nằm bóng người bên trong phát ra tới khí thế, đó là một cố làm cho bạch vũ đều muốn run rẩy khí thế. cố khí thế này cho dù là cùng Thiên Sơn lão nhân so sánh, cũng phải lớn hơn một đoạn. Cái này lại không phải Thiên Sơn lão nhân không bằng mấy người kia, hoàn toàn ngược lại, Thiên Sơn lão nhân thực lực tại toàn bộ Hồng Hoang đại lục cũng có thể xếp vào trước ba vị trí, nhưng là bởi vì hắn không tiện ra thiên sơn, cho nên thế nhân cũng không biết chiến lực của hắn mà thôi. Đồng dạng, Thiên Sơn lão nhân cũng không cần hướng Bạch Vũ phát triển hiện thực lực của mình, cho nên Bạch Vũ mới không biết hắn thực lực chân thật mạnh mẽ đến đâu. Cứ như vậy, mấy người kia cũng là hồng hoang đại lục bên trong, bạch vũ thấy qua mạnh nhất người, thích danh uy hiển nhiên biết quy củ của nơi này, hắn lúc này trực tiếp đi tới phụ cận, hướng về vương người hơi không người một cái, mở miệng nói, bái kiến các vị tiền bối, văn bối là hắc ám ma điện thích danh uy, muốn đi vào sát lục chiến trường đi giết dị tộc. năm người trong nháy mắt động dung, đồng thời mở mắt, mà tại trong mắt của bọn họ trung gian thì là sâu hang ngầm bầu trời. lúc này năm người phảng phất muốn đem thích danh uy xem thấu đồng dạng một dạng, rất không tệ. Hy vọng đi vào hội có thu hoạch. Một người trong đó nhìn thích danh uy liếc một chút, trong ngáy mắt mở miệng. Ừm, cho ta thật tốt xác định, không muốn mất đi thế nào hắc ám ma điện mặt. Lại là một người mở miệng, nghe xong người này nói lời, liền biết người này cũng là hắc ám ma điện người. Lập tức lại có một người mở miệng nói ra, không phải tất cả mọi người có thể tiến vào bên trong, ngươi người bên cạnh là ai, làm sao còn không mau mau đem tên báo lên. Lại là một người nhìn lấy bạch vũ, mở miệng nói ra. Lúc này Bạch Vũ hơi hơi ngưng tụ, mới biết được tới nơi này, lại có 5 vị thần vương cảnh cường giả ở đây, hắn lúc này mới mở miệng, văn bối miêu mộ tiên bái các vị tiền bối, văn bối là thương mang thần thương viện đệ tử, hy vọng các vị tiền bối cấp văn bối tạo thuận lợi. Bạch Vũ tuy nhiên nói như thế, nhưng lại tràn đầy một cố không tiêu ngạo không tự ti chi ý, làm cho tất cả mọi người là khẽ gật đầu. Tuy nhiên như thế, nhưng là mấy cái người vẫn là mở miệng nói, hai người các ngươi đi vào, nhớ đến giết nhiều dị tộc đồ cho con. Để đám kia dị tộc biết chúng ta nhân loại lợi hại. Đương nhiên, hết thể lấy an toàn làm trọng, đồng thời, ta đồng tộc người, không được tự giết lẫn nhau, nếu như phát hiện, giết không tha. Nói giết không tha thời điểm, năm người đều thả ra một cỗ khí thế bén nhọn đến, cái này khiến đến Bạch Vũ âm thầm lẫm liệt. Lúc này hai người tự nhiên là không người xứng phải, lập tức hai bóng người phóng lên tận trời, thẳng đến nơi xa mà đi. Lam Bạch Vũ tiến vào sát lục chiến trường về sau, phát hiện hoàn cảnh nơi này cùng ngoại giới hoàn toàn khác nhau. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh tử nói, không chỉ như vậy, nơi này đất đai đều là đỏ như máu đất đai, thậm chí có địa phương đất đai đã biến thành màu nâu đen. Bạch Vũ biết, đây tuyệt đối là bởi vì trong này bị chết quá nhiều người, mới đưa đến tình huống như vậy xuất hiện. Nơi xa có cuồn cuộn nước chảy thanh âm, Bạch Vũ theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện cái này lại là một đầu huyết hà Bên trên bầu trời, thỉnh thoảng có mưa máu rơi xuống, Bạch Vũ nhục thân cường đại, cho nên không có trèo chống linh khí cháo ở phía trên thế mà hắn đột nhiên phát hiện, này huyết mưa vậy mà mang theo hữu thực chi lực, muốn không phải hắn nhục thân cường đại, chỉ sợ lúc này đã bị mưa máu cấp đả thương. Miêu Minh, không nghĩ tới nhục thể của ngươi vậy mà như thế cường đại. Lúc này thích danh uy lần nữa coi trọng Bạch Vũ liếc một chút, hắn mới phát hiện, Bạch Vũ cùng hắn lúc tỷ thí vậy mà không dùng toàn lực. bất quá, hắn làm sao từng dùng qua toàn lực đâu? Luân bàn cũng không phải sinh tử chiến, hoàn toàn không cần thiết. tại sao có thể như vậy? Bạch Vũ phát hiện hai người phi hành đã có một đoạn thời gian, lại là không có gặp phải một cái dị tộc, nếu như không phải phiến chiến trường này quỷ dị, lại thêm Bạch Vũ thỉnh thoảng nhìn thấy phía trên hải cốt, chỉ sợ hắn hội cảm thấy mình có phải hay không đi nhầm địa phương. Giống như là nhìn ra Bạch Vũ nghi ngờ trong lòng, thích danh uy mở miệng đến, miêu hình gấp gáp như vậy sát địch à. Đã xuất hiện loại tình huống này, vậy liền đại biểu cho nhân loại chúng ta thế lực ở thượng phong, hiện tại đem dị tộc gáp chế đến dị tộc phương hướng, cho nên nếu như ngươi muốn giết địch. Chỉ sợ muốn tới dị tộc phương hướng đi, không phải vậy, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn gặp nhân loại chúng ta ở chỗ này chiến đấu, lại liên tục bại lui. Bạch Vũ trong nháy mắt liêu nhiên, nhịn không được cười lên. Lúc này hai người lại phi hành một khoảng cách, lại là rốt cục phát hiện phía dưới sinh khí. Lúc này một nhân loại thần linh chín tầng một vị cường giả, đã gây mất một tay, mà này hốc mắt bên trong, là thất kinh. Hai người trong nháy mắt bay tới trước mặt người này, thích danh uy xuất ra một số thuốc chữa thương để người này ăn. Các loại người này khá hơn chút mở miệng hỏi, chuyện gì xảy ra? Thế mà người này phản phất là nhận lấy to lớn kinh hãi đồng dạng, cho dù là hiện tại Bạch Vũ hai người ở trước mặt hắn, hắn cũng có chút hỗn loạn, lập tức tự lầm bầm hướng về nơi xa chạy tới, kết tới, kết tới, mau đảo mạng đi. Bạch Vũ khẽ như mày, nhẹ giọng xuất khẩu, kiệt là ai? Trước 541, kiệt là dị tộc thần tử một trong, kiệt cùng ngao đều là dị tộc bên trong thần tử. Tựa như là chúng ta nhân tộc Hắc Ám Thánh điện cùng Hắc Ám Ma điện giống như thần tồn tại, khó trách những người này phải đại bại, nếu như là đối phương xuất thủ, ngược lại là có khả năng. Lúc này Thích Danh Uy mở miệng lần nữa nói ra, chuyện của nơi này, dường như liền không có Thích Danh Uy không biết, phàm là Bạch Vũ muốn biết, đối phương liền có thể đáp tới. Mà cái kia điên thần linh tầng 9 cảnh cường giả, đã sớm nghe không được Bạch Vũ đối thoại của hai người, hắn lúc này, trực tiếp hắn lấy nơi xa loạn chạy tới. Bạch Vũ không có để ý người này, Này người đã điên rồi, đoán chừng chỉ có chết, mới là đối phương tốt nhất giải thoát, phía trước cách đó không xa ngay tại phía dưới mưa máu, đoán chừng người này đi không đến đối diện đi, thì sẽ trực tiếp chết mất. Chúng ta làm sao bây giờ? Bạch Vũ đối với trong này cũng chưa quen thuộc, cho nên có lúc trực tiếp đem quyết định biện pháp ý kiến cho thích danh uy, mà lại đối với thích danh uy biết chuyện của nơi này, hắn cũng không có bất kỳ cái gì hoài nghi, dù sao thích danh uy thân phận ở nơi đó, muốn biết những thứ này cũng không phải là việc khó. Đương nhiên, nay chủ yếu là Bạch Vũ cái kia tiện nghi sư phụ Thiên Sơn lão Nhân, liên quan tới cái này sát lục chiến trường hết thảy, Thiên Sơn lão Nhân cũng chưa nói với Bạch Vũ, tựa như là tại thiên trong ngọn núi thế giới Thiên Sơn lão Nhân không có nói cho Bạch Vũ một dạng. Nếu như không phải Bạch Vũ cùng đối phương có ước định, Bạch Vũ thậm chí hội đang nghĩ, có phải hay không lão Nhân này cố ý tại hồ hắn? Làm sao? Miêu Minh chẳng lẽ cảm thấy hai người chúng ta liên thủ sẽ sợ kìa sao? lúc này thích danh uy giống như cười không phải giống như nhìn lấy bạch vũ đối với bạch vũ thực lực hắn cũng có một cái đại khái nắm chắc nếu như nói hắn cùng bạch vũ đều ngăn không được đối phương một người e là cho dù là hắc ám thánh điện hoặc là hắc ám ma điện thần tử đến cũng không làm nên chuyện gì chúng ta đi xem một chút đi bạch vũ mỉm cười không thể phủ nhận nói hắn lúc này dường như lại trở thành cái kia trích tiên đồng dạng tràn đầy một loại nho nhã vị đạo hai người tại bay về phía trước một trận Bạch Vũ trong nháy mắt nghe được phương xà tiếng đánh nhau. Chờ một chút. Ngay tại thích danh uy muốn chạy đi vào thời điểm, lại là Bạch Vũ kéo một chút thích danh uy. Bởi vì lúc này Bạch Vũ, cảm giác được thời gian không có đúng. Lúc này hai người nút trong bóng tối lại hướng về phía trước nhìn qua, phát hiện nơi này vậy mà giống tuyết, căn bản không có bất kỳ người nào. Không có khả năng. Lúc này thích danh uy kinh hô. Hắn rõ ràng nghe được có động tĩnh. sau đó ngay tại hắn muốn chuẩn bị đi ra thời điểm, động tĩnh của nơi này biến mất. Lúc này hai người theo thầm gia đi ra, phát hiện mặt đất vậy mà lưu lại một vũng máu. Bạch Vũ đi ra phía trước, người người nơi này huyết, phát hiện huyết còn có chút ấm áp, liền đất đai lên đều tồn tại lấy nhiệt độ cao. Mà tại đất đai phía trên, còn có huyết nhục tàn phá ở phía trên. Hư Không Thú. Lúc này Thích Danh Uy giống là nghĩ đến cái gì, mở miệng nói. Bạch Vũ trong nháy mắt đem ánh mắt đối hướng về phía Thích Danh Uy, lại nghe Thích Danh Uy mở miệng nói, khó trách đối phương nhanh như vậy liền không có tung tích. Nếu có hư không thú tồn tại, vậy bọn hắn trực tiếp đột nhập hư không bên trong, ngược lại là có khả năng, vừa khẳng định thì là đối phương tập giết chúng ta, ngồi đấy hư không thú rời đi. Còn đầu này hư không thú, hẳn là kiệt tòa kỵ, mặc dù chỉ là một đầu tòa kỵ, nhưng lại chỗ cường đại, lại là so với bình thường thần linh, cựu trọng cảnh giới cường giả đều lợi hại hơn không ít. Hội không gian pháp tắc hư không thú. Lúc này Bạch Vũ âm thầm ngưng không sai, sau đó hắn mở miệng nói, các ngươi có đối phó hư không thú phương pháp sao? Lúc này thích danh uy sắc mặt đột nhiên ngưng trọng, chỉ thấy hắn mở miệng nói ra, có, nhưng là nhất định phải ba người đồng thời thi pháp, mới có thể dùng hợp kích chi lực đem một phương hư không cấp hóa, dạng này đầu này hư không thú liền sẽ không rời đi. Có điều lúc này chúng ta chỉ có hai người, thêm nữa nếu như kiệt cùng hư không thú cùng một chỗ, cái kia chỉ sợ ta hai người nguy hiểm. Thế mà, bất hảo bất vôi, ngay tại hắn sau khi nói xong, sau lưng của hai người trong nháy mắt xuất hiện một đạo tiếng vô tay. Lập tức một vị tóc màu tím thanh niên mặc áo đen mở miệng nói, không hổ là thích danh uy, cái này đều có thể đoán được. Làm bạch vũ xoay người lúc này, đồng tử cũng là hung hăng co lại một cái, bởi vì cái này tóc tím áo đen thanh niên, hắn căn bản không biết là lúc nào xuất hiện. Ở cái này tóc tím thanh niên mặc áo đen trên thân, có một cỗ tà khí, mà lại đầu của nó phía trên, lại còn có một cái mắt rọc. Ha, ha tam nhãn kiệt, chúng ta lại gặp mặt. Kiệt rõ ràng là tam nhãn tộc người. Tam nhãn tộc thiên phú thần thông chính là có thể sử dụng con mắt thứ ba đến thu hoạch được không gian thần thông, khống chế dị thú, khó trách hắn có thể khống chế được đến hư không thú. Lần trước ngươi vận khí tốt, bị ngươi chạy thoát rồi, ta nhìn ngươi lần này cần làm sao trốn. Bạch Vũ lúc này rốt cuộc biết thích danh Huy tại sao lại đối với nơi này quen thuộc như thế, bởi vì đối phương đã sớm tới qua nơi này, hiện tại bất quá là tham lại trốn xưa mà thôi. Ta vì sao phải trốn? Lúc này thích danh Huy giống như cười mà không phải cười nhìn lấy kiệt. Thích Danh Uy bộ dáng này, làm cho Kiệt khẽ nhíu mày. Hắn rất không thích sự tình vượt qua hắn nắm chắc bên ngoài. Thích Danh Uy xác thực không dùng trốn, nếu như là một mình hắn, hắn cùng bọn sẽ không tới cùng Kiệt chính diện giao phong, mà chính là hội vừa đánh vừa lui, hướng về nhân loại phương hướng tối lui. Nhưng là hiện tại không giống nhau, nơi này có một vị cùng hắn thực lực tương tự người ở chỗ này, cho nên hắn liền có thể hoàn toàn bung ra đi chiến đấu. Hợp hai người chi lực, nếu như còn không đối phó được Kiệt, Cái kia chỉ sợ hắc ám thánh điện cùng hắc ám ma điện hai vị thần tử, khẳng định cũng không đối phó được kiệt. Giết! Lúc này kiệt động. Hắn con mắt thứ ba dựng thẳng mở, lập tức một phương hư không phun trào, mà thích danh uy trong nháy mắt cũng cảm giác được thân ảnh của mình lại có chút chậm chạm, mà lại kỳ thủ là lưng ở sau lưng, hết thảy lộ ra là như thế nhã nhặn. Bạch Vũ định xuất thủ, lại là trong nháy mắt bị thích danh uy cấp gọi lại. Miêu hình, không dùng ngươi xuất thủ, ta đến cùng đối phương chiến đấu một chút. Ngươi nhìn một chút bọn họ dị tộc nhân phương thức chiến đấu, đã thích danh uy không muốn tự mình ra tay, bạch vũ thì không có tính toán xuất thủ. Hắn lúc này trực tiếp ở một bên một bên bàn đi mà xuống, nhìn lên hai người trò vui tới. Ngay tại thích danh uy cảm giác được chính mình thân hình một chậm trong nháy mắt, khí thế của hắn trực tiếp phóng xuất ra, lập tức hắn toàn bộ thân hình có một cỗ sắc bén mạnh quanh quẩn, mà theo cái này rung động chi lực chấn khai, thích danh uy trong nháy mắt thoát ly đối phương con mắt thứ ba không chế. Lúc này kiệt đem con mắt thứ ba cấp nhắm lại. Lập tức hắn trực tiếp bước ra một bước, trong không khí nhất thời xuất hiện từng tầng từng tầng gợn sóng, tầng này tầng gợn sóng tàng ra, làm cho bạch vũ tâm đều trong nháy mắt sét lấp. Bởi vì hắn theo tầng này gợn sóng bên trong, cảm nhận được một cỗ không gian cắt chém chi lực. Đối với thời gian lực lượng, hắn có tí xíu tiếp xúc, nhưng là đối với không gian phát tắc, hắn lại là không có tiếp xúc đến qua. Lúc này cho dù là ngăn cách rất xa, hắn cũng có một loại da thịt phát lạnh cảm giác. Miêu hình, xem ta như thế nào phá hắn một kích này. Lúc này thích danh uy hét lớn, lập tức hắn một chân bước ra, quanh thân linh lực lưu chuyển, còn hắn thì bay lên không trung nhảy lên, cả người trên không trung trong nháy mắt bước ra 99 chân, mà cái này 99 nói dấu chân trong nháy mắt xuất hiện ở hư không bên trong, toàn bộ hư không dường như đều bị cái này 99 chân cấp chấn vỡ. Thích danh uy, quả nhiên vẫn là như thế khó chơi a, Kiệt dường như đang lẩm bẩm lầu bầu. Trước 542, thích danh uy đối kiệt. Thích danh uy thực sự hết cái này 99 chân về sau. Cả người thì một lần nữa rơi trên mặt đất, hắn lúc này, cùng đối diện kiệt bốn mắt nhìn nhau, trong nháy mắt chiến ở cùng nhau. Lại là Bạch Vũ, trong nháy mắt minh Bạch thích danh uy một cước kia dụ ý. Hắn làm sao không hiểu thích danh uy một cước kia bất quá là muốn trước đem không khí cấp bị phá vỡ, một khi không gian đều bị bị phá vỡ, như vậy vậy cái kia bị khóa nhất phương không gian, tự nhiên muốn bị giải khai. Bạch Vũ không khỏi không cảm khái, trời cao đúng là công bình, hắn tuy nhiên có tiên thể, nhưng là cùng thích danh uy so ra. Nộ tính lại là kém không ít. Thích Danh Uy là thiên sinh chiến giả, mà Võ Vô Thường thì là thiên sinh võ giả, một người vì chiến mà sinh, một người vì võ mà sinh. Hai người tương lai đã định trước đều sẽ trở thành vô cùng bất phàm tồn tại. Mặc dù bây giờ Thích Danh Uy còn có chút yếu, nhưng đây tuyệt đối là hắn tiên thiên không đủ, một khi có thiên tài địa bảo cải biến hắn tiên thiên thế yếu, như vậy chỉ sợ hắn trong nháy mắt thì sẽ trở thành hồng hoang đại địa chói mắt nhất tồn tại. Giết. Lúc này Thích Danh Uy quát lớn, Lập tức hắn trực tiếp hướng về phía trước bước ra, vốn là chỉ là bước một bước, cả người lại là trong nháy mắt xuất hiện ở kiệt bên người, lúc này thích danh huy, trong nháy mắt xuất ra thân pháp loại vũ khí. Cái này vũ khí tên thì kêu làm xúc địa thành thốn. Cho nên cái này mới có vừa mới hắn chỉ là đi một bước, nhưng là cả người lại là trong nháy mắt xuất hiện ở kiệt trước mặt. Như vậy cũng tốt lý giải, nếu như không phải thích danh huy có dạng này thân pháp, như vậy chỉ sợ hắn lần trước liền bị kiệt cấp đánh chết. Hắn lúc này trực tiếp siết chặt quyền đầu hướng về kiệt đầu đánh tới, mà lại tại này trên cánh tay có kim sắc quang mang lượn lờ, cái kia một đạo quang mang rõ ràng cũng là một đạo pháp lực ngưng mà thành lớn nhất so với bình thường còn bình thường hơn lồng ánh sáng. Thế mà nếu như lúc này nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện tầng này lồng ánh sáng ngay tại chấn động cao tần, loại chấn động này thậm chí làm cho hư không đều phảng phất tại bị cắt chém một dạng. Đây là bởi vì thích danh uy bản thân chiến đấu lực không phải đặc biệt mạnh. Cho nên hắn liền chuẩn bị dùng loại này cao tần công kích tới trọng thương đối phương. Hiển nhiên thích danh uy dự định là đúng, bởi vì lúc này kiệt, tại thích danh uy đánh tới thời điểm, trong nháy mắt một cái chích rời, kéo ra cùng thích danh uy ở giữa khoảng cách. Hiển nhiên, hắn cũng là minh bạch thích danh uy một kích này không tốt tiếp, nếu như cưỡng ép tiếp đó, chỉ sợ kết quả cuối cùng là lưỡng bại câu thương. Giống. Lại vào lúc này, kiệt trong nháy mắt cuồn bạo, hắn không nghĩ tới lúc này gặp lại thích danh uy thực lực của đối phương vậy mà lại có chỗ tinh tiến. Hắn lúc này, đã nội tâm bắn ra mánh liệt sát ý đến, hắn đã quyết định, hôm nay nhất định không thể thả thích danh uy rời đi, thích danh uy một khi rời đi, sợ rằng tương lai lại là bọn họ thần nhân tộc đại họa trong đầu, thậm chí hai vị khác thần tử cũng không sánh bằng thích danh uy uy hiếp. Bởi vì hắn cảm thấy thích danh uy loại kia kinh người tăng lên, hắn hiện tại, không mượn hư không thú, căn bản không có biện pháp chấn áp được thích danh uy. Nhưng là kiệt hiển nhiên cũng là người cuồng qu Hiển nhiên hắn vẫn là muốn dựa vào chính mình thân thủ đến chấn áp thích danh uy. Kiệt rời trong nháy mắt, hắn cũng động, hắn lúc này, một đạo quyền đầu đập ra, hư không trong nháy mắt bạo toái, có vô tận linh lực ở trong hư không bốc hơi, làm cho vùng trời này linh lực chỉ là tại một trong chớp nhoáng này thì hoàn toàn hỗn loạn. Người bên ngoài muốn điều tra ba người động tĩnh, đều không có cái này khả năng. Đánh ra cái này sau một kích, kiệt cũng không có dừng lại, hắn lúc này, trong nháy mắt đứng vững, mà tại sau khi đứng vững, hắn chân trái hung hăng đạp một cái, Cả người thì mượn nhờ cái này hướng, về, sau đạp một cái chi lực hướng về không trung thích danh uy vị trí bay đi, về phần hắn chân đạp địa phương, sớm đã là mảng lớn dặn nước. Chết! Kiệt nhất kích đánh ra, quả đấm của hắn phía trên có huyết quang đang tràn ngập, mà cái này một tia huyết quang vậy mà tại hấp thu trong không khí tràn ngập huyết khí, cái này khiến hắn một kích này cường đại dị thường. Cho dù là thích danh uy, lúc này cũng không dám nhẹ lướt kỳ phong. Mà thích danh uy thì là tay cầm lúc khép mở. Một đạo linh lực viên bàn dường như một tiểu thuẫn đồng dạng hoành tại trước người. Chẳng lẽ hắn muốn thì dùng trương này thuẫn đến ngăn trở đối phương một kích này? Lúc này Bạch Vũ, càng phát ra hiếu kỳ, bởi vì cái kia một trương pháp lực hình thành thuẫn, cho dù là hắn cách nhau rất xa, cũng không có từ trong đó cảm nhận được bao nhiêu linh lực ba động, nói cách khác đến lúc đó, thích danh uy dựa vào cái này thuẫn, khẳng định là không ngăn cản được đối phương. Thế mà, chỉ là trong nháy mắt, Bạch Vũ thì phát hiện mình nghĩ sai. Bởi vì lúc này thích danh uy trên tay tạo thành đạo này thuận về sau hắn trực tiếp đem trương này thuận chậm rãi đẩy đi ra mà bản thân hắn thì là trong nháy mắt hướng về thuận bài xuất nhất trưởng một giải lụi trong nháy mắt theo này lòng bàn tay trượt xuống trong nháy mắt đập vào linh lực chi thuận phía trên ầm ầm có tiếng vang truyền đến lúc này thuận cùng tấm lụa tương giao địa phương nhất thời có phong bạo sinh ra mà mượn nhờ cái này một lực phản chấn thích danh uy trong nháy mắt bị chấn khai thế mà cái này chấn động chi lực lại là phi thường nhỏ nhỏ đến thân thể của hắn căn bản không cảm giác được bất kỳ không thoải mái tới. Còn có thể dạng này ứng đối. Bạch Vũ trong nháy mắt trợn tròn mắt, bởi vì thích danh uy đạo này công kích, rõ ràng chưa hề dùng tới bao nhiêu linh lực đến, mà lại hắn rất khéo léo tránh đi một cái này. Với hắn ở trong hư không, nếu như là trong nháy mắt xoay người lời nói, không có khả năng đạt tới hiệu quả như vậy. Thích danh uy, ngươi cũng chỉ có thể tránh sao? Lúc này kiệt, muốn nhiều biệt khuất có bao nhiêu biệt khuất. Hắn phát hiện lần này gặp lại thích danh uy lúc Thích danh uy biến đến rào hoạt rất nhiều. Chỉ ít, thích danh uy không có lựa chọn chính diện cùng hắn chiến đấu, lần trước cũng là hắn cùng thích danh uy chính diện chiến đấu, mới có thể đem thích danh uy kích thương. Tránh hai nạn nói cũng không phải là một loại thực lực thể hiện. Chẳng lẽ ta công kích không bằng ngươi, còn muốn đi cùng ngươi liều mạng? Ngươi có từng thấy thành người cùng tiểu Hải tử ở giữa đối banh quyền đầu sao? Thích danh uy mà nói mang theo từng tia từng tia trào phúng. Thực lực của hai người tranh lệnh, khẳng định không phải thành người cùng tiểu Hải tử lớn như vậy đây rõ ràng cũng là thích danh uy ví von nhưng là hợp lý người đều biết thích danh uy dạng này lựa chọn cũng không tính là tiểu nhân đây là chiến lược vấn đề đã ngươi muốn tránh ta liền thành toàn ngươi lúc này kiệt sắc mặt chầm xuống hắn mắt dọc lúc này hoàn toàn mở ra mà tại hắn mắt dọc mở ra đồng thời một cỗ băng lãnh khí tức theo này dựng thẳng trong mắt truyền ra thi liên tầng này hư không không gian đều dường như bị cắt nát đồng dạng lúc này thích danh uy rốt cục biến sắc lúc ngươi bắt đầu nhất Kiệt dùng không gian phía trên lực lượng, sau đó không có thương tổn đến thích danh uy, cái kia chỉ là bởi vì lúc đó Kiệt chỉ dùng ngũ thành lực lượng, hiện tại Kiệt toàn lực mở ra chính mình mắt dọc về sau, kết quả là hoàn toàn khác nhau. Bởi vì hắn mở ra đạo này mắt dọc đã có huyết dịch theo này mắt bên trong chảy ra, nỗ lực càng lớn, thu hoạch càng lớn, hắn hiện tại bởi vì mắt dọc có máu tươi tư nhuận, đông cứng không gian lực lượng trong nháy mắt thì càng thêm cường đại. Lúc này thích danh uy sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng. Tiếp lấy trên người hắn trong nháy mắt xuất hiện một cái linh lực lồng ánh sáng, lúc này Bạch Vũ phát hiện linh lực của hắn lồng ánh sáng cả người không giống nhau. Bởi vì thích danh uy linh lực lồng ánh sáng, phía trước lại là một cái lười gai hình, mà lại cái này linh khí cháo tại bắt đầu xoay tròn. Không tệ, cũng là cao tốc xoay tròn. ngay tại kiệt mắt dọc xem ra trong nháy mắt, linh khí cháo trong nháy mắt vần mèo chỉ là trong nháy mắt thì chuyển động hơn ngàn lần, lúc này không gian, trong nháy mắt bị băm héo. Thế mà bởi vì kiệt ngao thiên phú kỹ năng quá cường đại, cho nên thích danh uy công kích, trong nháy mắt liền bị chậm lại. chương 543, hư không thú thông linh. 3. Trong nháy mắt có bạo phá âm thanh vang lên. Lúc này thích danh uy, tuy nhiên đem không gian vặn mẹo, nhưng là kiệt thiên phú kỹ năng nhưng vẫn là mạnh mẽ hơn hắn không chỉ một bậc, cho nên chỉ là trong nháy mắt, hắn thì bị bị thương. Ngay tại linh lực của hắn bao bọc phá vỡ trong nháy mắt, cả người hắn thì trong nháy mắt ở trong hư không sao đạp mấy chục bước mới dừng cước bộ của mình. Hắc hắc, ta nhìn ngươi hôm nay có hay không còn có thể trốn. Đã thấy lúc này Kiệt, đem ngón tay nhẹ nhàng đặt ở trên môi của mình, sau đó hắn trực tiếp đem ngón tay của mình khẽ cắn, ngón tay của hắn huyết mạch trong nháy mắt thì chảy ra, thế mà, một giọt máu này lại là tụ mà không rời, trực tiếp lơ lửng tại mười ngón tay của hắn đầu ngón tay phía trên. Sau đó Kiệt trực tiếp đem một giọt máu này tích nhập chính mình con mắt thứ ba phía trên. Không tốt. Lúc này thích danh uy. Rốt cuộc sắc mặt đại biến. Bởi vì kiệt giọt máu này là tinh huyết, một khi hắn dùng tinh huyết của mình nuôi mình con mắt thứ ba, này phương không gian tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị khóa tử, cho dù là hắn, cũng không có khả năng có thể chạy đi. Thích danh uy công kích phương thức tuy nhiên đặc biệt, nhưng là tại thực lực tuyệt đối phía dưới, trong nháy mắt thì rơi hạ phòng, cũng tỷ như nói là hiện tại. Hắn lúc này trong nháy mắt cảm giác thân thể của mình khiến người ta nhập như bùn đầm, cho dù là hắn dây rũa như thế nào cũng vô dụng. Lần trước hắn cũng là ăn thiệt thòi tại một chiêu này phía trên, bất quá khi đó Kiệt đã bị Hắc Ám Thánh Điện cùng Hắc Ám Ma Điện Thần Tử liên thủ đả thương, không phải vậy thích danh uy chưa hẳn chạy trốn được. Hắn hiện tại có thể phá một kích này, nhưng lại cần thời gian, bất quá Kiệt rõ ràng không định cho hắn thời gian. Hưu. Đúng lúc này, Bạch Vũ xuất thủ, Bạch Vũ lúc này nhìn ra thích danh uy quân bách, cho nên căn bản không cần thích danh uy phân phó, hắn liền trực tiếp xuất thủ. Hắn lúc này trực tiếp đâm ra một thương, trên mũi thương Bạch Quang phun trào mà tầng bạch quang này cũng là bạch vũ lôi đỉnh chi quang một kích này vốn chính là dùng để tăng thêm tốc độ cho nên chỉ là trong nháy mắt viêm long trường thương liền trực tiếp hướng về mảnh này không khí đâm tới trong không khí trong nháy mắt vang lên bạo phá thanh âm phạm vi nhỏ không gian bắt đầu đổ sụp giống lúc này bạch vũ đến đến phong tỏa mảnh không gian này trung quanh trong nháy mắt hóa thân ngàn trượng hắn lúc này như là một tòa núi nhỏ vắt ngang tại kiệt cùng thích danh uy ở giữa bởi vì hắn ngàn trượng nếu không phía trên nhục thân là cưỡng chế vì thân, cho nên hắn lúc này liền xem như phong tỏa này phương không gian cũng trực tiếp bị bạch vũ cấp no bạo. Cái này còn may là bạch vũ thực lực cùng kiệt thực lực không kém nhiều, bằng không liền xem như bạch vũ biến thân cũng căn bản không có khả năng đem này phương không gian cấp nứt vỡ. Làm sao có thể? Kiệt nẹn nào trong ánh mắt tràn ngập bên trong không thể tin, đồng thời hắn hiện tại mở ra bắt đầu quan sát bạch vũ tới. Hắn lúc này rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào bạch vũ. Hắn một kích kia phong tỏa không gian. Một mực là hắn thành danh tuyệt kỹ, cũng coi là hắn cái tam nhãn tộc ba phú thần thông, thế mà cũng là dạng này nhất kích, cũng là bị bạch vũ thật đơn giản dùng biến thân cấp phá đi. Lúc này Kiệt, đã đem bạch vũ quy về cùng bọn hắn là cùng một loại nhân vật, cho nên hắn có dám có chút khinh thị. Các ngươi cùng lên đi. Lúc này Kiệt đột nhiên mở miệng. Có lẽ người bình thường sẽ cảm thấy cuồng vọng, nhưng là thích danh uy lại không nghĩ như vậy, bởi vì hắn biết, một khi Kiệt để hai người mình đồng thời xuất thủ. Cái kia chỉ sợ ẩn tàng ở trong hư không hư không chi thú, cũng khẳng định sẽ xuất thủ. Hư không tay tuy nhiên đồng dạng chỉ có thần linh chín tầng cảnh, thực lực cũng không phải lớn nhất phát nhọn, nhưng là nếu như có người có thể cùng hắn phối hợp an ý lời nói, thậm chí là đồng dạng nửa bước thần vương, chỉ sợ đều tại tại một người một thú trong công kích rơi vào hạ phong. Giết. Lúc này tiệt, thu hồi lòng khiên thị, hắn trong nháy mắt hướng về bạch vũ phát ra nhất kích, một kích này vô cùng trung chính, chỉ là phổ phổ thông thông một đạo quyền đầu đồng dạng thế mà đạo này trên nắm tay phảng phất có một cỗ sầm trăng khí tức tràn ngập mà một màn quỷ dị xuất hiện lúc này kiệt căn bản không có nhìn xa xa bạch vũ cùng thích danh uy hắn lúc này trực tiếp nhất trưởng đánh vào hư không chỗ Ừm hử kiệt một kích này là hướng về hư không đánh ra song khi một trưởng này thời điểm xuất hiện lại đã xuất hiện ở bạch vũ vị trí trái tim bạch vũ trái tim trong nháy mắt cũng là hung hăng co rụt lại hắn cảm thấy một loại nguy hiểm chí mạng hắn lúc này Trong nháy mắt đem hình thể khổng lồ thu nhỏ, nhưng là cuối cùng vẫn trễ, bất quá còn tốt hắn thu hồi biến thân so sánh kịp thời, bởi vì thân hình của hắn đang nhỏ đi, một kích này liền trực tiếp đánh vào trên bờ vai hắn, bất quá lúc này hắn cảm giác được bờ vai của mình ra có một cái cự đại trưởng ấn, cái này trưởng ấn trực tiếp vươn vào huyết nục ở giữa. Bạch Vũ nhẹ nhàng xem xét, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì hắn hiện tại nơi bả vai, toàn bộ xương sườn, tính cả bên trong huyết nục, đi khẩu bình chỉnh cái này phản phất như là có người cầm lấy một cái một thanh lưới dao sắc bén trực tiếp đem bờ vai của hắn thịt cấp kéo đi đồng dạng ngươi cẩn thận công kích của hắn có chút quỷ dị thích danh huy đột nhiên mở miệng hắn lúc này tại bạch vũ trợ giúp dưới trong nháy mắt tránh ra công kích của đối phương trực tiếp xuất hiện tại bạch vũ cách đó không xa bạch vũ âm thầm gật đầu hắn xác thực phát hiện điểm này bắt đầu kiệt cái này một đánh vào hư không bên trong hắn vẫn không rõ song khi quyền đầu rơi ở trên người hắn thời điểm Hắn trong nháy mắt biết, đối phương trực tiếp sử dụng không gian lực lượng, đem chung quanh đây không gian vặn mẹo, cho nên đối phương một kích này, trực tiếp đánh vào trên người hắn. Yên tâm, như là đã biết công kích của hắn, hắn chưa hẳn có thể lại làm bị thương ta. Thích danh uy không biết bạch vũ có thủ đoạn gì, nhưng là hai người vẫn là lựa chọn hướng về Kiệt đánh tới. Lúc này Kiệt, trên thân đã bị một tầng hào quang màu xám trắng bao vây, hắn lúc này, dường như toàn bộ người cũng đã không tồn tại trên cái thế giới này, nhưng là mắt thường nhìn lại. Lại quả thật là trên thế giới này, đây là bọn họ dị tộc nhân thông linh chi thuật, trực tiếp là chính mình bản mệnh thú thông linh, nói như vậy, cái này bản mệnh thú năng lực, thì tạm thời có thể bị chủ nhân của nó mượn lấy dùng. Ngươi mặc dù không có nhìn thấy cái này hư không thú, nhưng là đối phương kỳ thật đã sớm che ở kiệt trên thân. Bạch Vũ nghe vậy, hướng về kiệt nhìn qua, phát hiện kiệt lúc này quả thật dường như cùng cái thế giới này đồng hành đồng dạng, mà một vệt ánh sáng sáng trong suốt bóng người, trực tiếp tướng kỳ bao khỏa ở trong đó. Tại Kiệt vai trái ra, có một cái trong suốt yêu thú hình thái một cái đầu, cái này cái đầu giống như là sói đầu, lại như là hổ đầu, cái kia trên đầu, rõ ràng cũng là đầu sói, sau đó bị viết lên một cái vương chữ. Nhìn thấy thích danh uy cùng bạch vũ hai người đánh tới, Kiệt cũng không dám kinh thường, hắn hiện tại thân thể so sánh yêu đất, bởi vì hắn dùng phòng ngự đổi lấy công kích, cho nên một khi làm cho hai người cẩn thận, chỉ sợ hắn thì hội vô cùng phiền phức. Cho nên hắn lúc này, từng đạo từng đạo quyền ấn đánh ra. Tất cả quyền ấn thông qua hư không, trong nháy mắt thì xuất hiện ở Bạch Vũ cùng thích danh uy trước mặt. Lúc này thích danh uy, bóng người lại là cao tốc di động, xúc địa thành thốn bị hắn dùng đến xuất thần nhập hóa, lúc này Kiệt công kích mặc dù nhiều, nhưng lại không có một đạo đánh vào trên người hắn. Mà Bạch Vũ trên thân, trong nháy mắt dâng lên một tầng hào quang màu xám đến, tầng này hào quang màu xám so đến Kiệt trên người quang mang còn muốn sáng. Trước 544, đánh lui Kiệt. Ngươi cũng sẽ không gian chi thuật. Kiệt lúc này quá sợ hãi, bởi vì lúc này cảm giác của hắn là bạch vũ đồng dạng cùng mảnh thế giới này đồng hành, dường như không tồn tại ở mảnh thế giới này ở giữa đồng dạng. Cái này cùng không gian của hắn chi thuật, dường như không có sai biệt. Cái này thất thần, thậm chí dẫn đến hắn đều quên huy động nắm đấm của mình, mà như vậy một cái mã hổ, hắn phát hiện thích danh uy lại nhưng đã dùng xúc điệu thành thốn đi tới trước mặt hắn. Hắn lúc này không còn dám chủ quan, trong nháy mắt nắm chặt tâm thần, sau đó hắn trực tiếp tại chỗ lóe lên. Biến mất tại vị trí cũ, lại xuất hiện thời điểm, lại xuất hiện ở mới vị trí. Nhưng là lúc này thích danh uy dường như có thể cảm giác được Kiệt muốn xuất hiện vị trí mới là nơi nào mở dạng, ngay tại Kiệt xuất hiện tại vị trí mới trong nháy mắt, hắn cũng là một cái xúc địa thành thốn đi qua, bất quá Kiệt không gian chi thuật hiển nhiên cao hơn nữa rõ ràng một số, cho nên ngay tại thích danh uy công kích đem phải rơi vào hắn hướng lên trong nháy mắt, hắn lại trong nháy mắt biến mất. Lúc này Kiệt chớp liên tục 13 lần, mới rốt cục thoát khỏi thích danh uy truy kích. Hai người công kích, cũng chỉ là trong nháy mắt hoàn thành, cho nên tại hai người một đuổi một chạy 13 đánh bên trong, thậm chí Kiệt đánh ra quyền ấn, còn không có buông xuống đến bạch vũ trên thân. Lúc này Kiệt tại hướng về bạch vũ nhìn qua, hắn phát hiện bạch vũ trên người quang mang phảng phất là một cái vòng xoáy đồng dạng, loại kia cảm giác phảng phất là thần hồn đều muốn bị hút vào trong đó. Mà cũng chính là trong nháy mắt này, công kích của hắn trong nháy mắt rơi vào bạch vũ trên thân, thế mà, làm công kích này rơi lên trên đi về sau trong nháy mắt liền bị Bạch Vũ trên người quang mang cấp hấp thu hết. Cái gì? Thì một bên là Thích Danh Huy, lúc này cũng là trợn mắt hốt hoồm, hắn coi là Bạch Vũ có phương pháp, cũng chỉ là cũng giống như mình, sử dụng thân pháp tiện lợi né tránh công kích của đối phương, thế mà Bạch Vũ lúc này cử động, lại là phá vỡ hắn nhận biết. Bạch Vũ lúc này lại đúng đúng hấp thu không gian này lực lượng. Bởi vì lúc này tràn ngập ở trên người hắn, là hỗn độn lực lượng. Đó là hỗn độn chi quang. Hắn đi qua một đoạn thời gian trước tại thiên trong ngọn núi thời điểm, thì đang suy nghĩ như thế nào tăng lên chiến lược của mình. Mà đây cũng là hắn ngộ ra tới một loại phương thức phòng ngự. Loại này phương thức phòng ngự hắn vốn cho rằng vô cùng gà mở, hắn căn bản sẽ không dùng đến. Bởi vì làm đồng dạng công kích của địch nhân đều phi thường cường đại, hắn cái này bao bọc không so hỗn độn chi quang đạo này công kích, cho nên hắn cái này bao bọc là phi thường hư nhược. Một khi có công kích buông xuống, chỉ muốn đạt tới cái này bao bọc cực hạng. Vậy cái này bao bọc trong nháy mắt liền sẽ vỡ vụn. Nhưng là, nếu như công kích không có đạt tới cực hạn này, như vậy cái này hỗn độn lồng ánh sáng liền sẽ hấp dẫn đánh tới công kích. Bình thường thần linh 9 tầng cảnh người công kích, Bạch Vũ hỗn độn chi bao bọc có thể hấp thu hết công kích của đối phương, nhưng là nếu như là ngũ tuyệt trở lên thần linh 9 tầng cảnh cao thủ, vậy đối phương đánh tới công kích, liền trực tiếp có thể đem bao bọc cấp pha vỡ. Lại thêm hiện tại Bạch Vũ, nhục thể của hắn lực lượng cường đại dị thường, cho nên cái này bao bọc thì vô cùng gà mờ. Nhưng là cái này gà mở ba bọc, hôm nay lại là dùng tới. Bởi vì kiệt công kích cũng không cường đại, hắn cần thông qua không gian đem công kích của mình đưa tới, điều này sẽ đưa đến hắn trên nắm tay có thể dùng ra pháp lực, chỉ là phổ thông thần linh 9 tầng cảnh công kích. Công kích như vậy, tự nhiên không phá nổi Bạch Vũ hôn Độn chi thuần, mà hôn Độn chi thuần lại có hấp thu cơ hồ hết thể năng lượng tác dụng, cái này liền khiến cho kiệt công kích trong nháy mắt bị Bạch Vũ hôn Độn chi thuần cấp hấp thu hết. Đến mức bắt đầu Bạch Vũ bị kiệt nhất kích kích thường. Đó là bởi vì nhục thể của hắn lực lượng, không có phòng ngự loại này không gian lực lượng tác dụng. Thế gian các loại năng lượng, vốn là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Cái này giống như là kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim đồng dạng ngũ hành sinh sinh tướng hơi thở. Hỗn độn năng lượng có thể khắc chế không gian lực lượng, nhưng là lực lượng của thân thể lại là khắc chế không được. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Lúc này Kiệt Sợ hãi lên tiếng. Thế mà hắn nhưng lại không biết Tại mạc tà cùng thích danh uy trong mắt của hai người, hắn mới là một cái quái vật, không nói trước mái tóc màu tím kia, riêng là con mắt thứ ba kia, xem ra thì không là một cái nhân loại. Bất quá mạc tà kỳ thật cũng có con mắt thứ ba. Đương nhiên, hắn là sẽ không nói cho Kiệt, nếu như hắn lúc này, lại đem con mắt thứ ba biểu diễn ra, chỉ sợ Kiệt trong nháy mắt đem hắn làm thành đồng loại cũng có thể. Con thích danh uy, thì là có ngũ thành khả năng, sẽ đem bạch vũ cho rằng là thế giới khác tới gian tế. Ta là quái vật gì? muốn hỏi ngươi là quái vật gì mới đúng, lớn ba con mắt, ngươi còn tốt đến hỏi ta là quái vật gì. Bạch Vũ nhẹ phúng. Sau đó kiệt biết hỏi không ra đến cái gì, mặc dù bây giờ công kích Bạch Vũ vô hiệu, nhưng là hắn lại là có thể công kích Thích Danh Uy. Thế mà, làm cho hắn vô cùng biệt khuất chính là, hiện tại Thích Danh Uy, dựa vào xúc địa thành thốn, đang chậm rãi hướng hắn tới gần, hắn lại là nhất kích đều không có đánh trúng đối phương. Đến mức Bạch Vũ, hắn lúc này, vô cùng an tĩnh, bởi vì hắn hiện tại liền trực tiếp tại hư không ở giữa dám bước từng bước từng bước hướng về Kiệt đi đến Kiệt muốn thề Bạch Vũ mỗi một bước đi xuống đều phảng phất là đi trong lòng của hắn đồng dạng lúc này Bạch Vũ càng giống là một cái đòi mạng tử thần đồng dạng bởi vì công kích của hắn đối Bạch Vũ vô hiệu Nam tao các ngươi lão tử không đùa lúc này Kiệt giận dữ hắn không nghĩ tới chính mình hôm nay gặp một cái quái thai hắn nhất định phải trở về Thỉnh giáo trong tộc trưởng bối muốn biết Mặc Ta đến cùng là thân phận như thế nào vậy mà lúc này bạch vũ lại là sắc mặt phát lạnh nói khẽ ngươi muốn chơi thì chơi muốn không chơi thì không đùa dưới trời đất cũng không có chuyện tốt như vậy sau khi nói xong bạch vũ một chân bước ra lúc này dưới chân của hắn có lôi đỉnh chi quang chớp động cũng là trong nháy mắt bạch vũ liền đạt tới kiệt phụ cận hắn lúc này không có đi công kích kiệt ngay tại hắn đến nơi trong nháy mắt hắn động hắn lúc này một chỉ điểm ra không gian trong nháy mắt bị đóng băng hắn lúc này Rõ ràng đánh tới là thiên lý băng phong kỹ năng, ở cái này băng phong lĩnh vực bên trong, hết thể tất cả đều sẽ bị đông cứng, nhưng là cái này đông cứng thời gian dài ngắn, cùng cá nhân có quan hệ. Lúc này Kiệt đang muốn đi, nhưng mà lại phát hiện thân thể của mình đã mất đi linh động. Bất động như sơn, đại ám Hắc thiên, tử khí đông lai. Bạch vũ căn bản không cho Kiệt cơ hội thở dốc, hắn trong nháy mắt đánh ra ba đạo công kích. Đạo thứ nhất công kích đánh ra thời điểm, Kiệt trong nháy mắt phát hiện thân thể của mình chầm xuống vốn là bị khống chế thân thể, lúc này dường như liền huyết dịch đều hóa thành giống như núi cao, lộ ra đặc biệt trầm trọng. thế mà lại là trong ngay mắt, hắn phát hiện mình đã mất đi đối trung quanh cảm giác, hắn lúc này toàn bộ lâm vào trong bóng tối, liền xem như thần hồn của hắn chi lực lúc này đều hứng chịu tới cực lớn hạn chế. thế mà ngay tại hắn thần hồn chi lực dò ra đến cảm giác thời điểm, bạch vũ tử khí đông lai trực tiếp đi theo. tử khí đông lai vốn là có mài diện thần hồn tác dụng, cho nên chỉ là trong chớp nhons này. Kiệt thần hồn thì thụ thương nặng, hắn lúc này, biết mình thật sự nếu không đi, chỉ sợ cũng rốt cuộc đi không nổi. Cho nên hắn lúc này cưỡng để thần hồn lực lượng, lập tức trên ngón tay trong nháy mắt lại gạt ra một giọt tinh huyết, trong nháy mắt để vào chính mình con mắt thứ ba bên trong, lúc này kiệt trong nháy mắt huyết quang đại thắng, cả người đều biến mất tại hư không bên trong. Trưng 545, Thượng Thanh Cung Người, lúc này thích danh uy sắc mặt cổ quái nhìn lấy Bạch Vũ. Hắn lúc này thậm chí đang hoài nghi, Bạch Vũ có phải hay không hồng hoàng chi tử? Tất cả hồng hoang tất cả tông môn cùng một chỗ bồi dưỡng ra được một cái thần tử. Kiệt cường đại, hắn là sâu sắc cảm nhận được. Loại kia cường đại, thậm chí làm cho hắn đều có một loại tuyệt vọng, bởi vì kiệt chỗ tại không gian bên trong. Hắn rất khó công kích đến kiệt, nhưng là đối phương lại là tùy thời có thể công kích mình, chỉ cần mình không cẩn thận, chỉ cần trong nháy mắt, chính mình liền sẽ xong đời. Mà nếu như mình công kích đến đối phương, đối phương tại cảm giác được trong tích tắc, liền có thể trực tiếp tránh ra, đây cơ hồ thì đứng ở thế bất bại Thậm chí có thể nói như vậy, liền xem như hắc ám thánh điện cùng hắc ám ma điện hai điện thần tử, cũng khẳng định không có loại này bản sự, có thể tùy tiện đem kiệt cấp đánh lui. vừa nhìn như là hắn cùng bạch vũ hai người cùng một chỗ công kích, nhưng là chỉ có hắn tự mình biết, hắn rõ ràng cũng là giống một cái tôm kép nhại nhép hai bên nhảy tới nhảy lui, mà Duy vừa ra chủ lực nhân vật, lại là bạch vũ. Miêu hình, ngươi thật sự là lừa ta thật thê thẳng a, ngươi nói, ngươi có phải hay không thương mang thần thương viện thần tử? Việc này cũng chỉ là thích danh huy thuận miệng nói một chút, hắn chỉ là hoán giận hơn chính mình đối Bạch Vũ bất mãn, hắn phát hiện Bạch Vũ giấu quá sâu, chính mình vốn cho rằng biết đối phương toàn bộ thực lực, kết quả đối phương trong nháy mắt lại có mới kỹ năng, mới thực lực.